chứ nay lúc sau thẩm lâm tiên lại đem nhà mình sân hầu hạ người còn có hầu hạ hàn dương những người đó đều hạ trung tâm phủ đem nửa cái cao phủ kinh doanh thùng sắt giống nhau đương nhiên trừ bỏ cao ra láo ra cùng lão thái thái nơi đó kia hai cái lao đông tây cũng không phải cái gì tốt nguyên chủ mới gả tới thời điểm đối nguyên chủ còn hảo chờ nguyên chủ cha mẹ vừa chết trong nhà huynh đệ lại không nên thân trong nhà suy tàn rất nhiều lúc sau kia hai cái lao liền đối nguyên chủ một ngày không bằng một ngày cho tới bây giờ cả ngày chọn thứ mỗi lần phái người lại đây đều là tới muốn đồ vật, bọn họ khen ngược, chỉ biết lường lạc, chút nào không bận tâm nguyên chủ chống nhà này vất vả. Nay không, tiên viện lao ra lại phái người lại đây, phái tới vẫn là hầu hạ lao gia đại a đầu. Tiêu nha đầu lại đây lúc sau thập phần cao ngạo, thái thái, lão gia tử muốn chi hai ngàn lượng bạc mua kiện đồ cổ, làm thái thái hiện lấy bạc qua đi. Thẩm Lâm Tiên cười cười, được rồi, trong chốc lát ta cùng lão gia tử nói đi. Bên này nha đầu mới vừa đi, bên kia. Lão Thái Thái nha đầu cũng tới. Lão Thái Thái nha đầu kêu Tử Ngọc, nàng nhìn khách ngược, kỳ thật chính là cái tiếu diện hổ, đầy mặt mang cười, sau lưng cắn người. Thái Thái, Lão Thái Thái nói phải cho biểu tiểu thư làm mấy thân quần áo, lại làm mấy bộ nguyên bộ trang sức, làm Thái Thái nhớ một ít. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, ta đã biết, ngươi đi về trước hầu hạ Lão Thái Thái đi. Đuổi rồi hai cái nha đầu, Thẩm Lâm Tiên liền mang theo Hàn Dương đi cao ra nhà kho đi rồi một chuyến, nàng cũng không khách khí. Trực tiếp liền đem cao ra nhà kho đáng giá đồ vật toàn cấp thu. Thu xong rồi, thầm lâm tiên liền mở ra nhà kho môn đại kinh thất sắc e người tới à, người tới à. Sau một lát, liền có hảo chút hộ viện cùng với nha đầu đều chạy tới, thái thái, làm sao vậy? Thầm lâm tiên chỉ chỉ giống tuyết, cơ hồ không dư lại gì đó nhà kho, nhà kho, nhà kho đồ vật cũng chưa, này quý mới thu đi lên bạc, còn có, còn có tổ tiên truyền xuống tới đồ cổ lịch đại chủ mẫu của hồi môn. Cũng chưa, toàn không có. Chương 333 cha cái kia cha nam. Thầm lâm tiên trang rất giống, nàng đầy mặt nôn nóng, cơ hồ một ngông ngồi vào trên mặt đất, xong rồi, xong rồi. Hàn dương nửa đỡ nửa ôm thầm lâm tiên, cũng là vẻ mặt quan tâm nội vàng, thái thái, đừng nóng nội, đừng nóng nội, chạy nhanh báo con đi, nhiều thế này đồ vật muốn trộm không dễ dàng, muốn vận đi ra ngoài cảng không dễ dàng a Thầm lâm tiên lúc này mới trang hảo, đúng vậy, đối, chi phủ lão gia cùng chúng ta phủ có giao tình. Nhà chúng ta còn có tức vị đâu, hắn không thể mặc kệ, chạy nhanh, đi tìm Lao Thái gia, lấy Lao Thái gia danh thiếp đi báo quan. Lúc này quản gia vừa lúc tiến vào, hắn đã bị Thẩm Lâm Tiên dùng trung tâm phủ, đối Thẩm Lâm Tiên trung tâm như một, vừa nghe muốn báo quan, cũng mặc kệ Lao Thái gia chịu nổi không, nhanh như chớp chạy đến tiền viện đi tìm Cao lão Thái gia lấy danh thiếp đi. Sau đó, không bao lâu thời gian, toàn bộ cao gia đều rối loạn. Cao lão Thái thái đang cùng biểu tiểu thư Triệu Vân Vân nói giỡn, liền thấy mấy cái nha đầu đầy mặt vội vàng tiến vào nàng lơ đãng nhíu mày hoàng hoàng loạn loạn đây là muốn làm gì một tiểu nha đầu quỳ đến trên mặt đất khóc lên lao thái thái không hảo chúng ta trong phủ nhà kho mất trộm sở hữu đồ vật đều bị dọn không cái gì cao lão thái thái thiếu chút nữa chết ngất qua đi nàng là chịu quá nghèo thẩm lâm tiên chưa gả tiến vào thời điểm cao gia đã là nỏ mạnh hết đà trong nhà căn bản không nhiều ít dư tiền cao lão thái thái lại không có gì quản gia quản lý mới có thể Người cũng quá mức thanh cao, rất là bị mấy năm nghèo nhật tử. Nàng nghèo sợ, vừa nghe nói tiền không có, nơi nào chịu đựng được, một liên thanh nói, thái thái đâu? Kêu nàng lại đây, ta đảo muốn hỏi một chút nàng là như thế nào quản lý việc nhà, như thế nào đã kêu người trộm nhà kho đồ vật. Một tiểu nha đầu nói, thái thái hiện tại cũng sốt ruột thực, thái thái gọi người đi lấy lao thái ra danh thiếp báo quan, nhà chúng ta nhà kho như vậy vài thứ, muốn trộm đi trở đi không phải một việc dễ dàng, tức là làm tạc luôn là có thể lưu lại manh mối lão thái thái lúc này mới an ổn lên kêu nàng đừng tới đây chạy nhanh báo quan lại hảo hảo cha tìm một phen chờ đến nha đầu đi ra ngoài lão thái thái lúc này mới vô vô triệu vân vân tay vân vân a ngươi xem ngươi quần áo mới cùng trang sức chỉ sợ muốn lại chờ một đoạn thời gian triệu vân vân trong lòng là rất tức giận nàng chờ quần áo mới đi tham gia hiến hội nhưng hiện tại trong phủ cái dạng này lộn xộn một đoàn Nàng cũng không có khả năng như vậy không hiểu lý cố tình phải làm quần áo mới đi, đành phải cường cười nói, bà ngoại, ta không đổi trong phủ sự mới là đại sự, mợ hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán, chờ chuyện này lộng thỏa lại cho ta làm quần áo mới cũng không muộn Cao lão thái thái lúc này mới cười cười, vẫn là chúng ta vân vân hiểu chuyện. Mà cao chính hiên hiện tại Thụy đang làm cái gì? Hắn đang ở trên tiểu lâu cùng người cao đàm khoát luận. Cùng hắn ngồi đối diện đàm luận lại là người nào? Tự nhiên chính là nữ giả nam trang Bạch Liên còn có một vị khác thế gia công tử. Cao chính hiên cùng Bạch Liên đánh lửa nóng, hắn thật sự quá bội phục Bạch Liên, thâm giác nữ tử này thật là không bình thường, chẳng những tâm tính hảo, làm người thiện lương rộng lượng, hơn nữa có kiến thức thật tinh mắt, mặc kệ hắn nói cái gì, Bạch Liên đều có thể đáp được với tới, hơn nữa tổng có thể đưa ra rất nhiều mới mẻ giải thích, cái loại này gọi người trước mắt sáng người giải thích hắn trước kia là không nghe nói qua, này hẳn là Bạch Liên chính mình nghĩ ra được. Này thật là một cái mới lạ tiểu nữ tử a Cao chính nghiên xem Bạch Liên ánh mắt càng thêm lửa nóng. Bạch Liên thực hưởng thụ, cũng thập phần kiêu ngạo. Xem đi, hiện đại người rất nhiều quan niệm ở cổ đại vẫn là có thể sai được. Hơn nữa, nàng một cái hiện đại nữ tử cùng cổ đại những cái đó tổng vây với hậu trạch nữ nhân lại sao có thể giống nhau. Nàng là chịu quá hiện đại giáo dục thượng quá ở học, thiên văn địa lý, văn học chính trị, nàng cái gì không hiểu. Tự nhiên. So cổ đại này đó nữ nhân càng có thể hấp dẫn người. Bạch Liên trên mặt mang theo cười, lại tung ra một đầu thơ tới, nghe Cao Chính Hiên liên thanh tán hảo, Bạch Huynh đệ quả nhiên bất phàm. tới, vi huynh nơi này kính ngươi một ly. Hai người nâng chén cùng uống, một cái khác họ tiền thế ra công tử cũng dơ lên chén rượu tới cùng Bạch Liên cùng ly. Bạch Liên uống hai má sinh vựng, lại mắt ngập nước, càng thêm hấp dẫn người. Mắt thấy nàng đều say, Cao Chính Hiên đã kêu quá tiểu lầu trưởng quầy, này bàn rượu và thức ăn ghi tạc ta trướng thượng mặt khác, khai hai gian thượng phòng tới, trưởng quay biết cao chính hiên thân phận, lập tức đáp ứng một tiếng, cười đi nhớ trưởng. cao chính hiên đỡ bạch liên đến trên lầu thượng phòng nghỉ tạm. tiền công tử cũng có chút men say, hắn cũng về phòng của mình nghỉ ngơi. vào phòng, bạch liên bị cao chính hiên thật cẩn thận phóng tới trên giường, hắn giúp bạch liên cởi giày, lại bỏ đi áo ngoài, nhìn bạch liên thon thả có hứng thú thân thể nuốt nuốt nước miếng. bất quá, cao chính hiên vẫn là rất quân tử, hắn không có động bạch liên kéo chân phải cho bạch liên đắp lên, bạch liên lại một phen túm chặt cao chính hiên trong miệng thẳng tê, cao huynh, lại đến, lại làm một ly. nàng khẩn bắt lấy cao chính hiên không bỏ, cả người cơ hồ dán đến cao chính hiên trên người. cao chính hiên còn nơi nào nhịn được? trong lúc nhất thời, hai người liền dán tới rồi cùng nhau. chỉ chốc lát sau trong phòng liền truyền ra ái muội tiếng vang. cao chính hiên từ tiểu lầu ra tới, hắn khỏe miệng hàm chứa cười, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều được đến vô thượng thỏa mãn ngẫm lại Bạch Liên như vậy thiện lương ôn nhu, lại là như vậy mỹ lệ, đối hắn cũng là tình thâm ý trọng, cao chính hiên liền càng thêm đắc ý. Như vậy hoàn mỹ nữ nhân, hiện tại là người của hắn, lại còn có nơi trốn vì hắn suy nghĩ, biết hắn có gia thất, thế nhưng không cầu tiến cao ra ra môn, chỉ cầu chính mình chớ quên nàng. Thật là cái thiện lương tiểu nữ nhân. Chính là, cao chính hiên lại như thế nào nhẫn tâm không cho Bạch Liên danh phận đâu. Hắn nghĩ như thế nào an trí Bạch Liên, lại nhịn không được buồn rầu lên. Bạch Liên không phải bình thường nữ tử, nhân gia gia thế cũng không tệ lắm, con thả trong tay cũng có tiền tài, không, có khả năng cho hắn làm tiểu thiếp, cần phải cưới tới làm chính thê, Cao Chính Hiên lại làm không ra hưu thê sự tình tới. Rốt cuộc, hiện giờ trong nhà còn muốn dựa thẩm thị chống đâu, lại nói, bọn họ còn có đứa con trai. Cao Chính Hiên nhất thời cười nhất thời buồn rầu vào ra môn. Tiến ra môn, liên nhìn đến trong nhà loạn thành một đoàn, hắn nhịn không được nóng giận, bắt lấy một cái gia đinh liền hỏi: này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thái Thái đâu? trong nhà loạn thành như vậy cũng không quản. Kia gia đình thở hổn hển khẩu khí. Ra, thái Thái, Thái Thái lúc này cũng vội chân không chạm đất đâu, không biết cái nào sát ngàn đao trộm nhà ta nhà kho, Thái Thái đều mau cấp hôn mê. Cái gì? Cao Chính nhiên nóng nảy, cơ hồ chạy chậm hướng chính viện mà đi. Hắn vào chính phòng, liền nhìn đến Thẩm Lâm Tiên đang ở lau nước mắt, Hàn Thị ở một bên khuyên. Thái Thái, việc này cấp không tới, tức là báo quan. Phải dung chi phủ đại nhân chậm rãi đi cha, thái thái lúc này vẫn là chuẩn bị khởi tinh thần tới xử lý sản nghiệp cho thỏa đáng. Tuy nói trộm như vậy chút tiền, nhưng nhà ta thôn trang cửa hàng không phải đều ở sao, chỉ cần có này đó, liền không lo cái gì. thẩm lâm tiên gật đầu, ngươi nói rất là, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tùy đốt, chỉ là trong khoảng thời gian này muốn cho các ngươi đi theo chịu khổ. Hàn Dương cười khẽ, chúng ta không sợ, khổ này một hai tháng, sau này liền sẽ hảo, chỉ là ra nơi đó mỗi ngày chi tiêu đều không nhỏ còn có lao thái ra thẩm lâm tiên bất đắc dĩ đây cũng là không có biện pháp ta hiện giờ cũng biến không ra bạc tới chính là bức tử ta lại có cái gì biện pháp không thiếu được đại ra một khối rửa gần cao chính hiên trong lòng lộp bộp lập tức hắn có một loại dự cảm bất hảo hắn vài bước qua đi thẩm thị ngươi cái này ra rốt cuộc là như thế nào quản hảo hảo nhà kho đồ vật như thế nào đã kêu người trộm thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ di động bản đọc địa chỉ hép Chương ba trăm ba mươi trà cái kia trà nam thẩm lâm tiên dương mắt trong mắt một cổ tử lạnh lẽo như băng truy giống nhau chát hướng cao chính hiên ngươi hỏi ta ta còn muốn hỏi ngươi đâu nhà kho bên kia ta nói nhiều ít hồi muốn ngươi cẩn thận một chút nếu ngươi gia tăng nhân thủ trong giữ nhà kho nhưng không ở ta cái này trong viện lại nói bên kia thủ đều là gia đình hộ viện ta một nữ nhân gia tổng không thể lão qua đi đi kia thành bộ răng gì đây là ngươi một nhà chi chủ trách nhiệm ngươi đâu cả ngày đi ra ngoài chơi từ ngày không về nhà, đến bây giờ, liền đem trách nhiệm hướng ta trên người đầy, Cao Chính Hiên, ngươi có lương tâm không, ngươi còn có mặt mũi mặt không. Ngươi, ngươi Cao Chính Hiên không nghĩ Thẩm Lâm Tiên cắn ngược lại một cái, hắn thật là khí cực. Từ thành thân lúc sau, Thẩm Lâm Tiên vẫn luôn phủng hắn, hắn nói cái gì chính là cái gì, dưỡng Cao Chính Hiên có chút không biết trời cao đất dày. Hắn khí cực dưới, dối tay liền phải đánh Thẩm Lâm Tiên. Hắn tay mới vươn đi, đã bị Hàn Dương cấp năm lấy, Hàn Dương nắm chặt cao chính hiên thủ đoạn, vẻ mặt lệnh leo sắc mặt giận dữ, thái thái nói rất đúng, chuyện này chính là ngươi khuyết điểm, ngươi đừng tưởng hướng thái thái trên người đầy, còn có, ngươi một đại nam nhân thế nhưng muốn đánh thái thái, ngươi còn có cái gì thể diện, nếu là theo ta thấy đến ngươi khi dễ thái thái, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hàn Dương nhưng không chỉ là nói nói, hắn là thật đánh, làm hắn một cái đường đường bảy thước nam nhi cho người ta đương tiểu thiếp, này đến là nhiều nghẹn khuất một việc, Hàn Dương sớm nghẹn một bụng hỏa hắn lại không có khả năng đối thẩm lâm tiên như thế nào, đành phải phát tiết đến cao chính hiên trên người. Hàn dương một quyền đem cao chính hiên đả đảo, hắn cũng không vả mặt, cười ở cao chính hiên trên người, chọn trên người đau nhất địa phương ninh, liền ninh mang béo, lại môi lại chảo, đem cao chính hiên đánh kêu cha gọi mẹ. Thẩm lâm tiên xem hắn đánh hả giận, cũng qua đi đạp mấy đá, sau đó nghĩ đến một việc. Nàng vào nhà đi cầm hảo chút thật nhỏ kim theo hoa, qua đi lúc sau, cho hàn dương mấy cây. Hai người liền bắt đầu hướng Cao Chính Hiên trên người không rõ ràng không dễ dàng gọi người nhìn đến địa phương chát, tỉ như ở bắp đùi, tỉ như phủ hoa linh tinh địa phương, mấy châm đi xuống, Cao Chính Hiên liền cấp chát khóc lên, hơn nữa, cả người đau xúc thành một đoàn. Thẩm lâm tiên một bên chát một bên mắng, thật là cái túng hóa hèn nhát, bất quá là mấy cây kim thêu hoa liền sợ thành như vậy. Hàn Dương cười nói, thái thái, hắn tự nhiên so không được ta, hắn trong lòng căn bản không có người, nơi nào có ta biết đau người, sau này à hai ta cùng nhau quá được không cần cái này cầu đồ vật ngươi nói có được hay không hàn dương chính là cố ý cố ý làm cho cao chính hiên mặt nói như vậy quả nhiên cao chính hiên đều không rảnh lo đau đầy mặt tức giận chừng mắt hàn dương hàn dương chiều hắn ngưỡng mày ngươi nhìn cái gì ta nhưng không thấy thượng ngươi ta coi trọng chính là thái thái ta thích thái thái vì có thể tiếp cận thái thái mới đến nhà ngươi làm tiểu thiếp bằng không ngươi cho rằng bằng ngươi này phó cầu hùng bộ giang có thể nạp được đến ta phi ngươi tưởng mị sự đâu Thẩm Lâm Tiên cũng cười, cùng hắn nói chuyện này để làm gì, tóm lại hiện tại hai ta nhi tử cũng có, gia nghiệp cũng có, sau này hắn cũng không có gì dùng, ta biết ngươi trong lòng có khí, sau này lưu trữ hắn cho ngươi hết giận đi. Hàn Dương rất cao hứng, mặt mày đều là cười, chiều Thẩm Lâm Tiên mức cái mị nhãn, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, nhất hiểu biết ta, sau này à, ta lại sẽ không liếc hắn một cái, cũng sẽ không kêu ngươi ăn vì giấm, đánh hôm nay khởi ta liền dọn lại đây cùng ngươi một khối trụ, hai ta mới là phu thế đâu hắn lại tính cái gì cao chính yên cả khuôn mặt đều lục cũng hắn không nghĩ tới a không nghĩ tới hắn tiểu thiếp cùng chính thê cho hắn đeo như vậy đỉnh đầu non xanh thẩm lâm tiên cười hì hì nói ngươi đương ai coi trọng ngươi dường như ngươi có cái gì a cũng liền một khuôn mặt lớn lên còn tính có thể còn có này thân phận cũng đúng ta a chính là nhìn chúng thân phận của ngươi cho nên mới nguyện ý gả cho ngươi hiện giờ toàn bộ cao gia đều ở trong tay ta nhi tử cũng là của ta ngươi nói ngươi còn có ích lợi gì Vừa dứt lời, thầm lâm tiên một phen kim theo hoa liền chắt tới rồi cao chính hiên trên người. Lần này, cao chính hiên đều cấp đau nước tiểu. Một cổ tử nước tiểu tao vị, làm thầm lâm tiên chỉ cảm thấy ghê thởm, thật là cái vô dụng cầu đồ vật. Nàng đứng dậy vỗ vô tay, lại kêu nha đầu bưng thủy lại đây cho nàng rửa tay, một bên rửa tay một bên đối hàn dương nói, nơi này sẽ để lại cho ngươi, đừng đem người chỉnh đã chết, lưu chữ hắn còn hữu dụng đâu. Hàn dương gật đầu, lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm đi. Thẩm lâm tiên giặt sạch tay đi ra ngoài hàn dương híp lại híp mắt nhìn về phía cao chính hiên hắn lấy kim đâm mấy châm lại chiếu cao chính hiên trên người thịt hậu địa phương khác vài hạ thẳng đem cao chính hiên chỉnh đều mau đau ngất xỉu hắn đều chảy một thân hàn dương mới cười đem châm thu lên hắn đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn cao chính hiên ta nói ngươi sau này cho ta thành thật một chút nếu là còn dám khi dễ thái thái ta thu thập ngươi biện pháp có rất nhiều bảo quản kêu ngươi muốn sống không được muốn chết không xong Cao Chính Hiên liền nói chuyện sức lực cũng chưa. Hàn Dương vào nhà cầm một chén rượu hắt ở trên người hắn, làm trên người hắn mùi rượu lớn hơn nữa. Hắn đi ra ngoài kêu hai cái người hầu tiến vào, ra uống say, thái thái hiện tại không có thời gian quảng, các ngươi đem ra đỡ trở về phòng hảo sinh hầu hạ. Kêu hai cái người hầu đáp ứng, hai người cố hết sức nâng dậy Cao Chính Hiên vào hắn cư chu sân. Hàn Dương ghê tẩm nhũ mày, quay đầu lại gọi người nâng thủy hắn tắm rồi lại thay đổi một bộ quần áo, lại đi nhà chính thời điểm. Tiểu Nha Đầu đã đem trong phòng thu thật hảo, sàn nhà sát sạch sẽ, mở cửa sổ lựa vị, trong phòng cũng điểm hương hương, lại nghe không đến một tia khó nghe khí vị. Hàn Dương vừa lòng gật đầu, thưởng kêu mấy cái Tiểu Nha Đầu một chút bạc quả tử liền đi tìm Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên giờ phút này đang ở hoa viên ngắm hoa, Hàn Dương bồi nàng thưởng trong chốc lát hoa, lại ở trong hoa viên dạo qua một vòng mới trở về. Chờ đến trời tối, hai người ngồi một khối ăn cơm, cơm nước xong, Thẩm Lâm Tiên làm người đi cao chính hiên nơi đó đáp lời, chỉ nói. Thái Thái nói, Hàn Di Nương hôm nay buổi tối muốn giúp Thái Thái kết toán số sách, không có thời gian hầu hạ ra, làm ra chính mình ngủ, bằng không, ra nhìn cái nào thuận mắt thu phòng cũng thành. Nói xong lời nói, tiểu nha đầu liền đi rồi, nàng cơ hồ là phong một trận chạy ra. Nàng sợ cao chính hiên coi trọng nàng muốn đem nàng thu phòng. Nàng mới không vui đâu, hôm nay nàng chính là thấy được Thái Thái cùng Hàn Di Nương là như thế nào thu thập lao gia, lao ra một đại nam nhân ăn vài cái đánh liền cấp đáy trong quần. Loại này nam nhân như thế nào đáng tin, thật muốn là đương láo ra thông phòng nha đầu, chỉ sợ về sau chết như thế nào cũng không biết, còn không bằng đi theo thái thái hảo đâu, ít nhất thể diện, hơn nữa cũng có bảo đảm. Cao Chính Hiên hiện tại nào có tâm tư chơi nha đầu đâu. Hắn cả người đau lợi hại, lại một chút sức lực đều nhất không nổi tới. Nghĩ đến thẩm thị cùng Hàn thị không biết xấu hổ cùng với tàn nhẫn, Cao Chính Hiên liền khí không được, lúc này, hắn đặc biệt hoài niệm Bạch Liên ôn nhu thiệt lương, gấp không chờ nổi muốn gặp đến Bạch Liên. Hắn mới đắp lên chăn nghĩ tính dưỡng hảo đi tìm bạch liền, liền nghe được có nha đầu ở bên ngoài nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ra, lao thái thái tìm ra đâu. Cao chính hiên nơi nào thức dậy tới, hắn không hảo tin tức nói, ngươi ngủ sớm, ngươi hồi lao thái thái ra liền bất quá đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, di động bản đọc địa chỉ hép, chương 335 trà cái kia trà nam. Tiểu nha đầu ở bên ngoài đợi nửa ngày cao chính hiên cũng không ra tới. Nàng đành phải trở về cùng cao lão thái thái hồi bẩm. Cao lão thái thái cấp tức điên, đối ở một bên bồi nàng triệu vân vân nói: Ngươi nhìn một cái, đây là có tức phụ đã quên lương, ngươi cứu cứu trở về biết trước xem hắn tức phụ. Ta nơi này tả thúc dục bốn thỉnh đều không tới, quả thực buồn cười. Triệu vân vân chạy nhanh khuyên cao lão thái thái, bà ngoại đừng tức giận, cứu cứu nơi đó có lẽ là có việc vội. Rốt cuộc nhà kho đều bị trộm. Cao lão thái thái lúc này mới không như vậy sinh khí, nàng thở dài một tiếng. Ngươi cũng đừng thế hắn cầu tình, hắn chính là cái có tức phụ đã quên lương. Triệu vân vân cười nói, không quan tâm thế nào, ngài còn có ta bồi đâu, ta không nói cứu cứu, ta nói nói quá mấy ngày ta tham gia hiến hội sự tình. Cao chính yên ngủ một đêm rác, ngày hôm sau lên liền phát hiện trong phòng thanh thanh lánh lánh cũng không có người hầu hạ, hắn không có biện pháp, đành phải kêu bên ngoài gã sai vặt tiến vào hầu hạ hắn trang điểm. Dựa mặt thời điểm, Cao chính yên đau ra một thân hắn tới. Hắn ngày hôm qua kia đốn đánh cũng không phải là bệnh ai lúc này trên người nào nào đều đau dựa mặt xong cao chính hiên liền hỏi thái thái đâu gã sai vặt cười nói mới vừa nha môn người tới cha chúng ta phủ nhà kho sự tình thái thái gọi người mang theo nha dịch đi qua lúc này có lẽ là chính ăn cơm đâu cao chính hiên híp lại một chút đôi mắt nghĩ đến ngày hôm qua chịu kia phiên khinh lục lòng tràn đầy buồn bực cùng với thống hận hắn kêu lên mấy cái tâm phúc lại gọi bọn hắn đem trong phủ hộ viện kêu mấy cái lại đây cao chính hiên liền mang theo những người này mênh mông quần quận đi chính viện thẩm lâm tiên cùng hàn dương mới cơm nước xong chính thương lượng viết phong thư cấp nguyên thân nhi tử nguyên thân nhi tử kêu cao tuấn ở bên ngoài thư viện đọc sách mỗi tháng trở về một lần thẩm lâm tiên nhớ rõ hắn lần trước đi thời điểm là nửa tháng trước nói cách khác nếu muốn chờ hắn trở về còn có nửa tháng công phu đâu thẩm lâm tiên nghĩ trước đem cao tuấn kêu trở về sau đó lại cho hắn tẩy não làm hắn kiến thức một chút cao chính hiên là như thế nào cha lại cẩn thận dạy dỗ đứa nhỏ này nói thật ra lời nói thẩm lâm tiên cảm thấy cao tuấn thật cũng không cần chạy đến như vậy xa địa phương cầu học đứa nhỏ này nàng hoàn toàn có thể dạy dỗ thẩm lâm tiên xuyên mấy đời cổ đại thời đại cũng không phải không ngốc quá như là tứ thư ngũ kinh linh tinh thư tịch nàng đều nhớ rõ chặt chẽ chính là thượng một cái thời không nàng còn ra quá khoa khảo để thi đâu muốn dạy một cái hài tử hoàn toàn vậy là đủ rồi Liên tính là có chút nàng không hiểu không còn có hàn dương sao thẩm lâm tiên còn nhớ rõ kia quyển sách thượng viết cao tuấn đứa nhỏ này là cái thực hiếu thuận Chỉ là từ nhỏ thỉnh lão sư có chút vu phía sau ở thư viện ngốc thời gian trường, đọc sách đọc có chút ngớ ngẩn, rất có vài phần con mọt sách khí, thế cho nên phía sau nguyên thân bị hưu, hắn cũng bị buộc từ trong nhà dọn ra tới, sau lại lại bị người lừa, ở trên phố cứu người thời điểm còn bị quyền quý nhân ra đòn hiểm, thế cho nên sớm qua đời. Lúc này đây, thầm lâm tiên cũng không thể làm hài tử làm con mọt sách. Nàng cầm giấy bút, để bút viết một phong thơ làm người đưa đến thư viện đi, mới đem tin đưa ra đi liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào, Thẩm Lâm Tiên còn không có tới kịp ra cửa, Cao Chính Hiên liền mang theo người vào phòng. hắn là chân khí hỏng rồi, cũng mặc kệ mang có phải hay không hộ vệ, càng mặc kệ trong phòng có phải hay không hắn thế thiếp, vung tay lên nói, đem người cho ta bắt lấy. kia mấy cái hộ vệ là thật khờ mắt, lấy đương ra thái thái, sao có thể? lại mượn cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám a, con thất thần làm gì, đem thái thái cùng Hàn Thị đều cho ta trói lại. có Cao Chính Hiên không được thúc giục. Kia mấy cái hộ vệ mới đánh bạo tiến lên, trước đối Thẩm Lâm Tiên ôm ôm quyền, thái thái, xin lỗi. Thẩm Lâm Tiên cười, là ta xin lỗi các vị. Cuối cùng một cái tự mới xuất khẩu, Thẩm Lâm Tiên liền chiều Hàn Dương đưa mắt ra hiệu. Hàn Dương tiến lên vài cái tử liền đem kia mấy cái hộ vệ phóng đổ. Thẩm Lâm Tiên một phen túm chặt Cao Chính Hiên và Táo đem hắn nhấc lên, vươn tay mấy bản tay qua đi, đánh Cao Chính Hiên mặt cùng đầu heo dường như. Ngao. Cao Chính Hiên kêu thảm thiết một tiếng. Thẩm Lâm Tiên cười khẽ, thế nào? Hôm qua rào huấn còn không có ăn đủ, thượng vội vàng tìm được đâu? Ta nói cho ngươi họ cao, đừng nói ngươi mang theo mấy cái hộ vệ, ngươi chính là mang theo mấy ngàn thiết giáp binh lại đây, ta cũng chiếu tấu không lầm. Nàng nhẹ buông tay, làm cao chính hiên té ngã trên mặt đất, an mặc giày theo chân liền dẫm đi lên. Một chân đạp lên cao chính hiên trên mặt, thầm lâm tiên trên cao nhìn xuống lạnh như băng nhìn cao chính hiên. Ngươi nếu là thức thời, chúng ta ai chơi theo ý người nấy, cô nại nãi cũng có thể bao dung ngươi, ngươi nếu là không biết điều. Hừ đừng trách ta trở mặt vô tình hiện giờ các ngươi cao ra nhà kho bị trộm hai bàn tay trắng ta nếu là cùng ngươi hòa ly ngươi cùng cha ngươi còn có ngươi nương cần phải làm sao bây giờ ta ngẫm lại ước chừng còn có tây bắc phong nhưng uống đi cao chính hiên là thật sợ hãi hắn lại thẹn lại sợ vừa kinh vừa giận trừng mắt một đôi mắt nhìn về phía thẩm lâm tiên ngươi ngươi không tuân thủ phụ đức thẩm lâm tiên dưới chân dùng sức cái gì kêu phụ đức ta lại không trộm nam nhân ta bất quá chính là ngủ cá biệt tiểu thiết thôi ta nhưng chưa cho ngươi đội nón xanh nàng rối tay vãn trụ hàn dương tay lại nói nhà ai mua hồi tiểu thiếp không phải hầu hạ nữ chủ tử ngươi thường xuyên không ở nhà ta mỗi ngày buổi tối cùng nàng ngủ này không rất bình thường sao dù sao đôi ta cũng lăn lộn không ra nhi tử tới ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt không tốt sao làm cái gì thế nào cũng phải như vậy tích cực đâu đúng vậy hàn dương gật đầu ngồi xổm xuống thân vô vô cao chính hiên mặt ta nói nếu muốn nhật tử không có trở ngại phải mũ có điểm lục Ta cùng thái thái đôi ta ở một khối tuy nói ngươi trong lòng không thoải mái, cũng mặc kệ trong nhà bên ngoài nhìn không đều khá tốt sao. con thê hiền thiết mỹ, này thật tốt nhật tử, ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, lại cứ phóng ngày lành bất quá lăn lộn ngủ con đâu. thẩm lâm tiên lại cười, ngươi nếu là cảm thấy không như ý, ta liền lại lấy tiền cho ngươi mua hai tiểu thiếp ngươi xem như thành. Cao chính yên nơi nào còn dám muốn cái gì tiểu thiếp. Này hàng thị mua trở về thời điểm còn hảo hảo, buồn không hử thanh nu nhu nhược nhược một cái nhưng lúc này mới dài hơn nhật tử liền đi theo thẩm thị một lòng hai người tốt cùng một người dường như hắn nếu là lại mua tiểu thiếp trở về không chừng còn phải kêu thẩm thị cấp ngủ đâu cao chính hiên không khỏi tưởng hắn mua nhiều ít tiểu thiếp cũng bất quá là cho thẩm thị tìm việc vui hắn trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh hắn sở hữu tiểu thiếp đều vây quanh thẩm thị chuyển bồi thẩm thị uống rượu tìm niềm vui hắn ở bên cạnh hầu hạ cắn khăn tay nhỏ anh anh khóc lóc kia hình ảnh quá mỹ quá cay đôi mắt hắn hoàn toàn không dám tưởng a không không cần cao chính hiên chạy nhanh phủ quyết ta ta không cần cái gì tiểu thiếp ta liền liền cùng hai ngươi quá khá tốt thẩm lâm tiên cười đúng không ngươi xem ngươi sớm có này phân giác nộ không tốt sao phóng hảo hảo ngừng nghỉ nhật tử bất quá vì cái gì thế nào cũng phải lăn lộn đâu nói chuyện thẩm lâm tiên thả cao chính hiên cao chính hiên bộ mặt đứng lên thẩm lâm tiên cười nhìn hắn ngươi sẽ không đi lão thái thái nơi đó cáo chẳng đi cao chính hiên hoảng sợ Chạy nhanh lắc đầu, không, sẽ không. Hắn là thật không dám cáo trạng, ai biết tố cáo trạng thẩm thị cùng hàn thị có thể hay không đem lao thái thái cùng lao thái ra cung cấp tẩn cho một trận đâu, kia hai vị già rồi, kinh không được đánh. Lại nói, hắn cũng ném không dậy nổi người này a. Hắn tiểu thiếp kêu chính thê cấp ngủ, hai người hiện tại quá hai vợ chồng dường như, hợp lại hỏa đánh hắn, cao chính hiên là thật không dám cùng người ta nói, thật sự là, thật sự là quá mất mặt. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Di động bản đọc địa chỉ phép Chương 336 cha cái kia cha nam. Lao ra, Lao ra, Lao Thái Thái kêu ngài đi đâu. Một tiểu nha đầu ở bên ngoài lại kêu thượng. Cao chính hiên nào dám đỉnh một chương đầu heo mặt đi gặp Lao Thái Thái đâu. Không hảo tin tức nói, không đi, nói cho Lao Thái Thái ta không rảnh. Nói xong lời nói, hắn bụng mặt liền đi ra ngoài. Hắn làm một khắc đều không nghĩ ở nhà ngây người. Cao chính hiên đi ra ngoài tìm cái y quán cầm dược ủ rút cục đuôi tới rồi Bạch Liên sở trụ tiểu lầu. Hắn quá khứ thời điểm, Bạch Liên đang cùng người ta nói cười, nhìn đến Cao Chính Hiên lại đây thật sợ hãi. Đây là làm sao vậy? Ai đánh? Bạch Vi chạy nhanh kéo Cao Chính Hiên ngồi xuống quan tâm hỏi. Cao Chính Hiên lắc đầu, đêm qua đi ra ngoài đắc tội mấy cái lưu manh, kết quả cấp tính, không để cấp tới. Bạch Liên lại hỏi, mua dược sao? Ta nơi này còn có chút thuốc mỡ, ngươi trước bôi lên một ít. Cao Chính Hiên gật đầu, đã mua dược, ngươi đừng lo lắng. Cùng Bạch Liên nói rỡn hai cái thế ra công tử đối Cao Chính Hiên gật gật đầu, lại hỏi, Cao Huynh ăn cơm sao, muốn hay không cùng nhau dùng chút? Cao Chính Hiên là thật đói bụng, chạy nhanh theo tiếng, cùng nhau dùng đi. Điếm tiểu nhị bưng lên đồ ăn, còn có một bầu rượu, Cao Chính Hiên trên mặt có thương tích không dám uống rượu, chỉ có thể lấy trà thay rượu, bốn người ngồi ở cùng nhau vừa ăn vừa uống. Đồ ăn ăn không sai biệt lắm, vị kia võ công tử liền đối Cao Chính Hiên cười nói, chúng ta tại đây Cẩm Châu trong thành ở mấy ngày cũng biết cao huynh một ít tình huống cẩm châu trong thành ai không biết cao huynh có phúc khí trong nhà thê hiền thiết mỹ tẩu tử hiền lương thúc đức lại cực thiện quản gia quản lý đem trong nhà sửa trị gọn gàng ngăn nắp mua bán làm lại hảo còn cấp cao huynh nạp một phòng mỹ thiếp cao huynh thật thật là vạn sự không lo bạch liên nghe xong lời này liền nhìn về phía cao chính hiên tẩu tử thật sự như vậy hảo cao chính hiên mặt thanh hồng hồng thanh trên mặt thần sắc thập phần không tốt sau một lúc lâu hắn mới không tình nguyện gật gật đầu Sau đó nâng trung trà lên manh rót một ngụm, ghé vào trên bàn muộn thanh nói, Hảo, Hảo đâu, cũng không phải là Thê Hiền thiếp mỹ sao, Thê Hiền là thật hòa thuận à, từ trước đến nay không cãi nhau một câu miệng, thật tốt a." Nói tới đây, Cao Chính Hiên thật sự nhịn không được ô ô khóc lên, ta là Mệnh Hảo, Mệnh Hảo à. Bạch Liên cùng võ công tử đều ngây ngẩn cả người, võ công tử ngây người trong chốc lát mới hỏi, Cao huynh, ta nói nhưng có cái gì không đúng. Cao Chính Hiên xua tay, không có gì không đúng, đều đối. Đều hảo. Bạch Liên rất lo lắng Cao Chính Hiên, ta xem Cao huynh là trong lòng không thoải mái đi, không bằng ta bồi Cao huynh đi ra ngoài đi một chút, quyền đương giải sầu. Cao Chính Hiên lại bỏ trong chốc lát mới đồng ý. Bạch Liên dịu hắn lên, hai người vai sát vai đi ra ngoài. Lúc này cảnh xuân vừa lúc, hai người đi ra ngoài kêu một chiếc xe ngựa ngồi trên đi ngoài thành. Ngoài thành cảnh xuân tươi đẹp, nhìn mãn thành xuân sắc, Cao Chính Hiên tâm tình cũng hảo rất nhiều, hơn nữa Bạch Liên này, đoá giải ngự hoa không được khuyên giải an ủi hắn. Hắn lại trọng nhặt hùng tâm, nghị trở đi trở về nhất định tưởng cái biện pháp đem thẩm thị trị phục, nếu bằng không, liền trực tiếp lưu nàng, sau đó lại mướn người đem thẩm thị chân đánh gãy, đem nàng ném tới ngoài thành pha miếu, làm nàng bị những cái đó ăn mày khi dễ, làm nàng biết vậy chẳng làm. Như vậy nghĩ, Cao Chính Yên lại tinh thần lên. Chờ tới rồi bờ sông, Bạch Liên xuống xe, Cao Chính Yên cũng đi theo nhảy xuống xe tới. Bờ sông Đào Hồng Liễu Lục, đúng là một năm chung cảnh sắc đẹp nhất thời điểm. Cao chính hiên nhìn cảnh đẹp, nhìn nhìn lại bên cạnh mỹ nhân, quả thực là không cần quá hảo nha. Đang lúc hai người tay khoác tay du hà thời điểm, đột nhiên, cũng không biết từ nào sát ra một đội nhân mạ tới. Dẫn đầu chính là cái cao cao tráng tráng hán tử, hán tử kia thực tinh thần, thắp sắt dường như, trong tay cầm một cây đao, vừa thấy liền không phải dễ chọc. Nha uống, này tiểu nương tử lớn lên thật tuấn. Hán tử nhìn đến bạch liên nuốt một ngụm nước miếng, lại xem cao chính hiên, này không phải cao lão ra sao thật là đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo a hôm nay thế nhưng đụng tới như vậy cái tài chủ các huynh đệ về sau ăn sung mặc sướng liền dựa này một phiếu hán tử một thét to hán phía sau những người đó vây quanh đi lên liền tưởng đem cao chính hiên cấp trói lại bạch liên sợ hãi chạy nhanh trốn đến cao chính hiên phía sau run run khiển trách những người đó các ngươi các ngươi còn có hay không vương pháp cao huynh chính là tức gia vẫn là trong thành nổi danh nhà giàu các ngươi sẽ không sợ ha ha bọn em nếu là sợ sẽ không làm này không buồn mua bán hán tử cười vài tiếng trực tiếp qua đi liền cùng cao chính hiên tiếp đón thượng cao chính hiên là sẽ vài cái tử công phu nhưng cái kia hán tử sức lực đại cực kỳ cũng coi như là một anh khỏe chấp mười anh khôn không nhiều lắm một lát công phu liền đem cao chính hiên cấp bát hán phía sau tiểu lâu la lấy dây thừng đem cao chính hiên trói lại lại đem bạch liên cũng cấp trói chặt liền như vậy áp nhanh chóng rút lui thẩm lâm tiên cùng hàn dương mới ăn qua cơm trưa liền có người tặng một cái sợi tiến bảo Thẩm Lâm Tiên mở ra sợi nhìn nhìn, nhịn không được cười ra tiếng, giải quyết. Hàn Dương biết nàng nói chính là có ý tứ gì, giải quyết liền hảo, tỉnh về sau nhìn đến người này sốt ruột. Thẩm Lâm Tiên đem sợi thiêu, túi đầu ăn cơm. Cơm nước xong một bên uống nước, một bên cùng Hàn Dương nói chuyện phiếm, hảo những người này tới rồi cổ đại một lòng tranh đấu, chẳng phải biết đây là kém cỏi, chỉ cần tự thân có năng lực, năng lực cũng đủ cường, làm sao cần như vậy cố sức, trực tiếp nghiền áp liền thành, ai không phục liền đánh, không vui liền đấu lại không được trực tiếp nhân đạo hủy diệt cần gì phải cho chính mình tìm khí chịu đâu hàn dương cảm thấy thẩm lâm tiên lời này đối hắn ôm thẩm lâm tiên ở trong ngực một bên uy nàng uống nước một bên cười sau này này cao ra chính là hai ta làm chủ đúng vậy thẩm lâm tiên cười quyến rũ hàn di nương ngươi nhưng đến hảo sinh hầu hạ hảo bổn thái thái vỗ cản xù nếu bằng không tiểu tâm vênh ngươi đi ra ngoài mà lúc này cao lão thái thái nơi đó đã loạn thành một đoàn một cái hộ viện chạy đến cao lão thái thái trong viện hô to lao thái thái không hảo không hảo lão ra ở bên ngoài gọi người bắt cóc tống tiền bọn bắt cóc đòi tiền đâu cái gì cao lão thái thái đột nhiên đứng lên kinh sát mặt đều trắng bệnh sao lại thế này đúng rồi kêu lão thái ra tới còn có kêu thái thái lại đây mấy cái nha đầu phân biệt chạy ra đi thỉnh lão thái ra cùng thái thái cao lão thái thái kêu lên hộ viện cẩn thận dò hỏi rốt cuộc sao lại thế này hộ viện nửa quy Lao ra cùng người ra khỏi thành du hà, ai biết nơi nào chạy ra không có mắt bọn bắt cóc đem Lao ra liền cấp trói lại, nói là, nói là muốn nhà ta cấp 10 vạn lượng bạc, vàng không liền giết con tin. Cao lão Thái Thái chỉ cảm thấy đầu một trận ngất đi, nhất thời nhịn không được ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Vân Vân cũng sợ hãi, chạy nhanh đi xem Lao Thái Thái, mấy cái nha đầu cũng đỡ Lao Thái Thái dọa thẳng khóc. Sau một lát, Cao lão Thái ra tới rồi, chờ hỏi rõ liền ngồi ở ghế trên không nói lời nào. Thầm lâm tiên tới rồi thời điểm. Lão Thái Thái trong phòng một mảnh lặng im. Cao lão Thái Thái nhìn đến Thẩm Lâm Tiên, lôi kéo tay nàng không được rơi lệ, "Tức phụ Nhi à, ngươi phải cứu cứu Yên Nhi, 10 vạn lượng bạc à, ngươi, ngươi ngậm lại biện pháp." Thẩm Lâm Tiên vẻ mặt khó xử, "Lão Thái Thái, không phải con dâu không nghĩ biện pháp, thật sự là nhà ta mới gặp kiếp, chạy đi đâu thấu 10 vạn lượng bạc đâu." Cao lão Thái Thái nước mắt lưu càng hùng, "Ngươi, ngươi bắt ngươi của hồi môn điền thượng hành không, chờ đến tìm về bạc, lại cho ngươi bổ trở về." cao lão thái gia cũng nói đúng vậy đại nhà kho gặp tặc ngươi phóng của hồi môn nhà kho hắn vừa nói thẩm lâm tiên cũng khóc lao thái gia lao thái thái theo lý thuyết ta không nên ta nguyên muốn gạt nhưng hiện tại thật sự giấu không được không chỉ đại nhà kho chính là ta tiểu nhà kho cũng gặp tặc chương ba trăm ba mươi bảy cha cái kia cha nam cái cái gì lần này cao lão thái gia cùng cao lão thái thái đều kinh mặt không còn chút máu ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói thẩm lâm tiên túi đầu gật lệ tức phụ sợ kinh đến nhị lao nha vốn dĩ đại nhà kho đồ vật ném nhị lao tâm tình liền không tốt ta lại nói liền tiểu nhà kho đều mất trộm không phải dậu đổ bìm leo sao đồ vật sự tiểu ngài nhị lao khỏe mạnh mới nhất quan trọng a lời này cũng nói được qua đi. cao lão thái ra tưởng thẩm lầm tiên gả đến cao ra lúc sau thật đúng là làm thực hảo các nơi đều thực thỏa đáng không có một chỗ không tốt đối bọn họ cũng hiếu thuận lời này hẳn là thật sự liền thở dài không nghĩ nhà ta gặp lớn như vậy khó cao lão thái thái sớm cấp khóc Hiền Nhi làm sao bây giờ à? Ta Hiền Nhi làm sao bây giờ à? Cao lão thái gia nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, Thẩm thị, ngươi thả trước đem ngươi thôn trang cửa hàng thế chấp, thấu bạc đem Hiền Nhi cứu trở về đến đây đi. Cao lão thái thái cũng nhìn phía Thẩm Lâm Tiên, nắm chặt Thẩm Lâm Tiên tay, tức phụ à, cái này ra liền dựa ngươi à. Thẩm Lâm Tiên chỉ cảm thấy này hai cái lão đông tây thật sự gọi người gây tởm. Cao gia nhà kho bạc gì đó là không có, nhưng Cao gia cũng có sản nghiệp à, mấy năm nay cao gia đặt mua thôn trang cửa hàng cũng không ít thẩm lâm tiên trưởng ra lại như thế nào không biết đổi mười vạn lượng bạc đó là ước chừng nhưng này hai cái lao đông tây quá ích kỷ không chịu lấy cao gia sản nghiệp đổi bạc thiên buộc thẩm lâm tiên bán chính mình của hồi môn này người một nhà thật đủ ghê tởm người thẩm lâm tiên tự nhiên không chịu sấn bọn họ ý nàng cười khổ một tiếng tức phụ a còn có cái gì sản nghiệp a mấy năm trước tức phụ gả tiến vào thời điểm nhà chúng ta đáy mỏng cơ hồ liền bọn hạ nhân nguyệt bạc đều phát không thượng Vì cao gia sản nghiệp có thể sớm lên, ta bán của cải lấy tiền mặt hảo chút thôn trang cửa hàng, thay đổi bạc làm vài nét bút đại mua bán, lúc này mới quản gia căng lên. Về sau chậm rãi đặt mua hảo chút sản nghiệp, ta liền nghĩ tóm lại đều là người một nhà, sản nghiệp thêm vào ở nhà, cùng thêm vào thành ta. Chính mình chính là giống nhau, liền không thêm vào đồ vật. mấy năm nay, tránh tiền liền cấp trong nhà mua tòa nhà mua thôn trang cửa hàng, ta chính mình giống nhau cũng chưa thêm vào, ai biết, ai biết lại là ra như vậy sự. Thẩm lâm tiên lại nhìn nhìn cao lão thái gia, ngài nếu là không tin, tự nhưng phải người đi nhìn, ta tức là cao gia người, liền không dám co tư tâm, chỉ một lòng thế tướng công còn có Tuấn Nhi tính toán, nói câu không lo, mấy năm nay Tuấn Nhi chi tiêu cũng nhiều là ta của hồi môn bạc. Cao lão thái gia cũng không biết nói sao nói, chẳng lẽ còn muốn cho hắn kê biên tài sản tức phụ của hồi môn không thành. Còn nữa, hắn cũng tin thẩm lâm tiên không nói dối, cái này tức phụ thành thật, đối hiên nhi cũng là một mảnh thiệt tình đối trong nhà không đinh điểm tư tâm hẳn là sẽ không lấy chuyện lớn như vậy hù treo người bất quá cao lão thái gia tư tâm phía dưới vẫn là quyết định chờ chuyện này qua đi lại hảo hảo cha cha nhìn xem con dâu trong tay còn có hay không cái gì thứ tốt thôi cao lão thái gia xua xua tay ngươi cha cha chướng đi nhìn xem nhà ta còn có cái gì có thể đổi tiền thẩm lâm tiên lên tiếng đầy mặt lo lắng ngài nhị lão đừng quá nhọc lòng chỉ cần tướng công trở về lấy nhiều ít bạc đổi đều thành chúng ta tức là có thể quản gia khởi động tới, sau này liền không thể làm cái này ra suy tàn. cao lão thái gia lúc này mới miễn cưỡng cười một tiếng, là ngươi có năng lực, nhà này à, sau này liền dựa vào ngươi. thâm lâm tiên cường cười một tiếng, ngài quá khen. sau đó nàng lại giao đái bọn nha đầu hảo sinh hầu hạ lao thái thái cùng lao thái gia, lúc này mới cáo từ rời đi. thâm lâm tiên tử lao thái gia nơi đó ra tới, trở lại chính mình trong phòng, hàn dương còn ở trong phòng chờ nàng nang vào phòng cùng hàn dương thương lượng trong chốc lát hàn dương thay đổi một bộ quần áo đi ra ngoài thẩm lâm tiên kêu lên quản ra đem trong nhà trướng mục sửa trị một phen tìm mấy cái sản xuất rất nhiều thôn trang cùng với địa lý vị trí thập phần tốt cửa hàng lại nhìn nhìn cao ra tòa nhà trừ bỏ ở cái này tòa nhà cao ra còn có mặt khác ba tòa tòa nhà hai tòa năm tiến, một tòa tam tiến thẩm lâm tiên lưu lại một tòa năm tiến tòa nhà mặt khác hai tòa tòa nhà khế đất đều bắt được trên tay những cái đó thôn trang cửa hàng khế đất nàng cũng nắm đến trong tay chờ đến hàn dương lại trở về đối thẩm lâm tiên gật đầu đều làm tốt thẩm lâm tiên cười hảo nàng đem khế đất giao cho hàn dương hàn dương cầm đi nha môn qua hộ hàn dương mấy ngày nay vẫn luôn ở làm hộ tịch sự tình nàng lộng một cái không hộ tịch nửa đêm hướng trong nha môn chạy mấy tao lật xem hộ tịch quyển sách chính mình làm cũ hướng hộ tịch quyển sách thượng thêm một bút thần không biết quỷ không hay cho chính mình lộng cái lương dân thân phận hơn nữa vẫn là nam tính thân phận hộ tịch quyển sách thượng tên là hàn dương tên thật cho thấy hắn là một người là cái làm buôn bán đảo có chút tài sản nguyên là nơi khác tới nhìn chúng cẩm châu phồn hoa liền ở chỗ này rơi xuống hộ đem hộ tịch chuẩn bị cho tốt tự nhiên cao ra những cái đó thôn trang cửa hàng linh tinh liền sang tên tới rồi hàn dương danh nghĩa như vậy hai người liền đem cao ra mấy đời tích cóp xuống dưới tài sản đều cấp chuyển ra tới liền tính là tương lai rời đi cao ra có hại cũng là cao ra hơn nữa chiếu hiện tại cái dạng này tới xem Cao gia là tuyệt đối sẽ không tha thẩm lâm tiên rời đi, ly cái này thần tài, cao gia là thật muốn uống gió Tây Bắc. Chờ Hàn Dương đem cao ra tòa nhà cửa hàng qua hộ, thẩm lâm tiên liền lấy ra 10 vạn lượng bạc tới tự mình mang theo người đi bọn bắt cóc theo như lời địa điểm cứu cao chính hiên. Cái này địa điểm là ngoài thanh bờ sông, địa phương thực hẻo lánh, thẩm lâm tiên mang theo hảo chút gia đình hộ viện. Quá khứ thời điểm, nơi này một người đều không có, nàng đợi ước chừng có 15 phút, bọn bắt cóc mới áp cao chính hiên lại đây. Thẩm Lâm Tiên làm người đem bạc từ trên xe dọn xuống dưới, bọn bắt cóc bên kia điểm số lượng, đi đầu hán tử khoát tay. Thẩm Lâm Tiên khiến cho hai cái hộ viện đem Cao Chính Hiên cấp tiếp trở về. Mới đem Cao Chính Hiên trong miệng phá bố lấy ra, Cao Chính Hiên liền gào lên: Thẩm Thị, ngươi đi cứu Bạch Liên, chạy nhanh cứu Bạch Liên. Bạch Liên. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày. Cao Chính Hiên dùng sức gật đầu, đúng vậy, nàng là ta bạn tốt, là của ta, là người mà ta yêu, cùng ta cùng nhau bị trói nàng hiện tại ước chừng còn ở trên núi chịu khổ ngươi nhất định phải cứu nàng a thẩm lâm tiên nhìn về phía bọn bắt cóc các vị đại ca có không hành cái phương tiện bọn bắt cóc bên kia nhưng thật ra cười đi đầu hán tử cười lạnh liên tục nữ nhân kia lớn lên hảo làm người lại thức thời hầu hạ ra thoải mái đâu ra quyết định cưới nàng làm áp trại phu nhân không không phải có chuyện như vậy bạch liên không phải tự nguyện cao chính hiên chỉ cảm thấy đau lòng không được không cần suy nghĩ liền đi phản bác thẩm lâm tiên trừng mắt nhìn cao chính hiên liếc mắt một cái ý bảo gia đình đem cao chính hiên trấn an nàng đối bọn bắt cóc bồi cười các vị đại ca ngài xem thả bạch liên yêu cầu nhiều ít bạc chúng ta ra bạc thành không có bạc các ngươi tưởng mua nhiều ít xinh đẹp tiểu nương tử mua không đi đầu đại hán nghĩ nghĩ đảo cũng đúng vậy cứ như vậy đi cấp năm vạn bạc đi tư thẩm lâm tiên hít hà một hơi thập phần khó xử bộ dáng một lát sau nàng quay đầu lại đối cao chính hiên nói tướng công Không phải ta không nghĩ cứu người, thật sự là trong nhà gặp tạc sự ngươi cũng biết, hiện giờ trong nhà khó khăn đâu, cứu tướng công bạc đều là bán của cải lấy tiền mặt hảo chút sản nghiệp mới đến, năm vạn bạc, hiện giờ trong nhà thật sự lấy không ra. Cao chính Hiên vừa nghe lời này, lập tức tức điên. Hắn nhảy dựng lên chỉ vào thẩm lầm tiên đối bọn bắt cóc nói, các ngươi trói lại nàng đi, trói lại nàng thả bạch liên, nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp, lại còn có sẽ buôn bán, là 10 phần thần tài, còn có, còn có. Nhà ta còn có một cái càng xinh đẹp tiểu thiếp, không bằng ta đem tiểu thiếp tặng cho các ngươi. Chương 338 cha cái kia cha nam. Ha ha. Thẩm lâm tiên còn có thể thế nào, chỉ có thể cười hai tiếng, quay đầu lại khiển trách Cao Chính Hiên, câm miệng. Nang đuối mấy cái hộ viện nói, đem lão gia đưa đến trên xe, làm hắn sống yên ổn chút. Mấy cái hộ viện áp Cao Chính Hiên, đem liều mạng dây rùa hắn lộng tới trên xe. Trường hợp này làm cho, hình như là trong nhà nhân tài là bọn bắt góc. Bọn bắt cóc bên kia đảo thành thân nhân. Thầm lâm tiên chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng đối với bọn bắt cóc chắp tay, nhà ta tướng công mấy ngày nay bởi vì sự tình trong nhà làm cho có chút điên điên khủng khủng, thường nói chút không xôi hay nói, các vị không lấy làm phiền lòng, nếu bạc hóa thanh toán xong, chúng ta đây liền cáo tử. Bọn bắt cóc vây vây tay, thầm lâm tiên mang theo một chúng hạ nhân ngồi xe trở về. Nàng bên này chân trước đi rồi. Phía sau, Hàn Dương ăn mặc một thân nam trang, khoác màu đen áo choàng ở bờ sông xuất hiện nàng vừa ra tới những cái đó bọn bắt cóc liền dọa nơm nớp lo sợ một đám quỳ trên mặt đất cán đầu chủ tử bạc đều cầm hàn dương gật đầu giao đái các ngươi làm sự đều làm sao bọn bắt cóc gật đầu vị kia cao láo ra người đã phế đi hàn dương lúc này mới câu môi cười được rồi bạc cho các ngươi lưu lại một nửa các ngươi trở về đem sơn trại hảo hảo tu tu quay đầu lại khai khẩn chút hoàng điền ta hữu dụng chỗ suy nghĩ một chút hàn dương lại phân phó một tiếng cái kia họ bạch nữ nhân thưởng các ngươi tùy các ngươi nhạc A. Bọn bắt cóc vừa nghe quả thực nhạc hỏng rồi. Không phí cái gì sức lực được năm vạn bạc còn có một cái xinh đẹp nữ nhân, quả thực không cần thật là vui A. Chủ tử, ngài nhìn hào đi. Bọn bắt cóc nhóm cùng Hàn Dương làm bảo đảm. Hàn Dương rỗi tay vung lên, một nửa bạc liền như vậy biến mất. Tuy là kiến thức quá Hàn Dương thủ đoạn bọn bắt cóc nhóm cũng dọa quỷ trên mặt đất không dám núp ních. Hàn Dương cười cười, đối những người này xua tay, đi về trước đem điển cày ra tới chờ điền chuẩn bị cho tốt cho ta mang cái tin ta cho các ngươi chuẩn bị thứ tốt này đó bọn bắt cóc đều nhạc điên rồi đem bạc trang lên xe lại cấp hàn dương cắn đầu mới đi hàn dương gật đầu thân hình nhoáng lên đã là biến mất hàn dương trở về đợi trong chốc lát mới nghe được tiểu nha đầu nhóm ở bên ngoài thanh âm lão gia đã trở lại thái thái đem lão gia chuộc lại tới hàn dương thay đổi một bộ quần áo mang theo hai cái nha đầu ở cổng lớn chờ rất xa hắn liền nhìn đến mấy chiếc xe chạy lại đây Hàn Dương lập tức bước xuống bậc thang. Khi trước xe dừng lại, Thẩm Lâm Tiên từ bên trong xe ra tới, Hàn Dương qua đi đỡ nàng xuống xe. Thẩm Lâm Tiên trên mặt mang theo cười, người cũng không biết xuyên hậu chút, Xuân Phong còn có chút hàn ý, đường đông lạnh chứ. Hàn Dương cười, Lao gia đã trở lại. Thẩm Lâm Tiên chiều phía sau nhìn liếc mắt một cái, lạnh mặt đối ra Đinh Hộ Viện nói, "Hộ tống Lao gia đi Lão Thái Thái nơi đó." Nói xong lời nói, nàng lại không thấy Cao Chính Hiên liếc mắt một cái, mà là Vãn Hàn Dương cánh tay trở lại chính phòng. Tới rồi chính phòng, thầm lâm tiên liền bắt đầu thu thập đồ vật. Một phóng nha đầu bà tử không biết sao lại thế này, đều lại đây dò hỏi. Thầm lâm tiên nói, ta là không ở nhà này ngây ngời, ta thu thập đồ vật, dọn đến ngoài thành thôn trang thượng trụ, ta muốn cùng lao ra tích sản đường cư, nếu là có thể hòa ly mới là không thể tốt hơn, các ngươi nếu là nguyện cùng ta, liền chạy nhanh thu thập đồ vật, nếu là nguyện ý ngốc tại cao gia, liền thả lưu chữ. Hàn Dương cũng hỗ trợ thu thập, ta là nhất định phải cùng Thái Thái đi ra ngoài. Hảo chút nha đầu bà tử vừa nghe lời này cũng chạy nhanh thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Cao lão thái gia cùng cao lão thái thái đợi đã lâu, chờ nóng lòng không được, mới nhìn đến cao chính hiên trở về. Hai người lôi kéo cao chính hiên trên dưới đánh giá đã lâu, xem hắn không chịu cái gì thường, lúc này mới yên lòng. Yên tâm, cao lão thái thái liền bắt đầu tìm sự. Nàng la khí bất quá thẩm lâm tiên bán của cải lấy tiền mặt cao gia sảng nghiệp, liền kéo xuống mặt hỏi cao chính hiên, ngươi tức phụ đâu? Cao chính hiên ngồi xuống lúc sau liền sụ mặt mắng, đừng nói nàng, cái này hôn trướng đồ vật, ta là cùng nàng quá đến không được, nàng không giữ phụ đạo, câu tam đáp bốn còn chưa tính, còn không chấp nhận được người. Cái gì? Cao lão thái ra vừa nghe lời này cũng thay đổi sắc mặt, ngươi tức phụ ngươi nhưng đừng nói bậy a, ngươi tức phụ dễ dàng không ra khỏi cửa, lại vững chắc bất quá, như thế nào sẽ câu tam đáp bốn? Cao lão thái thái cũng hỏi, ngươi nhưng có chứng cứ, nàng thông đồng ai? Cao chính yên lúc này mới tỉnh ra chính mình nói gì đó lời nói, hắn lại không thể nói thẩm lầm tiên cùng hàng thị sớm tại cùng nhau, liền tính là nói nói như vậy, chỉ sợ cũng không ai tin. Hắn chi chi ngô ngô sau một lúc lâu nói không ra lời. Cao Lão thái ra có chút thất vọng, cũng có chút tức giận, ngươi, ngươi thật là muốn tức chết ta, nói cái gì đều dám nói bậy, ngươi tức phụ người này không tồi, ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ. Cao chính yên càng thêm tức giận, tóm lại ta là không cần nàng cao lão thái thái một bên chụp cái bàn một bên nói đi đem thái thái kêu lên tới ta phải hảo hảo hỏi một chút nàng đều làm chuyện gì một lát sau thẩm lâm tiên liền ăn mặc một thân không mới không cũ xiêm yi tóc nửa vãn trên đầu chỉ lấy châm bạc tử cố định trụ còn lại một mực trang sức đều không có vào cửa trên mặt nàng cũng không tô son điểm phấn trắng thuần một khuôn mặt lại xuyên rất là thuần tịnh đơn giản nhìn thực ổn thỏa hiền lành nàng tiến vào liền trước cấp lão thái thái cùng lão thái ra thỉnh an một bên thỉnh ăn một bên khóc tức phụ từ gã đến tao ra ngài nhị lao đối tức phụ liền cùng thân sinh nữ nhi giống nhau nhà người khác mẹ chồng nàng dâu có như vậy như vậy bất hòa, nhà chúng ta nương đối ta là thật tốt ngần ấy năm ta cùng nương không quáy quá một câu miệng không hồng quá một lần mặt đây đều là nương nhường ta tức phụ trong lòng đều rõ ràng cũng nghĩ hảo hảo hiếu thuận nhị lão chỉ là chỉ là tức phụ hôm nay không thể không nhịn đau rời đi hôm nay ta cùng ngài nhị lao cáo tử đánh hôm nay khởi ta liền dọn ra đi ở Ngài nhị lao, con còn xin bảo trọng. Nói xong lời này, thẩm lâm tiên quả thực chính là khóc không thành tiếng. Cao lão thái ra cùng cao lão thái thái đều sợ hãi. Cao lão thái thái chạy nhanh đem nàng kéo đến bên người quan tâm do hỏi, đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Nàng làm không lý sự bái. Cao chính hiên xem thẩm lâm tiên này phiên làm vẻ ta đây liền giận sôi máu. Thẩm lâm tiên nghẹn ngào không kể, khóc một hồi lâu mới nói, nương chớ có hỏi, tóm lại là ta không tốt, ta không tiền đồ không bản lĩnh, không thể không thể làm lao ra vừa lòng, ta tự thỉnh hạ đường, sau này, lao ra nhìn nhà ai cô nương hảo tự cưới tới là được. Nói bậy gì đó. Cao lão thái gia càng nghe càng không giống, nhìn không được kéo xuống mặt hấn một câu, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói với ta rõ ràng, nếu là hiên nhi xin lỗi ngươi, ta tự nhiên giao hơn hắn. Thẩm lâm tiên lúc này mới sợ hãi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, tức phụ mấy ngày nay phí thật lớn sức lực tìm cái đại khách hàng. Lúc này mới đem nhà ta tòa nhà cùng điển sản bán của cải lấy tiền mặt một ít, bán 10 vạn bạc cứu lao ra, tức phụ sợ sẽ ra chuyện, đi kia địa phương, các bọn bắt cóc bồi hết gương mặt tươi cười, mới xem như làm cho bọn họ thả lao ra, nhưng lao ra, lao ra trở về khiến cho ta đi cứu cùng lao ra ở bên nhau cô nương, ta cũng hỏi, nhân ra bọn bắt cóc muốn 5 vạn bạc. Nói tới đây, thẩm lâm tiên lấy khăn che mặt, lao thái gia cũng biết nhà chúng ta sẵn nghiệp, kia 10 vạn bạc đã, đã hao hết rất nhiều nơi nào còn có thể làm ra năm vạn bạc tức phụ không năng lực này liền bác lao ra lao ra khí cực thế nhưng nói thế nhưng nói lây tức phụ cùng hàn thị tới đổi vị kia bạch cô nương nói tức phụ là thật rét lạnh tâm tức phụ tự gả đến cao gia tới không công lao cũng có khổ lao đi không nói hầu hạ lao thái ra cùng lao thái thái chính là cấp cao gia sinh tuấn nhi đó là xem ở tuấn nhi trên mặt lao gia cũng không nên như thế à tuấn nhi về sau là muốn thi khoa cử nếu là Nếu là hắn có một cái cấp bọn bắt cóc đương áp trại phu nhân nương, hắn còn có gì thể diện làm quan trăm tệ? mươi 339 cha cái kia cha nam. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Nghe thẩm lâm tiên nói muốn hòa ly, lại nói đến tôn tử cao tuấn, cao lão thái thái là thật nóng nảy. Nàng không chút nghĩ ngợi một trưởng liền chụp ở cao chính hiên trên người. Ngươi, thật là tức chết ta, tốt như vậy tức phụ ngươi không nói quý trọng. Ngươi nhưng thật ra vì một cái ngoại tám lộ nữ nhân muốn hưu thề, cao chính hiên ngươi còn biết xấu hổ hay không thẩm lâm tiên túi đầu nhịn xuống ý cười thấp thấp nức nở ta một lòng giữ gìn lao ra lao ra nếu thích vị kia bạch cô nương ta tự thỉnh hạ đường là được chính là lao ra vì bạch cô nương bôi nhọ với ta ta cũng nhận tóm lại đều là ta sai ta chỉ cầu lao ra xem ở tuấn nhi là người thân sinh nhi tử phân thượng về sau về sau liền tính là cùng bạch cô nương sinh nhi dục nữ cũng thỉnh đối xử tử tế tuấn nhi nói tới đây thẩm lâm tiên che mặt khóc lớn đồ vật ta đều thu thập hảo Ta, ta đây liền rời đi, chính là hàn thị ta cũng mang đi, chúng ta cướp, cướp Bạch cô nương làm địa phương. Nàng che mặt một bên khóc một bên chạy, không đợi kia ba người phản ứng lại đây, Thẩm Lâm Tiên đã chạy cái không ảnh. Cao lão thái gia khí mặt đều thanh, qua đi một chân đá vào cao chính hiên trên người, ngươi cái không nên thân đồ vật, ngươi, ngươi nhân lúc còn sớm cùng cái kia cái gì Bạch cô nương cấp chặt đức, hám ở thổ phỉ trong ổ nữ nhân còn tưởng có trong sạch. Nói không chừng bị nhiều ít nam nhân cấp giày xéo đâu. Liền tính là cứu ra, ta cũng không chuẩn ngươi cùng nàng lại đến hướng. Cao lão thái thái gật đầu, là cực, liền tính nàng không hãm ở thổ phỉ trong ổ, nhưng bằng nàng một cái đại cô nương liền dám cùng ngươi tình trạng ý thiếp, nghĩ đến cũng không phải cái gì tốt, chúng ta cao gia xanh trắng dòng dõi không thể làm loại này nữ nhân trả đạp. Cao lão thái thái nhìn cao chính hiên lời nói thâm thiế nói, ngươi tức phụ là cái tốt, ngần ấy năm giữ gìn chúng ta cái này ra không dễ dàng a. Cao lão thái ra cũng nói, lại nói, nhà chúng ta hiện tại kho bạc không có, Thôn trang, cửa hàng cũng bị bán rất nhiều. Cái này ra còn phải dựa Thẩm Thị duy trì à? Thẩm Thị nếu là đi rồi, ai tới đương ra. Ngươi sao? Ngươi có cái kia thiên phú sao? Chính khi nói chuyện, một tiểu nha đầu phụng trường sách tiến vào, Lão Thái gia, Lão Thái Thái, Thái Thái làm ta đem trong nhà trường sách đưa tới. Cao Lão Thái gia tiếp xong nợ sách nhìn thoáng qua, sắc mặt càng kém. Hắn đem trường sách ném cấp Cao Chính Hiên, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem. Cao Chính Hiên nhìn trường sách, cũng khiếp sợ không đến mức này đi. Như thế nào không đến mức? Cao lão thái ra một trận đau đầu, cái này ra tuy người không nhiều lắm, nhưng vận chu kế hoạch chỉ thẩm thị một người, những người khác đều chỉ biết từ từ xa hoa lãng phí, chính là ngươi, mỗi ngày hoa đi bạc cũng nước chảy giống nhau, nguyên thẩm thị khổ tâm kinh doanh, đảo cũng tích góp tiếp theo chút gia nghiệp, lần này gia nghiệp giết hết, không biết nhiều ít nhật tử mới có thể khôi phục ngày xưa vinh quang a. Cao lão thái thái lôi kéo cao chính hiên tay, hiên nhi à, thẩm thị không thể đi a, nàng đi rồi. Chúng ta nhưng làm sao bây giờ, ngươi chạy nhanh, chạy nhanh đi hống hống nàng, mau đi à. Cao chính yên trong lòng cũng không đế. Hắn thẳng đến lúc này, mới bắt đầu nhìn thẳng vào thẩm lâm tiên đối với nhà này tầm quan trọng, mới hiểu được Cao ra nếu muốn quá hảo, ly không được thẩm lâm tiên. Những năm gần đây, Cao ra một nhà chỉ biết hưởng lạc, căn bản không như thế nào quản quá trong nhà sản nghiệp. Trong nhà sản nghiệp cùng với tiền tài cơ hội đều nắm ở thẩm lâm tiên trong tay, nếu nàng phải rời khỏi, kia Cao ra không khác sụ tiên. Ngươi chạy nhanh đi a! Cao lão thái gia cũng đẩy Cao Chính Hiên. Nếu là tìm không trở về ngươi tức phụ, ngươi cũng đừng trở lại. Dù sao chúng ta còn có Tuấn Nhi, ngươi tức phụ có thể mặc kệ ngươi, nhưng tổng không thể mặc kệ Tuấn Nhi đi. Cao Chính Hiên tâm bất cam, tình bất nguyện, còn là đi Thẩm Lâm Tiên nơi đó. Chỉ là hắn đi thời điểm, chính viện đã người đi nhà trống. Thẩm Lâm Tiên còn có nàng trong phòng nha đầu bà tử cùng với Hàn Thị đều đi rồi. Cao Chính Hiên muốn đuổi theo, chính là hắn tới ngựa đuổi theo ra đi thật dài một đoạn đường cũng chưa nhìn đến thẩm lâm tiên bóng dáng hắn căn bản không biết thẩm lâm tiên đi ngoài thành nơi nào chính là muốn tìm cũng không tìm cao chính hiên đủ rũ cụp đuôi trở về quay đầu lại lại ăn hảo một đồn đấm loại này thời điểm hắn căn bản là không có tâm tình lại bận tâm bạch liên thẩm lâm tiên cùng hàn dương ngồi xe từ cao ra rời đi trực tiếp liền đi đã sớm chuẩn bị tốt ngoài thành một tòa suối nước nóng thôn trang đây là nguyên thân đã sớm phát hiện địa phương Nàng phát hiện nơi này có suối nước nóng lúc sau liền mặc không lên tiếng mua. Nguyên lai tưởng tu sửa hảo suối nước nóng thôn trang mang theo người một nhà tới nơi này hưu nhàn. Ai biết thôn trang mới tu hảo, còn không có tới kịp hảo hảo bố trí. Nàng đã bị thẩm lâm tiên cấp thay đổi. Thẩm lâm tiên cùng hàn dương vào suối nước nóng thôn trang trước làm trang đầu thu thập mấy gian nhà ở đoàn người trú hạ, sau đó mới bắt đầu quy hoạch toàn bộ thôn trang. ở đem thôn trang quy hoạch hảo, lại làm trang đầu đi mời người dựa theo quy hoạch tu sửa bố trí lúc sau. Thẩm Lâm Tiên mới rảnh rỗi, nhìn Nguyên Chủ thiết kế thôn trang, lại phao suối nước nóng, ở thôn trang mặt sau đi dạo đào hoa viên. Thẩm Lâm Tiên không thể không đội phục Nguyên Chủ vẫn là rất có tài năng. Chỉ là Nguyên Chủ có chút nốc, cao gia toàn gia đều dựa vào nàng, nàng đắn đo toàn gia sinh kế, thế nhưng có thể hôn đến gọi người đuổi ra tới rơi vào cái bẩn bệnh đan sen mà chết kết cục, con thậm chí còn liền duy nhất nhi tử đều không có giữ được. Nguyên Chủ là thật sôi đấu. Phàm là nàng có một chút tâm nhãn cũng biết cho chính mình chờ chút đường lui, lúc trước cao chính hiên đuổi nàng thời điểm, nên đem cao Gia cũng thuận thế kéo suy sụp, hoặc là rời đi cao Gia xây nhà bếp khác, nhưng cái này ngốc nữ nhân một lòng hiền lương thục đức, cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục. Cho nên nói sao, quá hảo tâm người đều không có hảo báo, người sao, vẫn là đến ích kỷ một chút. Thẩm lâm tiên ở thôn Trang Thượng ở mấy ngày, thể sắc và tinh thần cũng phóng nhẹ nhàng. Nàng mỗi ngày cùng Hàn Dương cùng nhau phao suối nước nóng, Sau đó nương dưới nền đất linh khí tu luyện, đảo thật là vui đến quên cả trời đất. Mà Cao ra bên kia, lại hoàn toàn thành một quận chỉ dối. Cao Chính Hiên ở bên ngoài ăn nhậu chơi bởi thiếu hảo chút trướng, mấy ngày nay, nhân gia chủ nợ đều chạy tới muốn trướng, cầm sổ sách tử cùng Cao ra đòi lại tiền bạc, nhìn sổ sách tử thượng ký lục con số, Cao Chính Hiên mặt đều tái rồi. Hắn chưa bao giờ biết chính mình như vậy có thể tiêu tiền, hắn nhớ trướng mới bao lâu thời gian, thế nhưng liền chi tiêu vài ngàn lượng bạc Chứ bỏ hắn Còn có Cao gia lão thái gia mua đồ cổ tiền, còn có lão thái thái cùng Triệu Nguyên Nguyên mua quần áo mua trang sức thiếu bạc, này toàn ra không bao lâu thời gian, chính bọn họ đều trong bất tri bất giác, liền hoa vài vạt bạc. Hiện tại liền tính là đem cao gia sản nghiệp đều bán của cải lấy tiền mặt, chỉ sợ cũng không hảo lấy ra nhiều thế này tiền tới. Lại nói, bọn họ cũng liên tiếp bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp a. Cao lão thái gia thở dài, mắng Cao Chính Hiên vài câu, liền nói, đi đem Tuấn Nhi kêu trở về, thẩm thị sinh khí mặc kệ chúng ta. Tổng không thể mặc kệ Tuấn Nhi đi. Cao Chính Hiên cũng là như vậy tưởng. Hắn lập tức phái người đi thư viện tiếp Cao Tuấn. Nhưng là, đi người trở về chỉ nói Cao Tuấn đã đi rồi, nói là sớm vài thiên liền thu được thẩm lâm tiên tin, cho nên thu thập đồ vật cùng tiên sinh xin nghỉ đi trở về. Lần này tử, Cao ra tất cả mọi người trận tròn mắt. bốn 340 trà cái kia trà nam. Thẩm lâm tiên muốn chơi Cao ra những người này, thật đúng là dễ dàng thực. Nàng đã sớm dự đoán được Cao gia người không có biện pháp lúc sau sẽ tìm Cao Tuấn, bởi vậy sớm nhiều ít nhật tử liền cấp Cao Tuấn viết tin. ở Cao Tuấn mo đến Cẩm Châu thời điểm, nàng liền phái người đi tiếp, trực tiếp liền đem Cao Tuấn nhận được suối nước nóng thôn Trang Thượng. mà Cao gia người tìm Cao Tuấn tìm suốt ruột thượng hỏa thời điểm, Thẩm Lâm Tiên chính mang theo Cao Tuấn ở suối nước nóng thôn Trang Thượng chơi đâu. Cao Tuấn phao suối nước nóng, lại ăn một ít Thẩm Lâm Tiên cố ý làm người làm đồ ăn, ăn mặc việc nhà xiêm y lìa, thoải mái ngồi ở Thẩm Lâm Tiên bên cạnh thẩm lâm tiên giúp hắn sơ hảo tóc cười vô vô bờ vai của hắn tuấn nhi nương có việc cùng ngươi thương lượng cao tuấn chạy nhanh ngồi xong thẩm lâm tiên liền đem một đoạn này thời gian trong nhà phát sinh sự tình một năm một mười cùng hắn nói ngươi cũng đừng nói nương co tư tâm trên đời này ai không tư tâm cha ngươi còn có ngươi mãi mãi ra ra tư tâm càng trọng nương mấy năm nay quản sự tình trong nhà ai tiêu tiền đều là chiều nương rỗi tay phàm là có một cái nửa cái không tự chính là ta không tốt xảy ra chuyện gì đều phải ta giải quyết này còn chưa tính, ta không so đo này đó, chính là, kêu ta thất vọng buồn lòng chính là, cha ngươi vì cứu một cái mới thấy qua vài lần mặt căn bản không biết lai lịch nữ nhân thế nhưng, muốn bắt ta đi đổi Tuấn Nhi, hôm nay cha ngươi vì cái nữ nhân có thể như vậy, ngày nào đó có càng vì khó sự tình hắn không chừng lấy chúng ta nương hai thế nào đâu ta là kêu hắn thương thấu tâm lại vô khả năng phu thê ân ái bất quá, ta cũng sẽ không rời đi cao ra, sau này, ta sẽ xử chút thủ đoạn Đem bọn họ đường heo dê dưỡng, nếu là ngươi không quen nhìn, ngươi tận có thể cùng cha ngươi nói đi, chỉ ta hạ quyết tâm, là không thể nào sửa đổi. Những lời này kêu cao tuấn đẩy mặt ngưng trọng lên. Hắn cũng là mười một hai người, cổ đại tuổi này nam hải tử cơ hồ đều có thể tính thành nhân, hắn cái gì đều minh bạch, tuy nói có chút vu, chính là, cũng không phải cái ngốc tử, ít nhất tam quan là thực chính. Hắn suy nghĩ đã lâu, lại nhìn nhìn thẩm lâm tiên, nương cùng cha, lại không có khả năng giống ban đầu như vậy sao. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, tuyệt không khả năng. Cao Tuấn thở dài, nương muốn thế nào liền thế nào đi, chỉ là tính. Chờ tương lai ta đọc sách khảo khoa cử, ta liền, ta liền cung cấp nuôi dưỡng cha. Hảo còn hắn sinh dưỡng tri ân. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng một hơi, sờ sờ Cao Tuấn đầu tóc. Lần này, ta dọn đến thôn trang thượng trụ, chính là làm cha ngươi bọn họ biết ta tầm quan trọng. Bởi vậy, ta lại ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, chờ đến Cao gia loạn thành một đoạn thời điểm, ta lại đi cho bọn hắn thu thập cục diện rồi dám vì kêu ta an tâm, ngươi cũng ở nơi này đi, trụ thượng một đoạn thời gian lại hồi thư viện, cha ngươi nếu là trách ngươi, ngươi liền hướng ta trên người đầy, chỉ nói không biết sự tình trong. Nha! Cao Tuấn gật đầu, ta nghe nương. Hắn tử nhỏ liền cùng thẩm lâm tiên thân cận. Cao Chính Hiên không ôm quá Cao Tuấn, cũng không dạy dỗ quá hắn, hắn đánh tiểu chính là nguyên thân một chút lôi kéo đại, nguyên thân vì hắn hao hết tâm tư, tự nhiên, Cao Tuấn trong lòng, nguyên thân vị trí nhất quan trọng. lúc này. Cao Tuấn tự nhiên cũng lấy Thẩm Lâm Tiên làm trọng. Thẩm Lâm Tiên cùng Cao Tuấn nói qua, đã kêu hắn đi nghỉ ngơi. Cao Tuấn cũng thực sự mệt mỏi, trở lại trong phòng liền nằm đến trên giường ngủ rồi. Hôn hôn trầm trầm bên trong, hắn liền thấy được Thẩm Lâm Tiên, lại thấy được Cao Chính Hiên. Hắn nhìn đến Cao Chính Hiên vì một nữ nhân làm thật nhiều không nên làm sự tình, vì một cái lả lơi hong bướm nữ nhân bỏ vợ bỏ con, nhìn đến hắn bị nữ nhân kia ám toán, cuối cùng được bệnh nặng không trị mà chết. Nhìn đến cao chính hiên bán của cải lấy tiền mặt cao ra sàng nghiệp, đi theo nữ nhân kia còn có thật nhiều nam nhân khắp nơi du tẩu. Lại nhìn đến thẩm lâm tiên cuối cùng cũng bần bệnh đan sen mà chết. Nhìn đến này hết thảy cao tuấn lại tức lại cấp, không được la hét, nương, đừng tin hắn, nương, ngươi phải cẩn thận à, không thể, không thể như vậy, cao chính hiên, ngươi lương tâm, kêu cầu ăn. Cao tuấn tức muốn hụt máu người trong đột nhiên liền ngồi lên. Hắn mở to mắt. Lúc này mới nhìn đến hắn ngồi ở suối nước nóng thôn trang hắn phòng ngủ trên giường, mà giữa phòng ngủ, một mảnh bình yên. Sờ nữa sờ trên người, đã ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn rốt cuộc ngủ không được, xuyên quần áo liền chạy đến thẩm lâm tiên giữa phòng ngủ. Đi vào, hắn nhìn đến thẩm lâm tiên liền đột nhiên nào tới, nương, nương. Đây là làm sao vậy? Thẩm lâm tiên sờ sờ Cao Tuấn đầu, nào không thoải mái sao? Cao Tuấn dùng sức lắc đầu, không có, ta chính là, ta chính là tưởng khai nương thích như thế nào liền như thế nào đi cho dù cho dù nương thật sự trướng mắt cha là người không cần hắn cũng thành ta cũng chưa ý kiến thẩm lâm tiên lôi kéo cao tuấn cười nương tỉnh nương còn không có hồ đồ đâu cao tuấn cường cười một tiếng nương trong nhà ruộng đất thôn trang đều đều đừng kêu cha biết đều cấp nhi tử lưu trữ nhi tử tương lai thi khoa cử nhập sĩ làm quan cưới vợ sinh con tiêu tiền chỗ ngồi còn nhiều lắm đâu thẩm lâm tiên gật đầu nương cho ngươi lưu trữ cao gia sản nghiệp đều là của ngươi Người khác một cái tử đều đừng nghĩ vớt đến. Nàng lại sờ sờ Cao Tuấn đầu, muộn rồi, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Cao Tuấn lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Hắn chân trước đi, Hàn Dương sau lưng xoay ra tới. Thẩm lâm tiên trừng hắn liếc mắt một cái, là ngươi làm quỷ. Hàn Dương cười ngồi qua đi, ta phải kêu hắn biết ngươi vì hắn hy sinh nhiều ít, con biết hắn mẹ ruột vì hắn bị nhiều ít khổ, cũng phải nhường hắn biết hắn thân cha không phải cái đứng đắn ngoạn ý. Thẩm lâm tiên banh không được cười, tính, làm cũng làm bất hòa ngươi so đo hàn dương ôm thẩm lầm tiên eo quá mấy ngày ta đi trên núi một chuyến ta lấy điểm bắp hạt giống còn có ớt cay hạt giống cấp hồng lao đại bọn họ đưa qua đi làm cho bọn họ thử đủ loại nếu có thể thành bọn họ cũng coi như nhiều hạng nhất thu vào không đến mức dựa vào vào nhà cướp của sống qua tương lai cũng có thể quá thượng hảo nhật tử thẩm lâm tiên gật đầu ngươi đi đi qua đi lúc sau nhìn chằm chằm bạch liên một chút hàn dương cười ứng hai người lại nói trong chốc lát lời nói mới từng người nghỉ ngơi không nói hàn dương như thế nào đi trên núi giáo hồng lão đại những người đó trồng trọn. chỉ nói cao gia cấp cái gì dường như nhưng cố tình chính là tìm không ra thẩm lâm tiên mà cao tuấn ở thôn trang thượng ở chút thời gian thẩm lâm tiên nắm chặt thời gian dạy dỗ hắn mỗi ngày mang theo hắn đọc sử một chút cho hắn giảng làm người đạo lý còn cho hắn giảng hầu hết học lại lấy rất nhiều hình danh phương diện sự tình dạy dỗ cao tuấn sử hắn đã hiểu không ít nhân tình sự cố cao tuấn cũng là ở ngay lúc này mới phát hiện chính mình mẫu thân có bao nhiêu lợi hại cao tuấn phát hiện hắn mẫu thân không chỉ buôn bán rất lợi hại quản gia quản lý tài sản phía trên coi thủ đoạn chính là tứ thư ngũ kinh cầm kỳ thư họa cũng thực có thể lấy đến ra tay đặc biệt là một bức tự viết chính là thật tốt hắn mới biết được hắn mẫu thân trước kia giấu rốt hắn thật sự thế thẩm lâm tiên không đáng giá như vậy người tốt như thế nào liền gả cho cao chính hiên như vậy tên cặn bã đâu hắn cảm thấy chính mình mẫu thân xứng đôi khắp thiên hạ tốt nhất người bất quá có thẩm lâm tiên làm đối lập cao tuấn càng thêm dụng tâm Thẩm Lâm Tiên cũng nhân cơ hội thế hắn điều trị thân thể, mang theo hắn luyện một ít tự nghĩ ra cường thân kiện thể võ công. Một đoạn thời gian trôi qua, Cao Tuấn không chỉ có giải quá chi thức, chính là thân thể cũng biến cường tráng không ít. mươi 341 cha cái kia cha nam. Thẩm Lâm Tiên tiễn đi Cao Tuấn, nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo nha đầu bà tử trở về. Nàng một hồi đến Cao Gia, toàn bộ Cao Gia đều vui mừng quá đỗi. Đối đại Thẩm Lâm Tiên lại không giống trước kia như vậy không để trong lòng. Toàn gia cơ hồ đều đem nàng phụng ở lòng bàn tay, nàng ở cao gia thành nói một không hai người. Cao gia trong khoảng thời gian này bị muốn nợ đổ môn, thành toàn bộ Cẩm Châu thành chê cười. Hơn nữa, cao lão thái thái quản gia quản lý tài sản không năng lực, đem một cái gia quản lung tung rối loạn, cửa hàng thượng mua bán cũng càng làm càng kém, cơ hồ không có gì tiền lời. Trứng mặt cũng loạn thành một đoàn, các chủ tử muốn tiêu tiền cũng chưa điệu chi đi, cơ hồ ăn cơm đều thành vấn đề. Cao gia bốn cái chủ tử mới chân chính đã biết thẩm lâm tiên lợi hại càng biết cao gia ly không được nàng thẩm lâm tiên trở về ngay cả cao chính hiên cũng không dám tìm tha chỉ là cách nàng xa xa đó là sợ bị đánh phía sau chờ thẩm lâm tiên giúp đỡ cao gia đem gia nghiệp lại chuẩn bị cho tốt tài mặt trải vớt rõ ràng lại còn xong rồi nợ lúc sau cao chính hiên là gan mới lớn điểm hắn liền đi cùng thẩm lâm tiên thương lượng làm thẩm lâm tiên cùng hàn dương chỉ lo hảo chỉ cần đừng nháo ra cái gì không tốt thanh danh tới thế nào đều thành bất quá các nàng hai không hầu hạ hắn dù sao cũng phải cho hắn tìm cá nhân đi thẩm lâm tiên rất thống khoái đáp ứng rồi quay đầu lại liền cùng cao láo thái thái cấp cao chính hiên chọn hai cái thông phòng nha đầu cao chính hiên có tuổi trẻ mỹ mạo nha đầu tự nhiên liền đem thẩm lâm tiên ném ở một bên chính là vị kia bạch liên hắn cũng quên tới rồi sau đầu quá đoạn thời gian thẩm lâm tiên lại cấp cao chính hiên thêm mấy cái nha đầu cao chính hiên quả thực muốn say chết ở ôn nhu hương thẩm lâm tiên thủ đoạn tần ra đem cao ra người sửa trị đối nàng nói gì nghe lấy Thật sự đem Cao ra người đường heo dưỡng. Cách 2-3 năm thời gian, Cao Tuấn khảo trung tú tài, Thẩm Lâm Tiên chọn một cái chi không ở quan trường tiến sĩ, vị kia tiến sĩ muốn du ngoạn, bất quá đỉnh đầu thượng tiền không nhiều lắm, Thẩm Lâm Tiên ra tiền, làm hắn mang theo Cao Tuấn khắp nơi du học, dài hơn kiến thức. Mà liền ở ngay lúc này, Cao Lao Thái Thái liền đưa ra Cao ra chỉ có Cao Tuấn một cái con nối dõi không khỏi quá đơn bạc chút. Thẩm Lâm Tiên chỉ nói Cao chính hiên có vài cái nha đầu hầu hạ, cũng thường thường túc ở nàng nơi đó nhưng không ai có thai đây cũng là không có biện pháp cao lão thái thái cũng đã nhìn ra thẩm lâm tiên cũng không có đối nha đầu tiểu thiếp dùng thủ đoạn càng không có cấp bọn nha đầu rót thuốc nhưng này hai ba năm không có một cái có thai cũng thật sự là quá làm người sốt ruột thẩm lâm tiên liền đưa ra có phải hay không cao chính hiên bị bắt cóc thời điểm ra chuyện gì thế cho nên hắn không thể sinh đây chính là đỉnh đỉnh chuyện quan trọng cao lão thái thái vừa nghe liền sốt ruột lập tức lặng lẽ thỉnh đại phu cấp cao chính hiên trần trị sau đó đến ra kết luận chính là cao chính hiên sau này sinh dục thượng là có khó khăn cao lão thái thái cùng cao lão thái ra quả thực liền sầu hỏng rồi bọn họ một phương diện đem cao tuấn trở thành bảo về phương diện khác lại tìm mọi cách muốn cao chính hiên tái sinh một đứa con vì thế cao chính hiên quả thực liền thành ngựa giống nhưng phạm là cao lão thái thái nhìn có phúc giống có thể sinh dưỡng nữ nhân nàng liền nghĩ biện pháp hướng trong nhà kéo trước kia cao lão thái thái cấp cao chính hiên tìm tiểu thiếp đều là tìm lớn lên tốt Mà hiện tại, nàng đều tìm mông đại, mặc kệ lớn lên như thế nào, chỉ cần nhìn eo viên mông đại, liền trực tiếp nạp về nhà. Nạp vài phòng tiểu tiếp vẫn là không động tĩnh Cao lão thái ra liền ra tay. Hắn càng tuyệt, hắn tìm chính là cái loại này sinh dưỡng quá hải tử phụ nhân. Lúc này, còn lưu hành điện thê, nhà nghèo vì xuống qua, đem chính mình tức phụ thuê cho người ta sinh hải tử, thuê mấy năm lúc sau đến một số tiền, nhà mình chỉ mua ruộng đất, nhật tử mới có thể quá đi xuống. Hảo chút đều là tìm kia chờ phú quý chút nhân ra điện, đa số đều là chính thất không sinh dưỡng, phụ nhân sinh hải tử liền đi, kia hải tử coi như là chính thế sinh, lại sẽ không kêu nàng nhìn. Mà cái này phụ nhân có gia có nghiệp, có tử có nữ, cũng sẽ không quá mức nhớ bên này hải tử, là nhất đẹp cả đôi đàng biện pháp. Cao lão thái gia liền cấp Cao chính hiên thuê vài cái phụ nhân. Cao chính hiên không tình nguyện, nhưng bị buộc không thể không ngủ những cái đó lớn lên khó coi, thoạt nhìn thô chân đại bảng phụ nhân. Này đó phụ nhân nhưng cao hứng, cao gia cấp tiền nhiều lắm đâu, hơn nữa, cao chính hiên lớn lên hảo đâu. Cao chính hiên đừng nhìn nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng dung mạo là thật sự hảo, vóc dáng cao, thân điều hảo, mặt lại bạch lại nộn, một đôi mắt đỏ hoa, nhìn thập phần phong lưu. Này đó ở nông thôn phụ nhân nào gặp qua như vậy phong lưu công tử ca, tự nhiên cấp cùng cao chính hiên ngủ, không này còn vung tay đánh nhau. Cao chính hiên liền thành chân chính lợn giống, mỗi ngày bị bất đồng phụ nhân ngủ, đã có thể như vậy lăn lộn đã nhiều năm. Cao gia vẫn là không có một đứa con sinh ra. Cao lão thái thái cùng cao lão thái ra chân chính hết hy vọng, đem những cái đó tiểu thiếp phân phát, thuê tới phụ nhân cũng cho không ít ngân lượng tống cổ trở về. Mà lúc này, cao chính nghiên mắc phải hội chứng sợ phụ nữ. Hắn tái kiến không được một nữ nhân, chỉ cần nhìn đến nữ nhân, liền dọa run run. Thật sự là hắn bị áp bức đủ rồi. Dựa vào ai, chỉ cần là bình thường nam nhân, bị bất đồng sức lực đủ, thô thanh đại khí không tình thú thô lộ phụ nhân không biết ngày đêm ngủ ồ cản sú, ai đều đến lưu lại bóng ma tâm lý, cao chính hiên có thể căng mấy năm, này đã đủ lợi hại. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương nhìn đến hắn cái dạng này, thật là ngầm ngẹn cười không thôi. Bất quá, cao chính hiên thành như vậy, Thẩm Lâm Tiên liền càng bất việc. Hắn cấp cao chính hiên trong viện toàn thay gã sai vật, từ đây lúc sau cũng không thế nào thấy cao chính hiên, trong lòng ám sảng, có thể thấy được cao lão thái thái, lại là một bộ ủy khuất sầu khổ bộ dáng, làm cao lão thái thái đều cảm thấy xin lỗi nàng nhà mình nhi tử không thể sinh hài tử hiện tại thấy nữ nhân đều sợ nhà mình con dâu tuổi còn trẻ liền phải thủ xuống quả còn muốn thay toàn bộ trong nhà nhọc lòng quả thực chính là quá hủy khuất đứa nhỏ này hơn nữa thẩm lâm tiên mặt ngoài rất rộng lượng chưa bao giờ nói cao chính hiên bất luận cái gì một cái không tốt chữ làm cao lão thái ra đều cảm thấy nàng là thật sự hảo hơn nữa cao gia về sau toàn muốn chỉ vào cao tuấn cao lão thái ra cùng cao lão thái thái liền đối thẩm lâm tiên càng thêm hảo lấy này tới đền bù đối nàng thua thiệt Lại qua mấy năm, Cao Tuấn Khảo trung tiến sĩ làm quan, mà Cao Chính Hiên một bệnh không dậy nổi, không bao lâu thời gian liền đi. Thẩm lâm tiên nhật tử càng thêm như cá gập nước. Nàng cùng Hàn Dương giúp đỡ hồng lao đại những người đó loại bắp, loại khoai lang đỏ, lại cải tiến hạt giống, loại cao sản thu hoạch, cầm này đó cao sản thu hoạch tới thế Cao Tuấn Thăng Quan, lại thế hồng lao đại bọn họ mưu đến lương dân thân phận, khiến cho bọn họ không cần lại ở trên núi trôn trôn tránh tránh mà bạch liên đã sớm ở trên núi bị một đám bọn bắt cóc cha tấn cơ hồ điên mất nàng lại không có ban đầu kiêu tình toàn bộ thành thô lý bà điên bằng là ai nhìn đến nàng đều không thể tưởng được đây là vị kia thơ mới biến cẩm châu bạch liên tiểu thư Thẩm lâm tiên cùng hàn dương ở thế giới này lại ngây người mười năm sau chờ cao lão thái ra cùng cao lão thái thái trước sau qua đời cao tuấn vị cực thể tướng sinh nhi dục nữ lúc sau hai người lúc này mới rời đi chờ lại mở mắt thời điểm thẩm lâm tiên phát hiện nàng đứng ở một cái tràn ngập công nghệ cao cảm địa phương chương ba trăm bốn mươi hai tinh tế vong hồng thẩm lâm tiên nhìn chung quanh cao ngất trong mây cao úc này đó cao úc cơ hồ đều là phập phển không chiếm dùng một chút địa phương mà trên mặt đất còn lại là trồng đầy một đủ loại thực vật mà nàng chung quanh tất có thể nhìn đến rất nhiều phương tiện giao thông có trên mặt đất chạy xe còn có nổi tại giữa không trung phi hành khí một chiếc nửa bay đại hình phi hành khí dừng lại thẩm lâm tiên phía sau có người chụp nàng một chút Giao thông công cộng tới, chạy nhanh đi. Thẩm lâm tiên đi theo người nọ ngồi trên phi hành khí, phi hành khí cất cánh, chờ tới rồi một cái tiểu khu cửa dừng lại, một người nữ sinh tốn thẩm lâm tiên xuống dưới, thẩm lâm tiên còn có chút làm không rõ đây là có chuyện gì, nữ sinh liền tốn nàng vào tiểu khu. Vào tiểu khu, cái kia nữ sinh liền không có bóng dáng. Thẩm lâm tiên liền tìm cái ẩn nấp địa phương bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Chờ nàng tiếp thu xong cốt truyện, thật là dở khóc dở cười. Đây là một cái rất gọi người không thể tưởng được thế giới. Thẩm lâm tiên lần này bám vào người người cũng kêu thẩm lâm tiên, là một cái khảo cổ hệ học sinh. Nàng năm nay mới thi đậu đại học, bởi vì từ nhỏ đối với cổ đại thức thích, cho nên khảo chính là khảo cổ loại này thập phần ít được lưu ý chuyên nghiệp. Thật sự là, thời đại này tuy nói đối với cổ đại thập phần ham thích, đặc biệt là thích đi mẫu tinh thám hiểm, chính là, rốt cuộc bởi vì trải qua quá tinh tế di chuyển, rất nhiều cái kia thời kỳ văn minh đều thất lạc. Thậm chí còn liền văn tự đều không đầy đủ, mọi người muốn khảo cổ, đó là thật sự thiên nan và nan. Không có truyền thừa, hơn nữa khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, mọi người đối với viễn cổ còn có trung cổ thời đại các loại sự vật căn bản vô pháp lý giải, liền càng đừng nói khảo chứng. Cho nên, khảo cổ chuyên nghiệp thực ít được lưu ý. Nhưng thật muốn là việc học có thành tựu, vẫn là có tương lai. Sở hữu ở khảo cổ phương diện có thể làm ra công hiến người, cơ hội đều sẽ bị trở thành toàn dân anh hùng đối đãi. Mà nguyên chủ chính là như vậy một cái khảo cổ hệ ma mới học sinh, nhưng nàng cũng không phải vai chính. Vai chính cũng là khảo cổ hệ học sinh, cùng nàng một cái lớp, đều vương Mỹ lệ. Đúng vậy, liền như vậy một cái thập phần tục tăng tên, nhưng ở tinh tế thời đại người xem ra, tên này liền thập phần Mỹ lệ. Vai chính vương Mỹ lệ chuyện xưa, có thể nói là một cái tinh tế ép bốn cùng cô bé lọ lem chuyện xưa. Vương Mỹ lệ bằng vào thực tốt đối với cổ đại tri thức nhận tri, đã động liên minh đại học một vị công tử ca phương tâm hai người ngươi tình ta nguyện nói đến luyên ái, vị công tử ca này còn có mấy cái bạn tốt, công tử ca cùng hắn bạn tốt có thể nói là toàn bộ liên minh đại học giáo thảo, thần tượng. mà thầm lâm tiên bởi vì cùng vương mỹ lệ là bạn tốt, đã bị những cái đó ghen ghét vương mỹ lệ bạch phú mỹ nhóm hãm hại, cuối cùng rơi vào cái thân bại danh liệt, buồn bực mà chết kết cục. nàng chính là cái pháo hôi trung pháo hôi, bị nữ chủ liên lụy đến chết cái loại này. bất quá thầm lâm tiên tới thời điểm còn khá tốt, hôm nay nguyên chủ mới đi đại học đưa tin hậu thiên liên minh đại học mới chính thức khai giảng có thể nói nguyên chủ hiện tại còn không quen biết vương mỹ lệ càng đừng nói cùng nàng trở thành bằng hữu nguyên chủ hiện tại chính là một gia đình mỹ mãn hạnh phúc hơn nữa thập phần sung sướng tiểu cô nương hết thảy đều còn kịp thẩm lâm tiên cười cầm quyền thực hảo nói như vậy nàng là có thể tỉnh không ít chuyện nàng có thể vây xem một hồi cô bé lọ lem cùng bạch mã vương tử khuynh thành tuyệt luyến cho chính mình trận này lữ hành gia tăng một chút lạc thú thẩm tiên tuần ký ức về đến nhà Tinh thế thời đại phòng ốc kiến tạo rất có đặc thù. Lâu rất cao, nhưng mỗi một tầng lâu đều thực chống trải. Thầm lâm tiên thân thể này ra thế cũng không tệ lắm, có thể nói là khá giả nhà. Trong nhà điều kiện thực hảo, nhà nàng liền chiếm một cái tầng lầu. Thầm lâm tiên thượng lầu 20, xoát mặt mở cửa. Nàng buông bao bao đi trước tắm rửa một cái, lại thay đổi quần áo nằm đến trên giường bắt đầu tiếp thu thâm tầng ký ức. Vừa rồi, nàng chỉ là tiếp thu một chút đại khái cốt truyện, hiện tại sao, nàng yêu cầu tiếp thu chính là về thế giới này ký ức Dùng thời gian rất ngắn, thẩm lâm tiên liền làm minh bạch cái này tinh tế thời đại là như thế nào tới. Có thể nói, thời đại này là thẩm lâm tiên nơi hiện thế cơ hồ mấy ngàn năm thượng vạn năm lúc sau thời đại. Trên địa cầu ở qua mấy trăm năm lúc sau, bị một hồi sông ra này tới mặt thế cấp phá hư. Mặt thế tới thực mau, mọi người cơ hồ không có phản ứng lại đây, nhân loại đã biến mất hơn phân nửa. Cùng hoa hạ thực không đối phó hoa quốc ở sóng thần cùng động đất trung trực tiếp tiêu vong, mệ quốc núi lửa bộc phát. Sau đó còn có các loại tự nhiên thai họa, chính phủ cứu giúp không kịp thời, mọi người bi quan cảm xúc bao phủ, tự sát không khí thình hành, một hồi đại hình tập kích thức tự sát qua đi, lại đã chết hảo những người này. Lại có chính là các loại virus xâm lấn, cũng khiến cho dân cư biến mất rất nhiều. Mà hoa hạ đâu? Hoa hạ người từ xưa liền rất cần lao dũng cảm, hơn nữa thập phần kiên cường, tố chất tâm lý thật tốt quá. Hoa hạ từ xưa truyền lưu một câu, chết tử tế không bằng lại tồn tại, nhớ năm đó. Hoa hạ bao nhiêu lần tự nhiên thai họa, mọi người đều tới rồi đem vỏ cây đều bái sạch sẽ nông nỗi, thà răng ngăn đất cũng chưa người muốn chết, tự nhiên, lần này mà thế cũng là kiên cường rất đi xuống. Liên tính là có vi rút thì thế nào? Hoa hạ người thân thể còn có các loại khí quan đã sớm kêu đủ loại ô nhiễm cấp rèn luyện ra tới. Đại khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, đủ loại bệnh tật, cống ngầm du, tô đan hồng, bột tẩy trắng, phó mạ lìn từ từ, đem hoa hạ người cơ hồ chế tạo thành đồng gân cương cốt làm sao cụ nho nhỏ mà thế? Cuối cùng, hoa hạ dân cư lưu lại nhiều nhất, có thể nói, giữ lại dân cư chung, hơn phân nửa đều là hoa hạ người. Sau đó, những người này nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ, chọn lựa tinh anh tiến hành vũ trụ lữ hành, tới tìm một cái tân nơi làm tổ. Mà này đó chọn lựa ra tới người, hoa hạ người cũng chiếm đa số. Vì sao? Ai biết vũ trụ chung sẽ phát sinh cái gì, sẽ có cái dạng nào vi rút đâu? Hoa hạ người đối kháng vi rút năng lực mạnh nhất, hơn nữa nhất có thể nhẫn mại, tự nhiên hoa hạ nhân số chiếm nhiều. Hơn nữa, đây cũng là đầu phiếu quyết định, hoa hạ dân cư quá nhiều, liền tính là quần đầu cũng không sợ, càng đừng nói đầu phiếu. Những người này mang theo hảo chút khoa học kỹ thuật phương diện thư tịch còn mang theo chứa đầy tư liệu máy tính cùng với các loại chứa đựng khí từ từ bắt đầu tiến hành tinh tế đi. Lần này đi tiến hành rồi cơ hồ trăm năm. Ở giữa lại phát sinh quá rất nhiều thứ đại tai nạn. Chờ đến nhân loại lại lần nữa tìm được tân nơi làm tổ thời điểm. Hảo chút văn học phương diện đồ vật đều đã bị mất, dư lại chỉ là khoa học phương diện tư liệu. Nhân loại tìm được tân thích hợp sinh tồn tinh cầu, bắt đầu nỗ lực kiến tạo cái này tinh cầu. Cái này thời kỳ, khoa học mới là nhất chỗ hữu dụng, những cái đó không ốm mà rên văn học còn có đồ cổ gì đó bị coi là không đáng giá một đồng tiền, nhưng là, đương nhân loại yên ổn hảo, trải qua hơn 1000 năm phát triển sinh sôi nảy nở, khoa học kỹ thuật đã vượt qua ngay lúc đó địa cầu quá nhiều thời điểm, nhân loại muốn coi trọng văn học khi lại phát hiện thời gian đã mượn mấy năm nay bị bọn họ vứt bỏ đồ vật quá nhiều liền tính là tưởng nhặt cũng nhặt không trở lại mà lúc sau hai năm nhân loại phản hồi mẫu tinh muốn tìm kiếm tổ tiên tung tích chính là mẫu tinh đã phát sinh quá rất nhiều tân thai họa có thể nói nhân loại tung tích cơ hồ toàn bộ hủy diệt mẫu tinh đã trở thành một viên hoàn toàn mới tinh cầu nhân loại phát hiện lúc này bọn họ không có can không biết tổ tiên là như thế nào sinh hoạt không biết bọn họ là như thế nào đi bước một phát triển Nhân loại tưởng thăm dò, lại tìm không ra phương pháp. Mà khảo cổ học, lúc này càng ngày càng bị người sở coi trọng. Nhân loại điên cuồng khai quật mẫu tinh, mỗi lần khảo cổ đến thứ gì, đều sẽ đưa tới rất nhiều truy phủng. Nhưng là khảo cổ quá khó khăn. Đầu tiên, viễn cổ thời kỳ, trung cổ thời kỳ văn tự khiến cho nhân loại đau đầu, liền văn tự đều lộng không hiểu, càng đừng nói khác. thẩm lâm tiên mở to mắt, nàng nở nụ cười. Không hiểu biết viễn cổ cùng trung cổ thời kỳ A, thật tốt. Nàng chính là đối này hai cái thời kỳ hiểu biết thấu thấu. Trên thế giới này trừ bỏ Hàn Dương chỉ sợ lại không so nàng càng hiểu biết người đi. Trưng 343 tinh tế vong hồng. Tiếp thu xong về tinh tế thời đại ký ức, Thẩm lâm tiên liền từ trên giường lên. Nàng hiện tại rất đói bụng, muốn tìm điểm ăn. Chỉ là đưa nàng đi vào phòng bếp, mở ra cất giữ dương sau, phát hiện nhà này thật đúng là sạch sẽ thực, cơ hồ không có gì đồ ăn. Nàng lúc này mới nhớ tới, thời đại này đối với bảo vệ môi trường kia thật là khắc nghiệt thực. Mọi người vì bảo vệ môi trường, cơ hồ đều là ăn thủy nấu đồ ăn, hoặc là dinh dưỡng tể. Mặt khác, cũng là vì tinh tế đi thời gian quá mức dài quá, mọi người đối với nấu nướng cơ hồ thừa không dưới cái gì ký ức, hoa hạ trên dưới 5.000 cửa ải cuối năm với ăn ký ức, tới rồi nơi này, cũng không nhiều ít. Thầm lâm tiên tìm nửa ngày cũng không tìm được cái gì đồ ăn. Nàng dứt khoát thay đổi quần áo ra cửa mua đồ ăn. Tiểu khu bên ngoài có cái đại hình siêu thị. Thẩm lâm tiên đi vào lúc sau soát tín dụng điểm mua gạo và mì còn có hảo chút rau dưa cùng ăn thịt. Lại nói tiếp, cái này tinh cầu cùng địa cầu là thật sự rất giống. Nhân loại tìm được cái này tinh cầu lúc sau, phát hiện nơi này thực vật cùng địa cầu cũng rất giống. Hơn nữa nhân loại mang theo hảo chút hẳn giống, ở chỗ này khai khẩn hoang điền làm gieo trồng. Cho nên, trên địa cầu thường thấy đồ ăn, ở chỗ này cũng đều có thể tìm được. Liền tính là ăn thịt, trải qua nhiều ít năm gen cải tiến, cùng trên địa cầu ăn thịt cũng không kém bao nhiêu Thẩm Lâm Tiên dẫn theo một túi các màu đồ ăn trở về, nàng đem đồ vật phóng tới phòng bếp, mở ra trưng cơm cơ đem mễ đào hảo bỏ vào máy móc bên trong. Sau đó liền bắt đầu rửa rau, sát rau. Nàng trưng cơm, làm một cái cá hấp ớt, lại làm thịt kho tàu, xào cọng hoa tỏi non trứng gà, lại lộn cái thanh xào cải thảo, tỏi nhuyễn rau ngò xuân, còn làm một chậu bí đao viên canh. Đem cơm làm tốt, mới bưng lên bàn, muôn liền khai, Thẩm Lâm Tiên này thế cha mẹ về nhà, Thẩm Ba hít hít mũi người được phòng bếp chuyển ra tới đồ ăn mùi hương chỉ cảm thấy đã đói bụng thầm thì thẳng teo thầm mẹ đầy mặt nghi hoặc lâm tiên kêu cơm hộp sao nàng kêu chính là cái nào khách sạn cơm hộp này hương vị thật tuyệt thầm lâm tiên bưng ba chén cơm từ phòng bếp đi ra trên mặt nàng mang theo cười không phải cơm hộp là ta làm cái gì thầm ba thầm mẹ thiếu chút nữa không kinh rất cảm thầm mẹ trên dưới đánh giá thầm lâm tiên ngoan nữ nhi ngươi trưởng nào thì sẽ nấu cơm không không đốt tới cái gì đi Không bị thương đi." Thẩm Lâm Tiên cười lắc đầu, nàng đem cơm phong tới trên bàn, đem chiếc đũa dọn xong, "Không bị thương, ta là thiên tài, nấu cơm sao? Nhìn xem liền biết, đúng rồi, khoảng thời gian trước ta nhìn một ít chúng cổ thời kỳ tư liệu, vừa lúc nhìn đến một ít chủ nghệ video, ta liền lấy tới làm thí nghiệm, các nguyên nếm thử ăn ngon không?" Thẩm Ba chạy nhanh cởi áo khoác, vén tay háo lên ngồi vào trước bàn cầm chiếc đũa liền đi gắp đồ ăn. Thẩm mẹ cũng không cam lòng là hậu, cởi giày cùng quần áo cũng đi theo ngồi xuống ăn cơm nay một nếm hai người đầu lưới thiếu chút nữa nuốt rớt quả thực ăn quá ngon ăn ngon hai người đều mau rớt nước mắt không dễ dàng à sống nửa đời người đầu một hồi ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn nói như thế nào đâu này đồ ăn nhìn bộ dáng chính là bình thường nhưng hương vị là thật tốt có một loại đối ăn vào trong miệng làm người cảm giác thử cấm áp có một loại hạnh phúc hương vị ăn quá ngon thầm ba bất thời giờ đối thẩm lầm tiên giơ ngón tay cái lên thẩm lâm tiên cười ăn cơm chờ ăn uống no đủ nàng lại đổ hai chén nước bưng cho thẩm ba thẩm mẹ kia hai cái đã căng khởi không tới ngã vào trên sofa phùng phủng bụng thẳng đánh no cách vẫn là ta khuê nữ hảo a thẩm mẹ hạnh phúc than một tiếng làm cơm thật tốt lao thẩm ta sau này có lộc ăn thầm ba liền dư lại cười ngây ngô một lát sau thầm ba mới hỏi thẩm lâm tiên đi trường học đưa tin sao cảm giác thế nào thẩm lâm tiên cười đáp một tiếng đưa tin cảm giác khá tốt khảo cổ hệ người không nhiều lắm lao sư nhưng thật ra rất phụ trách Ta cảm giác có thể học được đồ vật. Thầm mẹ đẩy đẩy thầm ba, chúng ta cấp tiểu tiên mua cái loại nhỏ phi hành khí đi, bằng không đứa nhỏ này mỗi ngày tễ giao thông công cộng có điểm quá vất vả. Thầm ba gật đầu, đúng vậy, quá vất vả, hơn nữa về sau khảo cổ còn muốn bay tới bay lui, không có một cái phi hành khí có điểm không có phương tiện. Hai người khi nói chuyện liền bắt đầu ở vong trên đường hạ đơn. Qua không trong chốc lát, người máy liền đem loại nhỏ phi hành khí đưa đến. Thầm lâm tiên ở cái này thời không trung đã thành niên tự nhiên có thể điều khiển phi hành khí nàng nhìn đến phi hành khí vẫn là rất cao hứng nàng khai qua xe khai qua phi cơ khai qua xe tăng cũng dẫn qua phi kiếm chính là còn không có điều khiển quá phi hành khí đâu phi hành khí liền ngừng ở trong nhà trên ban công thẩm lâm tiên trực tiếp điều khiển ở trên trời dạo qua một vòng chờ tay chín nàng đem phi hành khí lại ngừng ở trên ban công sau đó về nhà ngày nay buổi tối thẩm lâm tiên trong tương lai trên mạng du lịch đem tương lai một ít khoa học kỹ thuật cũng hiểu biết một ít Còn có một ít nhân văn cảnh quan cái gì cùng với người ở đây nhóm sinh hoạt thói quen gì đó cũng đều quen thuộc một phen, cảm thấy lại sẽ không làm lỗi. Ngày hôm sau, nàng liền điều khiển phi hành khí lại ở bên ngoài dạo qua một vòng, mua một ít đồ dùng sinh hoạt, lại mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Đến buổi tối, thẩm lâm tiên lại làm một đốn bữa tiệc lớn, đem thẩm ba thẩm mẹ ăn đều mau không thể động đậy. Đến ngày thứ ba dậy sớm, thẩm lâm tiên dậy thật sớm, ăn bữa sáng liền điều khiển phi hành khí đi đi học liên minh đại học là toàn bộ tinh tế liên minh chung tốt nhất đại học nơi này chuyên nghiệp rất nhiều hơn nữa mỗi cái chuyên nghiệp đều thuộc về đứng đầu trình độ đặc biệt là khảo cổ chuyên nghiệp là toàn bộ liên minh tối cao trình độ đương nhiên trường đại học này thập phần khó khảo tiến vào đại học lúc sau đối với học tập yêu cầu cũng thực khắc nghiệt có thể tiến vào trường đại học này giống nhau đều là cái loại này gia cảnh cũng không tệ lắm hơn nữa thập phần thông minh học tập cũng có nghị lực học sinh đương nhiên cũng có rất nhiều quyền quý nhà học sinh liên tỷ như sau lại cùng vương mỹ lệ nói đối tượng vị kia công tử ca thẩm lâm tiên nhớ rõ cái kia công tử ca hình như là kêu tống trí hồng tống gia là cái đại tài phiệt đầu tư rất nhiều sinh ý các loại sinh ý trải rộng tinh tế là toàn bộ tinh tế số một số hai gia tộc cùng tống trí hồng ở bên nhau mặt khác ba cái công tử ca cũng đều là tài phiệt gia tộc thiếu gia mặt khác ba người giống như phân biệt kêu kim phúc quý nhạc tiểu phi chính thất bại đối chính là kêu này ba cái thập phần làm người giật mình tên Nhưng là, đối với tương lai người ta nói, này ba cái tên thập phần cao lớn thượng. Bởi vì bọn họ gia tộc lịch sử đã lâu, trong nhà đều cất giấu một ít viễn cổ thời đại thư tịch. Kim gia gia gia nói phú quý tên này ở viễn cổ thời điểm là thập phần có bộ tịch tên, cho nên, ở Kim gia trưởng tôn sinh ra lúc sau, liền trực tiếp kêu tên này. Mà nhạc gia ba ba cất chứa có một quyển sách, là giảng nhạc phi chuyện xưa, hắn thập phần sùng bái vị này đại anh hùng, hắn vừa lúc cũng họ nhạc, tự nhiên. Hắn không dám cấp Nhi Tử đặt tên kêu nhạc phi, liền trực tiếp kêu nhạc tiểu phi. Chính ra ba ba nghe nói viễn cổ thời điểm có một vị Têu trịnh thành công người, hắn lại nghe nói qua một câu, thất bại là mẹ thành công. Hắn liền nghĩ, hắn phải cho Nhi Tử khởi một cái thực huyết tên, so trịnh thành công còn muốn lợi hại một ít, cho nên liền lấy trịnh thất bại tên này. Thẩm lâm tiên nghĩ đến đây, quả thực muốn phun cười ra tiếng. Thẩm lâm tiên đối kêu ba cái khác loại tên quả thực là không thể khen tạo. Đồng thời... Còn có một cái khác đối chính mình tên không thể khen tặng người. Đó chính là Hàn Dương. Mà Hàn Dương hiện tại lại kêu Kim Phú Quý. Đối, con không nghe lầm, chính là Kim Phú Quý. Hắn vài thế đều kêu Hàn Dương, nhưng hiện tại sao? Lại thay đổi tên, kêu Kim Phú Quý cái này ở hiện đại tới nói quá quê mùa tên. Hàn Dương nghĩ đến này tên trên đầu liền tưởng mạo hát tuyến, Kim ra ra ra quá hố tôn, như thế nào có thể kêu loại này tên. Nhưng mà, Kim Phú Quý đồng học ở buồn bực một ít thời điểm lúc sau. Liền không thể không điều khiển phi hành khí đi đi học. Kim Gia làm chính là ngành giải trí, phàm là trụ TV, đóng phim điện ảnh cùng với trò chơi A, phát sóng trực tiếp linh tinh cùng giải trí có quan hệ ngành sản xuất, nhà hắn đều phải cắm thượng một chân. Cho nên, Kim Phú Quý đồng học ở Liên minh Đại học Trung học cũng là về giải trí phương diện chuyên nghiệp. Hắn điều khiển phi hành khí vào trường học. Với lúc Tống Trí Hồng, nhạc tiểu phi cùng Trịnh thất bại cũng tới rồi trường học. Bốn người tụ ở cùng nhau. Kim Phú Quý nhìn đến mặt khác ba người. Liền cũng không cảm thấy tên của mình có bao nhiêu quê mùa, ít nhất, nhạc tiểu phi cùng trịnh thất bại tên so với hắn ngoài ra loại không phải. Các ngươi nói này giới học mội có hay không lớn lên đặc biệt đẹp. Trịnh thất bại thổi một tiếng huýt sáo hỏi Kim Phú Quý. Kim Phú Quý không để ý tới hắn. Bởi vì, hắn cảm giác được thẩm lầm tiên không gian hơi thở. Kia cổ hơi thở càng ngày càng gần, Kim Phú Quý rời đi đồng bạn, hướng tới kia cổ hơi thở phi nước đại mà đi. Hắn nhìn đến một trận tiểu hành phi hành khí dừng lại. Bên trong đi ra một cái nhìn thập phần thanh xuân nghiên thiếu, lớn lên rất xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu cô nương một đầu tóc dài, ăn mặc ở thời đại này tới nói, mang theo trung cổ hơi thở quần áo, trên thực tế chính là quần jean cùng sơ mi trắng, đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, như ở trong nước nhộn nhạo thủy liên hoa giống nhau. Một trận gió thổi qua, thổi bay tiểu cô nương tóc dài. Kim Phú Quý giơ tay một liêu, vén lên Thẩm Lâm Tiên tóc dài, mở miệng đối Thẩm Lâm Tiên cười cười, lại gặp mặt. Thẩm Lâm Tiên trở về cười. Vãn khởi kim phú quý tay, đúng vậy, lại gặp mặt. mươi 344 tinh tế vong hồng. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh tri thiên vận phù sư mới nhất trương. Chờ đến tống trí hồng, nhạc tiểu phi cùng trịnh thất bại truy lại đây thời điểm, liền nhìn đến kim phú quý đồng học lôi kéo một cái mới nhập học tiểu học mội ở nơi đó thân mật. Này ba cái quả thực liền không mắt thấy a Nhạc tiểu bay đi qua đi đấm kim phú quý một chút, ta nói, gì thời điểm làm tới rồi. Kim phú quý trừng hắn. Lôi kéo thẩm lâm tiên cấp mặt khác ba cái đồng bọn giới thiệu, đây là bạn gái của ta, cũng là tương lai lão bà, các ngươi đều cho ta phóng tôn trọng điểm. Nhạc tiểu phi có điểm há hốc mồm, hắn lắp bắp hỏi, ngươi không phải là đã quên xa ở tinh khảo sát triệu hy đi. Kim Phú Quý lúc này mới từ trong óc thâm nhập lây ra một người tới. Người này là Kim Phú Quý Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên triệu hy. Triệu hy xuất thân cũng khá tốt, từ nhỏ liền cùng Kim Phú Quý cùng nhau lớn lên, hai người cảm tình cũng không tệ lắm. Rất có đính hôn ý tứ, nhìn hai nhà tình hình, hai người bọn họ một tốt nghiệp liền muốn bọn họ kết hôn. Mà hiện tại Kim Phú Quý rồi lại tìm cái bạn gái, Triệu Hy trở về còn không chừng như thế nào làm ầm ĩ đâu. Kim Phú Quý cũng mặc kệ cái này, hắn lao bà chính là thẩm lâm tiên, cái này mặc kệ nhiều ít đời đều biến không được. Ta sẽ cùng Triệu Hy nói rõ ràng. Kim Phú Quý tâm nói, thoạt nhìn lúc này còn phải làm cha nam, ta chưa từng có từng yêu nàng, trước kia cũng không biết ái là cái gì, thẳng đến gặp được lâm tiên ta mới tìm được làm ta tâm động cảm giác ước chừng là xuyên số lần nhiều kim phú quý này ra mặt cũng đủ hậu như vậy buồn nôn nói buột miệng thoát ra thẩm lâm tiên cũng không thể làm hắn dành riêng tên đẹp với trước ca kéo hắn tay cười ta sẽ bồi người, ta sẽ cùng triệu tiểu thư xin lỗi nhưng là ta sẽ không đem ngươi nhường ra tới kim phú quý đẩy mặt thâm tình nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên hồi lấy cười mặt khác ba người quả thực liền phải bị này sóng ân ái tú mắt đều mau mù tính tống chí hồng xua tay tùy ngươi đi, mặc kệ ngươi thích chính là ai, dù sao ngươi đều là ta anh em. Kim Phú Quý phất tay cùng mặt khác ba cái hóa cáo biệt, lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi đọc chính là cái gì chuyên nghiệp? Ta đưa ngươi qua đi. Hắn đây là phải hướng vườn trường đám kia lang tuyên cáo quyền hạ, mặt khác cũng muốn cho mọi người đều biết Thẩm Lâm Tiên là hắn bạn gái, hảo bảo vệ Thẩm Lâm Tiên, không đến mức kêu nàng bị khi dễ. Tuy nói hắn cũng biết Thẩm Lâm Tiên sẽ không gọi người khi dễ, chính là có làm hay không là chuyện của hắn. Thẩm Lâm Tiên cười nói. Ta học chính là khảo cổ chuyên nghiệp. Kim Phú quý trước mắt sáng ngời, nếu không, ta chuyển chuyên nghiệp, cùng ngươi cùng nhau học. Khảo cổ hảo A, hai người bọn họ khác không được, khảo cổ còn không thành sao, đặc biệt là tinh tế thời đại nhất làm mọi người điên cuồng chính là trung cổ thời kỳ lịch sử, mà trung cổ thời kỳ, đúng là bọn họ sở sinh hoạt thời đại, có thể nói, bọn họ hàng ngày đồ dùng, ở thời đại này chính là đồ cổ A. thẩm lâm tiên lắc đầu, không cần, ngươi học ngươi, không cần vì ta chuyển chuyên nghiệp, nàng nhóm chân ở kim phú quý khỏe miệng khẽ hôn một cái ta hay đi trước tan học sau thấy kim phú quý nhìn nhà mình tức phụ một trận gió giường như chạy bất đắc di chịu chịu khỏe miệng xoay người chiều chính mình lớp đi đến thẩm lâm tiên tìm được chính mình lớp nàng đi vào thời điểm trong ban đã ngồi đầy người nhìn đến nàng tiến vào có mấy cái nam đồng học đã đứng lên muốn cho nàng ngồi vào bên cạnh thẩm lâm tiên mỉm cười gật gật đầu tìm một cái chỗ trống ngồi xuống nàng bên cạnh là một vị nữ đồng học Thẩm Lâm Tiên nhìn vài mắt mới ở trong lòng nói thầm một câu: "Duyên phận thật sự chính là như vậy kỳ diệu a." Nàng tùy tiện tìm chỗ ngồi, bên cạnh ngồi thế nhưng chính là Vương Mỹ Lệ. Nói: "Này Vương Mỹ Lệ thật không thể kêu Mỹ Lệ a, nhiều nhất chỉ có thể xem như thanh tú. Này Nữ Hải Tử vóc dáng không cao, dáng người cũng liền như vậy, nhìn có chút làm mệt, trên mặt làn da cũng không tinh tế, thật nhìn không ra nào điểm hảo, có thể kêu Tống Chí Hồng như vậy để ý." Thẩm Lâm Tiên một bên chờ hầu giáo thụ đi học, vừa nghĩ. Trở về sau muốn lôi kéo kim phú quý vây xem kia hai người câu chuyện tình yêu. Ngươi hảo. Vương Mỹ Lệ quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên, ta kêu Vương Mỹ Lệ. Thẩm Lâm Tiên cười cười, ta là Thẩm Lâm Tiên. Vương Mỹ Lệ còn muốn nói cái gì, giáo thụ đẩy cửa mà vào. Hắn đi đến trên bục giảng, bắt đầu giảng bài, trước nói một ít trung cổ thời kỳ lịch sử. Đương nhiên, hắn sở giảng lịch sử ở cái này thời kỳ người xem ra kia thật sự rất thâm ảo. Nhưng Thẩm Lâm Tiên lại nghe ra trăm ngàn chỗ hở rằng đến sau lại vị này họ lý giáo thụ cầm một cái bình thủy tinh tử ra tới hắn làm trong ban sở hữu đồng học đều thay phiên tiến lên quan sát sau đó hắn ở một bên giảng giải đây là vừa mới ở mẫu tinh phát vụng ra tới một đám văn vật cái này cái trai là trung cổ thời kỳ một cái thực chứ danh diệu vật chứa các ngươi đều hảo hảo quan sát một chút hảo hảo xem một chút trung cổ thời kỳ pha lê chế phẩm cùng với cái này còn tính bảo tồn hoàn chỉnh nhãn hiệu thật là quá hoàn mỹ quá xinh đẹp này mặt trên văn tự còn có thẩm lâm tiên đi lên trước nhìn hai mắt khoe miệng hơi chịu cái gì chứ danh rượu vật chứa đây là cái hàng nhái được không người khác đều cho rằng đây là ngũ lương dịch rượu nhưng thẩm lâm tiên rõ ràng nhìn ra cái kia năm tự căn bản không đúng kia căn bản chính là ngọc lương dịch được không cũng chính là cái này thời kỳ mọi người không quá nhận thức chúng cổ văn tự hơn nữa hành thư phía trên năm cùng ngọc thật đúng là không kém bao nhiêu bởi vậy ngay cả giáo thụ đều cấp trốn lẫn lại nói tiếp cái kia thời kỳ thật đúng là sơn trại sản phẩm bay đầy trời giáo thụ nói xong khóa cầm bình thủy tinh tử đi ra ngoài thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ chạy nhanh đuổi theo nàng vẫn là cảm thấy nghiên cứu học vấn muốn nghiêm cẩn sai rồi chính là sai rồi ở trong ban khó mà nói nhưng là vẫn là có thể đơn độc cùng giáo sư lý thuyết minh giáo sư lý cũng thấy được thẩm lâm tiên hắn tính tình còn khá tốt dừng lại bước chân chờ thẩm lâm tiên đồng học ngươi có phải hay không có cái gì vấn đề thẩm lâm tiên cười cười lý lao sư có thể hay không đi ngài văn phòng đơn độc nói giáo sư lý gật đầu Mang theo thẩm lâm tiên vào văn phòng. Chờ hắn ngồi xuống, thẩm lâm tiên mới chỉ vào cái kia Bình Diệu nói, Lý Lao Sư, ngài có biết hay không chúng cổ thời kỳ là có rất nhiều hàng gái. Giáo sư Lý sửng sốt một chút, ý của ngươi là, cái này Bình Diệu là hàng gái. Thẩm lâm tiên gật đầu, ta cảm thấy là, mấy chữ này cũng không phải ngũ lương dịch, hẳn là ngọc lương dịch. Nga. Giáo sư Lý không có sinh khí. Hắn là một vị lao giáo thụ, nghiên cứu học vấn thực nghiêm cẩn, hơn nữa làm người cũng không tồi. Thẩm Lâm Tiên đúng là bởi vì biết điểm này mới có thể qua đi nói rõ. Ngươi đối trung cổ thời kỳ văn tự có nghiên cứu? Giáo sư Lý đôi mắt tỏa sáng nhìn Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu, ta từ nhỏ liền thích khảo cổ, càng thích trung cổ cùng với viễn cổ thời kỳ vật phẩm. Đối với trung cổ cùng viễn cổ thời kỳ văn tự đều rất có nghiên cứu, cái kia thời kỳ có rất nhiều loại tự thể, tỉ như thể chữ Khải, Hành thư, lối viết thảo từ từ, ngài xem, cái này tự cùng năm tự tuy rằng rất giống, nhưng là nơi này Thẩm lâm tiên nhất nhất chỉ ra tự thể bất đồng, lại còn có nói, cái này cái chai cùng ngũ lương dịch cái chai rất giống, nhưng vẫn là có bất đồng, ngũ lương dịch cái chai muốn càng thêm tinh xảo một ít, nhãn hiệu cũng so cái này càng rõ ràng, trung gian này một khối là hoa hạ màu đỏ, còn có, nơi này có phòng ngụy, mà cái này cái chai bình thể hiện đơn bạc một ít, thủ công cũng không phải thực tinh tế, tự thể hiện có chút mơ hồ, cho nên, ta suy đoán cái này là hàng ngái sắc. đương nhiên, đây, cũng là trung cổ thời kỳ đô cổ. Vi nói là hàng ái, nhưng đối với hiểu biết trung cổ thời kỳ lịch sử cũng rất có trợ giúp, cũng là văn vật một loại. Trường 345 tinh tế vong hồng. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phủ sư mới nhất trương. Người thực không tồi. Giáo sư Lý vô vỗ thẩm lầm tiên bả vai, nghiên cứu học vấn liền yêu cầu như vậy nghiêm cẩn thái độ. Hơn nữa, người đối với khảo cổ là thật sự nhiệt tình yêu thương, điểm này thực hảo. Giáo sư Lý cũng không có bởi vì thẩm lầm tiên chỉ ra hắn sai lầm mà sinh khí, tương phản. Đối thẩm lâm tiên rất là thưởng thức. Thẩm lâm tiên cảm thấy tinh tế thời đại mọi người thật đúng là rất đáng yêu. Cái này thời kỳ đại đa số người đều không có quá nhiều con con vòng, cũng không như là nàng sở sinh hoạt cái kia niên đại như vậy, yêu cầu ở nhân tình sự cố thượng động nhiều ít tâm nhãn. Cái này thời kỳ mọi người đa số thực ngay thẳng. Đặc biệt là làm nghiên cứu những người này, mặc kệ là nhân viên nghiên cứu, vẫn là này đó làm văn hóa nghiên cứu, thái độ đều thật phần hảo. Hơn nữa, có cái gì sai lầm cũng thực có thể tiếp thu cũng không sẽ bởi vậy ghi hận người nào. Điểm này, tiêu thẩm lâm tiên đặc biệt thưởng thức. Kỳ thật nếu ta không chỉ ra tới, ngày qua không bao lâu cũng có thể phát hiện, có thể là thật vất vả mới ở mẫu tinh phát vụng ra một ít đồ cổ, mọi người đều quá hưng phấn, cho nên mới không có phát ra đi. Thẩm lâm tiên cười cười, thuận tiện phủng giáo sư Lý một câu. Giáo sư Lý lúc này mới nhớ tới một việc tới. Hắn lập tức mở ra trên cổ tay vòng tròn, cái này vòng tròn chỉ cần là liên minh công dân đều có. Xem như một loại thân phận phân biệt đồ vật, sở hữu yêu cầu thân phận phân biệt, mua sắm lên mạng linh tinh sự tình đều yêu cầu nó. Có thể nói, phàm là liên minh công dân đều thiếu không được thứ này. Vòng tròn mở ra, giả thuyết video xuất hiện ở trước mắt. Bên kia xuất hiện một cái dâu hoa dâm lão nhân, giáo sư lý làm cho cái kia lão nhân mặt, đem thẩm lâm tiên vừa rồi lý do thoái thác lại nói một lần. Đây là ta một học sinh chỉ ra tới, lão nhập à, chúng ta đều lầm, một phen tuổi còn ra loại này sai lầm, thật là không nên. Vị Tiêu Nhậm lão nhìn Thẩm Lâm Tiên liếc mắt một cái, than một câu, "Hậu sinh khả ý. Lại đối giáo sư Lý nói, "Chuyện này ta sẽ cùng những người khác giảng, còn có, kia phê đồ cổ muốn lại giám định, ngươi có rảnh mang theo ngươi cái này học sinh lại đây, tiêu nàng cũng giúp đỡ." Đây là phải cho Thẩm Lâm Tiên tích có tư lịch lý tứ. Giáo sư Lý vừa nghe đại hỉ, "Hảo, hảo, ta khẳng định mang nàng qua đi." Chờ quải rất máy truyền tin, giáo sư Lý đối Thẩm Lâm Tiên cười, "Nhậm lão muốn gặp ngươi." Thẩm Lâm Tiên vừa nghe cũng cao hứng lên, vị này nhậm lao chính là khảo cổ giới quyền uy, chỉ cần có thể được đến hắn nhận đồng, chính mình về sau hành sự sẽ phương tiện rất nhiều. Cảm ơn giáo thụ. Thẩm Lâm Tiên biết giáo sư Lý có đề bạt nàng ý tứ, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng nói tạ. Giáo sư Lý tâm tình cũng thực không tồi, cái này học sinh nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, đối với khảo cổ lại chân chính nhiệt tình yêu thương, hơn nữa tri thức tích lũy cũng không ít, còn như vậy chi tình thức thú, thật là cái hiếm, có nhân tài. Được rồi. Ngươi về trước phòng học, chờ tan học lúc sau cùng ta cùng đi thấy nhầm lão. Thẩm lâm tiên lại nói tạng, sau đó mới trở lại phòng học chung. Đệ nhị tiết khóa, cũng là giảng trung cổ thời kỳ lịch sử một tiết khóa. Bất quá, này tiết khóa đa số giảng đều là trung cổ thời kỳ một ít dân phong dân tục. Các bạn học đều nghe mùi ngon, chỉ có thẩm lâm tiên suy nghĩ đã sớm phiêu ra cách xa vạn giảm. Hạ khóa lúc sau, đó là cơm trưa thời gian. Một ít ra ở liên minh tinh đồng học lựa chọn trở về ăn cơm trưa còn có một ít đồng học lựa chọn ở trường học ăn cơm, mặt khác có một ít đồng học mang theo dinh dưỡng dịch, chỉ cần uống một chút liền hảo. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, trường học nhà ăn cơm căn bản không thể nhập khẩu, dinh dưỡng dịch nàng cũng uống không quen, nàng quyết định vẫn là trở về ăn cơm. Nàng mới từ phòng học ra tới, Liên nhìn đến Kim Phú Quý rửa vào hành lang phía trước cửa sổ, nhỏ vụn dương quang đánh vào hắn trên trán, làm hắn cả người đều ở lớp lánh sáng lên, rất có một loại phiên phiên thiếu niên cảm giác. Thẩm Lâm Tiên trong miệng tán một câu mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song trong lòng lại tưởng giữa chuột giả quét sân xanh trang nột. bất quá nàng này một câu tán thưởng đảo thật là kêu kim phú quý cao hứng lên gia hỏa này hiện tại càng già càng già mà không đứng đắn luôn là thích thẩm lầm tiên dùng sùng bái ánh mắt nhìn hắn hoặc là tán thưởng hắn cùng trước kia nghiêm túc đoan chính hắn thật là tưởng kém cách xa vạn giảm lời này nói rất đúng kim phú quý đi qua đi giữ chặt thẩm lầm tiên tay mang theo nàng đi phía trước đi đói bụng sao Ta mang người đi ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên cười gật đầu. Nhưng là, hai người căn bản không có đi ăn cơm, bọn họ bị giáo sư Lý cấp ngăn cản. Thẩm Đông học, ngươi vừa rồi niệm câu kia thơ xuất từ nơi nào, này thơ thật là quá tuyệt đẹp, ta như thế nào không nghe nói qua, rốt cuộc là từ đâu quyển sách thượng xem. Thẩm Lâm Tiên bố chán. Không có biện pháp, hai người đành phải nhẫn mại tính tình mang lên giáo sư Lý cái này bóng đèn. Từ trường học ra tới, đi đến sân bay, Kim Phú quý hỏi Thẩm Lâm Tiên cùng giáo sư Lý nhị vị muốn đi nào ăn cơm. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, đi nhà ta đi, ta đều là ở nhà nấu cơm ăn. Kim Phú Quý gật đầu, ba người ngồi trên Kim Phú Quý phi hành khí trực tiếp đi thẩm ra. Giữa trưa, Thẩm Lâm Tiên làm đơn giản một bữa cơm, mà này bữa cơm hoàn toàn bắt được giáo sư Lý dạ dày. Giáo sư Lý thành Thẩm Lâm Tiên mê ra da, đối Thẩm Lâm Tiên chủ nghệ tôn sùng đầy đủ, còn một lòng khen ngợi Thẩm Lâm Tiên đối với trung cổ thời kỳ lịch sử quá mức nhiệt tình yêu thương, thế nhưng liền cái kia thời kỳ chủ nghệ đều không thông tha. Đối này, Thẩm Lâm Tiên chỉ có thể tỏ vẻ, lão nhân già, ngươi suy nghĩ nhiều. Ăn qua cơm trưa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ba người mới hồi trường học. Trở lại trường học, giáo sư Lý còn trầm mê với như vậy mỹ vị cơm trưa thời điểm, Thẩm Lâm Tiên cùng Kim Phú Quý ở trong trường học liền vây xem một khách chàng trò hay. Con. Lại nói tiếp, tinh tế thời đại bốn cùng Thẩm Lâm Tiên trước kia xem qua một bộ phim truyền hình bốn thật đúng là rất giống. Đều là nhan giá trị cao, gia thế hảo, người kiêu ngạo. Đặc biệt là Tống Trí Hồng, kia quả thực liền kiêu ngạo tới rồi không biên nông nỗi. Giữa trưa, hắn cùng nhạc tiểu phi còn có trịnh thất bại đi trường học xa hoa nhà ăn ăn cơm. Trên đường vừa lúc đụng tới Vương Mỹ Lệ cùng cùng lớp đồng học Quý Đáng Yêu đi nhà ăn mua ăn ra tới. Quý Đáng Yêu không cẩn thận đem một chút bơ tạch tới rồi Tống Trí Hồng trên người. Tống Trí Hồng tăng mau, liền tưởng giáo hân Quý Đáng Yêu. Kết quả, Vương Mỹ Lệ động thân mà ra, hoàn toàn đem Tống Trí Hồng tức giận dẫn tới nàng trên người. Sau đó... Tông chí hồng liền bắt đầu tìm mọi cách giáo huấn vương mỹ lệ đương nhiên đây là liên minh đại học nơi này học sinh tố chất vẫn là rất cao sẽ không bởi vì nịnh bợ tống chí hồng liền thế nào vương mỹ lệ chính là tống chí hồng rốt cuộc vẫn là có một đám tiểu đệ sao cả buổi chiều tống chí hồng tiểu đệ đều ở kiên trì không dứt tìm vương mỹ lệ phiền thoái tỉ như nói vương mỹ lệ cùng người trò chuyện thời điểm liền dùng các loại đề si bên dụng cụ cánh nhiêu, ở vương mỹ lệ trên chỗ ngồi phóng các loại ghê tởm côn trùng Lộng hư vương Mỹ lệ loại nhỏ phi hành khí từ từ. Thầm lâm tiên cảm thấy rất có ý tứ, ở nàng xem ra, chính là nhàm chán người làm ra tới trò đùa dai mà thôi. Nhưng đối với vương Mỹ lệ tới nói, đây là thiên đại tai nạn. Vương Mỹ lệ ra cảnh không tốt lắm, chính là, nàng từ nhỏ đến lớn thật đúng là không chịu quá cái gì hủy khuất. Bởi vì nàng học tập hảo, người lại nỗ lực, còn thẳng thắn thiện lương, trước kia ở đọc trung học thời điểm, đoàn người đối nàng đều thực hảo, không có người như vậy sửa trị quá nàng. Nhưng hiện tại đại học đi học ngày đầu tiên, liên lọt vào như vậy trả thù vương Mỹ lệ thiếu chút nữa không hằng mất. Cũng là cô nương này tâm còn rất đại, lại còn có thật rất kiên cường, chính là đem ngày này cấp cố nhịn qua. mươi 346 tinh tế vong hồng, nhanh nhất đổi mới trọng sinh tri thiên vận phù sư mới nhất trương. Thẩm lâm tiên tan học, tới rồi ra thời điểm phát hiện thẩm ba thẩm mẹ còn không có trở về. Nàng hồi tưởng hai người tan tầm thời gian, cảm thấy còn không vội mà nấu cơm liền đi dưới lầu thương trường tưởng mua giấy bút trở về làm phát sóng trực tiếp. Kết quả, nàng tìm vài cái đại hình thương trường đều không có mua được giấy bút. Tương lai thời không đã không cần viết, hơn nữa bảo vệ môi trường yêu cầu, cho nên cái này thời không rất ít sinh sản trang giấy, liền tính là sinh sản ra tới cũng là quyền quý nhà hoặc là làm phục cửu nghiên cứu những người đó dùng người bình thường ra rất khó mua được đến. Thâm lâm tiên than một tiếng, về đến nhà đem trong không gian trang giấy bút lấy ra tới, nàng trước đem giấy tài hảo lại lấy ra một chi ngọc côn bút lông sói bút lại lấy ra trước kia nàng ở cao gia khi nhân nhảm chán cùng hàn dương tự chế mặc còn có nghiên mực đem văn phòng tứ bảo chuẩn bị tốt nàng liền bắt đầu mở ra vòng tay trung thu công năng thẩm lâm tiên vòng tay là cái loại này ba trăm sáu mươi độ toàn cảnh thức ghi hình công năng nàng ở trong phòng bất luận cái gì góc độ đều có thể thu mở ra vòng tay lúc sau thẩm lâm tiên liền đi đến trước bàn nàng lấy cái chặn giấy ngăn chặn giấy trắng đối mặt màn ảnh hơi hơi mỉm cười sau đó túi đầu bắt đầu viết chữ thẩm lâm tiên trải qua mấy lời nào một đời đều ở cần luyện thư pháp nàng hiện tại thư pháp đã là tông sư cấp bậc Liên tính là tinh tế thời đại mọi người đại đa số tự đều đã sẽ không viết chính là vẫn là có thể nhìn ra được xấu đẹp thẩm lâm tiên trước viết chính là thể chữ khải viết xong nàng thay đổi một chương giấy lại viết một chương hành thư hai chương tự viết xong thẩm lâm tiên đợi trong chốc lát mới đem tự thu hồi tới lại chậm rãi bắt đầu rửa sạch bút lông cùng với nghiên mực nàng làm này một loạt sự tỉnh thời điểm tư thái ưu nhã Lại hiện cực kỳ thanh thản, thoạt nhìn có nói không nên lời mỹ cảm. Chờ đến thu hoàn thành, thầm lâm tiên lại làm cắt nối biên tập, liền bắt đầu phóng tới lưới trời thượng. Đến nỗi nói một đoạn này video có thể hay không xuất đầu, tinh tế thời đại mọi người có thể hay không thích, thầm lâm tiên là mặc kệ. Nàng hiện tại tâm thái thập phần thanh thản, cũng có một loại siêu nhiên vật ngoại cảm giác, chỉ làm chính mình muốn làm, nên làm, mặc kệ làm lúc sau sẽ khiến cho cái dạng gì hậu quả. Thầm lâm tiên đem video phóng đi lên không lâu kim phú quý nơi đó phải đến tin tức hắn lập tức danh tắc bắt đầu đem này đoạn video làm tới rồi hot sệ ở bảng để với bay nhanh truyền bá thẩm lâm tiên cũng không quản này đó nàng làm tốt cơm chiều chờ thẩm ba thẩm mẹ trở về cùng nhau ăn cơm xong lúc sau liền bắt đầu học tập tinh tế thời đại các loại tri thức rốt cuộc làm mấy ngàn thượng vạn năm lúc sau thời đại nơi này khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt thẩm lâm tiên cảm thấy mới mẹ cực kỳ càng thêm nắm chặt thời gian đi học nàng nghĩ chẳng sợ học được nhỏ tí teo Trở lại hiện thế thời điểm, cũng có thể thúc đẩy một chút khoa học kỹ thuật phát triển, này cũng coi như được với một phần công đức. Lúc sau, thẩm lâm tiên mỗi ngày đều là vây xem vương Mỹ Lệ cùng Tống Trí Hồng Chi Gian câu chuyện tình yêu, sau đó chính là quay video, làm phát sóng trực tiếp, lại chính là học tập tân tri thức. Nàng thu kia đoạn video ở lưới trời thượng bay nhanh truyền bá, sau đó thẩm lâm tiên có một ít danh vọng, nàng bắt đầu làm phát sóng trực tiếp. Trước làm chính là Mỹ thực tiết mục phát sóng trực tiếp. Thẩm Lâm Tiên làm mấy kỳ mỹ thực phát sóng trực tiếp lúc sau, nhấc lên một cổ mỹ thực chiều dâng. Liên minh nhân dân bắt đầu điên cuồng học tập Thẩm Lâm Tiên phát sóng trực tiếp chung triển lãm các loại mỹ thực, tỉ như thịt kho tàu, tỉ như cá chua ngọt, hoặc là xào khoai tây ti, rau trộn dưa từ từ. Thẩm Lâm Tiên lại nhân cơ hội bá ra mấy kỳ về khảo cổ phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, thẩm ra là không có đồ cổ, chính là Thẩm Lâm Tiên có A. Nàng trong không gian đồ vật nhưng đều là đồ cổ. Không nói nàng ở cổ đại bắt được những cái đó đồ cổ, chính là hiện đại đồ vật phóng tới thời đại này, kia cũng đều là đồ cổ. Hôm nay Thẩm Lâm Tiên quyết định làm mấy kỳ về trung cổ thế kỷ phát sóng trực tiếp. Nàng ở trong không gian chọn chọn lựa lựa tuyển một ít đồ vật lại làm nhất định xử lý, sau đó phóng tới trong phòng, mở ra vòng tay phát sóng trực tiếp bắt đầu. Thẩm Lâm Tiên mặt mang tới cười, này một kỳ ta cùng đại gia cùng nhau nhận thức một chút vài món trung cổ thời kỳ đồ cổ trung cổ thời kỳ. Đối với chúng ta tới nói đã thực thần bí, mọi người mất đi rất nhiều về chúng cổ thời kỳ ký ức, cái kia thời đại vật phẩm cũng không có lưu lại nhiều ít, về văn tự phương diện ghi lại cũng tương đương thiếu, mọi người chỉ có thể hồi ức cái kia thời đại, vội vàng muốn hiểu biết, như vậy, thông qua cái gì tới hiểu biết đâu. Tự nhiên là thông qua cái kia thời kỳ vật phẩm. Thẩm lâm tiên cười lấy quá một bộ quần áo. Đây là một bộ xanh trắng đan sen thực dài rộng quần áo, nàng lấy lại đây cười ở trên người khoa tay múa chân. Đây là một bộ trung cổ thời kỳ giáo phục, chúng ta khảo cổ giới xưng nó vì Lam Bạch Văn trang phục, hiện giờ tồn thế đã không nhiều lắm, ở Liên minh viện bảo tàng cũng cận tồn tam bộ, ta nơi này một bộ là mượn tới, mọi người xem quá ta là muốn còn trở về. Thẩm lâm tiên cười bắt đầu giảng giải có quan hệ giáo phục chuyện xưa, như vậy Lam Bạch Văn giáo phục là cổ hoa hạ đặc có trang phục tiểu dáng, quốc gia khác là không có như vậy giáo phục, bởi vì loại này quần áo dài rộng rộng thùng thình, mặc vào tới tương đương thoải mái, hơn nữa vải dệt rắn chắc không dễ dàng hư, học sinh vận động, làm thao đều thực thích hợp. Trung cổ thời kỳ học sinh là thực buồn khổ, bọn họ mỗi ngày 5-6 giờ rời giường, trời còn chưa sáng liền phải đến trường học làm sớm đọc, giữa trưa chỉ có một nhiều giờ nghỉ ngơi thời gian. Phong phát sóng trực tiếp nội, nhân số càng ngày càng nhiều, mọi người đều muốn hiểu biết Trung cổ thời kỳ sự tình, nghe thẩm lâm tiên em thai nói đi, đều không khỏi kinh ngạc cảm thán liên tục. Hảo những người này ở dưới nhắn lại, Thiên, quá buồn khổ, quả thực là khổ không nói nổi a. May mắn ta không phải sinh ở trung cổ thời kỳ. May mắn sinh ở thời đại này. Chủ ba nói bừa đi, sao có thể mỗi ngày dùng thời gian lâu như vậy tới học tập A. Cho chơi đâu, không chơi sao. Tiểu thuyết đâu, không xem sao. Thẩm lâm tiên nhìn phía dưới nhắn lại cười nói, ta không có nói bậy, ta nói đều là tình hình thực tế. Trước kia nhà khảo cổ học khai quật ra mấy quyển trung cổ thời kỳ thanh xuân tiểu thuyết, kia mặt trên liền từng có ghi lại. Nàng lại lấy ra một kiện vật phẩm tới, còn đó là một đôi giày cao gót thẩm lâm tiên trầm rãi giảng trung cổ thời kỳ nữ nhân như thế nào trang điểm như thế nào xuyên giày cao gót vì làm đại gia tin phục nàng còn lấy ra một bộ đồ trang điểm phát sóng trực tiếp hoa trang lúc này bình luận khu cơ hồ tạt rớt chủ bá đại thổ hào a đại gia phát hiện không có từ chủ bá đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp viết chữ bắt đầu mỗi một kỳ lấy ra tới đều là đồ cổ mọi người xem chủ bá phía sau cái kia bình hoa đó có phải hay không viễn cổ thời kỳ sứ thanh hoa hào vô nhân tính chủ bá Ngươi còn thiếu tiểu đệ không? Sẽ điều khiển cơ giáp, sẽ làm việc nhà, thiệt tình ái mộ chủ bá. Chủ bá, cầu ôm nuôi. Chủ bá đồ trang điểm có phải hay không cũng là trung cổ thời kỳ vật phẩm. Hẳn là không phải đâu, thượng vạn năm đồ cổ, căn bản không có khả năng sử dụng, hẳn là phòng chế phẩm, bất quá, này cũng rất lợi hại, quả thực phòng giống nhau như lúc a. Chủ bá, cầu mang a. Thẩm Lâm tiên hóa hảo trang, chụp mấy tấm tự chụp, mỹ tư tư kết thúc này kỳ phát sóng trực tiếp. Ma Kim gia Kim Gia Gia cùng Kim Ba cùng nhau tìm được Kim Phú Quý. Hai người bắt đầu vây công Kim Phú Quý. Kim Gia Gia trước mở miệng, Phú Quý A, người cái kia bạn gái gì thời điểm mang về tới làm chúng ta nhìn xem A. Kim Ba lời nói thâm thiế nói, Phú Quý A, tiểu thẩm thật không sai, ngươi chạy nhanh cùng nàng thương lượng một chút gì thời điểm đính hôn, ta và ngươi mẹ cũng chạy nhanh tới cửa bái phòng, tỉnh tốt như vậy tức phụ tiện nghi nhà khác. Kim Gia Gia gật đầu, đúng vậy, vài cái lao bất tu đều ở đánh tiểu thẩm chú ý. Nói thật ra lời nói, hiện tại giống tiểu thẩm như vậy có thể trầm hạ tâm tới nghiên cứu học vẫn không nhiều lắm, ta xem đứa nhỏ này là thật tốt, nhà ta cũng không giống nhà người khác để ý môn hộ, chỉ cần người hảo, khác đều không quan trọng, ngươi à, đừng cất giấu chạy nhanh mang về đến đây đi. Kim Phú Quý thở dài, ra ra, ta là tưởng chạy nhanh đem lâm tiên cưới trở về, chính là, nàng còn không có cùng nàng ba mẹ nói đôi ta sự đâu. Chương 348 Tinh tế Võng Hồng Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi thiên vận phù sư mới nhất trương. Cái gì? Kim gia ra, ra thiếu chút nữa nhảy lên, nàng sao còn chưa nói đâu. Có phải hay không coi thường ngươi? Kim phú quý lắc đầu, nàng ba mẹ công tác vội, nàng học tập cũng cần trương. Này không phải không có thời gian để sao? Lại nói, nàng bây giờ còn nhỏ đâu, đôi ta cũng không nổi. Kim ba khí không được, ngươi không nổi, chúng ta còn cấp đâu. Tiểu thẩm hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, vạn nhất để cho người khác ra nhanh chân đến trước nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy. Kim Gia ra, ra dùng sức gật đầu, chúng ta kim Gia là làm ngành giải trí, chính yêu cầu tiểu thẩm nhân tài như vậy đâu. Kim Phú Quý cười cười, quay đầu lại lấy quá thật dạy một cái vợ tới. Kim ba cùng Kim Gia ra, ra nhìn đến lúc sau trước mắt sáng ngời, đây cũng là đồ cổ. Tiểu thẩm đưa cho ngươi. Kim Phú Quý lắc đầu lại gật đầu, không phải đồ cổ, đây là Lâm Tiên viết kịch bản, là về chung cổ thế kỷ một cái chuyện xưa, nàng viết thực kỹ càng tỉ mỉ, mặt trên liền kiến trúc quần áo chờ chi tiết đều viết. Chỉ cần chiếu kịch bản đi lên quay trụ, ta cảm thấy này hẳn là một cái lửa lớn phim truyền hình. Lấy tới ta nhìn xem. Kim gia ra, ra đoạt lấy kịch bản nghiêm túc nhìn lên. Này vừa thấy, liền thấy được buổi tối. Kim gia ra, ra xem xong tán một tiếng, hậu sinh khả quý A. Kim ba cũng cầm kịch bản cẩn thận nhìn một lần. Sau khi xem xong, một quyền đấm ở kim phú quý trên người, chạy nhanh, cùng tiểu thẩm nói một tiếng. Ngày mai chúng ta liền tới cửa bái phòng, tốt như vậy tức phụ, cũng không thể làm nàng tiện nghi nhà người khác. Kim Phú Quý cười cười, vào nhà cấp thẩm Lâm Tiên đã phát cái tin tức. Một lát sau, bên kia trở về một câu, Kim Phú Quý ra tới liền đối Kim Ba nói, Lâm Tiên nói sẽ cùng nàng ba mẹ nói, còn nói làm nàng ba mẹ ngày mai xin nghỉ, ở nhà chờ chúng ta. Hảo, hảo. Kim Gia ra, ra vướt dâu nở nụ cười. Ngày hôm sau, Kim Ba Kim mẹ dẫn theo lễ vật liền đi thẩm gia. Thẩm gia bên này, thẩm ba thẩm mẹ còn vượng vượng hồ hồ đâu. Bọn họ thật sự không nghĩ tới nhà mình khuê nữ không yêu đương tắt đã. Nói chuyện liền như vậy kinh thiên động địa, thế nhưng tìm một cái kim gia đứng đắn người thừa kế làm bạn trai. Hơn nữa, cái loại này hào môn ghét bỏ cô bé lọ lem tiết mục thế nhưng còn không có phát sinh. Kim gia đối nhà mình nữ nhi thế nhưng vừa lòng không được, gấp không chờ nổi tới cửa bái phòng. Thầm mẹ đều có một loại nằm mơ cảm giác. Ở kim gia người còn không có tới phía trước, thầm mẹ liền lôi kéo thẩm lầm tiên không được đánh giá. Ta hiện tại còn giống nằm mơ giống nhau, ngươi sao liền, sao liền cùng kim gia thiếu ra nhận thức đâu kia chính là chúng ta liên minh lớn nhất giải trí thế gia a thẩm lâm tiên cười mẹ ta biết ngươi tưởng cái gì đơn giản chính là nhớ nhà nhân gia gia đại nghiệp đại ta gả qua đi sẽ chịu ủy khuất ngươi yên tâm sẽ không thẩm mẹ vẫn là không rõ thẩm lâm tiên cười giải thích bởi vì ta có thực lực chỉ cần thực lực của ta cũng đủ cường hãn ra thế bề ngoài từ từ này đó ngoại tại điều kiện đều không quan trọng ta có thể giúp kim gia củng cố địa vị có thể dẫn dắt kim gia càng tốt phát triển Bọn họ tự nhiên liền sẽ không khắc khe ta, ta một người, cũng đủ đỉnh được với một cái thế gia, mẹ ngươi ngẫm lại, kim gia là muốn ta như vậy con râu, vẫn là cái loại này tuy rằng có hảo gia thế, chính là cũng không có thực lực, chỉ biết tiêu. Thiền tiêu tình nữ nhân Thầm mẹ tưởng tượng thật đúng là lý lẽ này đâu, vì thế, cũng liền yên tâm. Kim ba kim mẹ tới cửa thời điểm, kia quả thực chính là nhiệt tình không được, đem thầm lâm tiên khen bầu trời chỉ có trên mặt đất tuyệt không, đối thầm mẹ thầm ba cũng tốt không được kia hai vợ chồng là chân chính biết ăn nói lại hiểu nhân tâm không có bao lâu thời gian liền lừa dối thẩm ba thẩm mẹ đáp ứng rồi hai người hôn sự thậm chí còn đem ngày đều định rồi xuống dưới chờ đến nhân ra đi rồi thẩm ba thẩm mẹ phục hồi tinh thần lại hối hận cũng không kịp thẩm lâm tiên cùng kim phú quý bên này thuận thuận lợi lợi mà tống trí hồng cùng vương mỹ lệ bên kia liền không thuận lợi hai người hô sinh hảo cảm nhưng là tống gia tuyệt không có thể tiếp thu vương mỹ lệ như vậy một cái xã hội tầng dưới chót cô nương làm tức phụ Hơn nữa, Vương Mỹ Lệ mới là sinh viên năm nhất, đối với khảo cổ tuy rằng yêu thích, nhưng cũng không tinh thông, căn bản không giống thẩm lầm tiên như vậy lao yêu quái, làm cái gì đều dễ như trở bàn tay. Có thẩm lầm tiên làm đối lập, tống ra càng thêm trướng mắt Vương Mỹ Lệ. Tống mẹ dùng ra các loại thủ đoạn tới ngăn cản hai người. Chính là, càng là ngăn cản, hai người càng là tình so Kim Kiên. Nguyên lai like trong cốt truyện, Kim Phú Quý đôi Vương Mỹ Lệ cũng có hảo cảm, thậm chí nguyện ý làm kỵ sĩ bảo hộ nàng. Có Kim Phú Quý giữ gìn, Vương Mỹ Lệ không ăn qua cái gì lỗ nặng, cuối cùng mới cùng Tống Trí Hồng Tu thành chính quả. Nhưng hiện tại Kim Phú Quý lại không muốn trả lời Vương Mỹ Lệ, Vương Mỹ Lệ không có cái này kỵ sĩ, thực ăn không ít mệt, thậm chí còn bị người đổ ở ngõ nhỏ cùng tấu, nàng ba ba hảo hảo công tác cũng ném, toàn gia thu không đủ chi. Vương Mỹ Lệ hoàn toàn nhận rõ nhân tình ấm lạnh, cả người đều thay đổi. Nàng biến nặng nghề không thôi, sớm không có phía trước tươi xuống kính. Mà Tống Trí Hồng xem nàng cùng những cái đó tục tàng nữ nhân không sai biệt lắm, phía trước kia cổ tình yêu cùng nhiệt sức mạnh cũng không có. Cuối cùng, Tống Trí Hồng nghe theo Tống Gia An bài cưới một vị thế gia nữ. Mà Vương Mỹ lệ dấn thân vào đến khảo cổ nghiên cứu bên trong, đi theo giáo sư lý học không ít đồ vật, còn cùng Thẩm Lâm Tiên liên tục chiến đấu ở các chiến trường các nơi tiến hành khảo cổ công tác, chính là đi mẫu tinh thời điểm. Nàng cũng không sợ gian nan đi theo đi, Thẩm Lâm Tiên xem nàng sát thật thực kiên cường, cũng rất có tính dai. Cũng dạy nàng không ít đồ vật Cuối cùng, vương Mỹ lệ thành nhà nhà đều biết nhà khảo cổ học Mà nàng cả đời độc thân, đem sở hữu nhiệt tình đều phụng hiến cho khảo cổ thẩm lâm tiên một bên khảo cổ một bên trong truyền bá cổ văn minh Vì phục hưng hóa hạ văn minh mà nỗ lực Nàng này một đời sống 200 hơn tuổi, hơn 200 năm Nàng dẫn người đi mẫu tinh mấy chục lần Khai quật ra không ít chấn động một thời đồ cổ Đem hóa hạ văn minh chữa trị chỉ hoàn chỉnh Đem viễn cổ đến trung cổ thời kỳ 5.000 năm lịch sử hiện ra ở liên minh người trước mặt. Đồng thời, nàng chữa trị văn tự cổ đại, từ giáp cốt văn đến giản toàn tự, nàng nhất nhất chữa trị chỉ hoàn chỉnh. còn dạy ra rất nhiều học sinh. Mặt khác, nàng phát sóng trực tiếp vẫn luôn không có dừng lại. Nàng chẳng những phát sóng trực tiếp mỹ thực, còn ở phát sóng trực tiếp chung dạy dỗ nhạc cụ, dạy người nhóm như thế nào theo thùa, như thế nào làm thủ công khâu và quần áo, viết ra rất nhiều mỹ rượu ca khúc, cũng viết không ít phim truyền hình cùng với điện ảnh kịch bản. Thẩm Lâm Tiên dẫn đường một cái thời đại. Đem toàn bộ mẫu tinh lịch sử liền như vậy hoàn hoàn toàn toàn bại biện ra tới. Làm Liên Minh người mặc kệ qua nhiều ít năm đều ở tán thưởng, ở Thẩm Lâm Tiên qua đời lúc sau, Liên Minh vì kỷ niệm nàng, còn chuyên môn tu sửa viện bảo tàng, bên trong phóng toàn bộ đều là Thẩm Lâm Tiên khai quật ra tới đồ cổ, cùng với nàng chữa trị lịch sử tư liệu. Đời sau người nhắc tới Thẩm Lâm Tiên, đều tôn xưng nàng vì tiên sinh, xưng nàng vì văn minh phục hưng giả. Sau lại mọi người nói lên Thẩm Lâm Tiên đều nói nếu vô thẩm tiên sinh liền không có hoa hạ văn minh truyền thừa thẩm lâm tiên xã hội địa vị chi cao cao hơn những cái đó đại thế gia thậm chí còn so liên minh tổng thống còn muốn càng thêm siêu nhiên lần này rèn luyện làm thẩm lâm tiên được đến rất nhiều đồ vật nàng học rất nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật đồng thời cũng được đến rất nhiều công đức nàng làm ảnh hưởng một cái thời đại nhân vật trên người công đức nhiều có thể nói đều ở lớp lánh sáng lên rượu người mắt đau mà hà dương bởi vì phụ trợ thẩm lâm tiên tự nhiên được đến cũng không ít hắn trở lại hiện thế lúc sau bắt đầu nỗ lực đề cao hoa hạ khoa học kỹ thuật trình độ đến hiện thứ rèn luyện thời điểm trên người hắn công đức đã cùng thẩm lâm tiên săn bằng chương ba trăm bốn mươi chín trạng nguyên cùng cất cái hàn dương mở to mắt nhìn xem bốn phía phát hiện lần này hắn nơi địa phương thập phần lạc hậu hẳn là không phải hiện đại xã hội hình như là cổ đại bộ dáng. liên hệ cùng linh hồn trói định trí não hàn dương bắt đầu đọc khởi cốt truyện tới cùng hắn cùng nhau đọc cốt truyện còn có Ly Hàn Dương cách đó không xa thẩm phu tử nữ nhi Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương cơ hồ là cùng nhau đọc xong cốt truyện. Lại nói tiếp, trước thế giới đối hai người trợ giúp rất lớn. Ở như vậy khoa học kỹ thuật phát triển cao độ tinh tế thời đại, Thẩm Lâm Tiên tận sức với truyền bá cổ văn minh, mà Hàn Dương tắt dùng cả đời thời gian dùng để nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Đến phía sau, Hàn Dương làm ra chói định linh hồn siêu não, hắn đầu nhập rất nhiều sức người sức của chế tác hai khoảng cấp bậc cao nhất siêu não. Cũng có thể nói hệ thống chói định đến hắn cùng thẩm lầm tiên linh hồn bên trong. Này hai cái siêu trong đầu đưa vào rất nhiều khoa học kỹ thuật loại đồ vật, tới rồi hiện thế lúc sau, Hàn Dương lại hướng siêu trong đầu đưa vào cơ hồ sở hữu điện ảnh kịch bản cùng với tiểu thuyết Internet. Bởi vậy, lại lần nữa xuyên qua lúc sau, Hàn Dương cùng thẩm lầm tiên căn bản không cần như thế nào cố sức, trực tiếp khiến cho siêu nào kiểm tra ra cốt truyện. Còn đừng nói, này lại là một quyển tiểu thuyết Internet. Hơn nữa nay buồn tiểu thuyết internet vẫn là tam quan không quá chính, hơn nữa có chút tan vỡ kia một loại. Đây là một quyển xuyên qua trọng sinh làm ruộng loại tiểu thuyết, nữ chủ chính là Hàn Dương lần này xuyên tới nguyên thân Đường tỷ. Ven sông thôn Hàn gia gia chủ Hàn đại trụ, cưới vợ liêu thị, sinh nhị tử một nữ. Trưởng tử Hàn Sông Giải, nhị tử Hàn Trường Giang, phân biệt cưới vợ Thẩm thị cùng Vương thị. Mà Hàn Sông Giải lại có nhị nữ một tử, phân biệt là Hàn Mai, Hàn Đóa cùng với Hàn Dương. Hàn Trường Giang dục có một nữ một tử. Phân biệt là Hàn Hạnh cùng Hàn Tùng. Hàn Hạnh chính là nguyên bản xuyên qua trọng sinh nữ chủ. Cốt truyện đại khái chính là Hàn Đại Trụ cùng Liêu Thị bất công trưởng tử một nhà, con thứ tắc bị bỏ qua, trưởng tức thẩm thị sinh hai cái nữ nhi lúc sau, Liêu Thị liền có điểm không thích nàng, nhưng đối nàng còn tính không coi trở ngại, Vương Thị sinh một nữ, Liêu Thị cả ngày nhằm vào nàng, cả ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, làm Vương Thị làm thật nhiều việc nặng. Phía sau, thẩm thị cùng Vương Thị đồng thời có thai lại đồng thời sinh hạ Hàn Dương cùng Hàn Tùng. Lúc này, vừa lúc có một vị rất có danh khí đạo trưởng đánh Hàn ra trước cửa trải qua, Liêu Thị Nhân có hai cái tôn tử, cho nên tâm tình hảo, liền cầm trứng gà còn có thịt chiêu đái vị này đạo trưởng. Đạo trưởng nghe thấy hỷ sự, cũng nói có duyên, vì đáp tạ Liêu Thị khoản đái chi tình, liền vì Hàn Dương cùng Hàn Tùng tính mệnh. Sau đó, đạo trưởng nói Hàn Dương là đại phú đại quý mệnh, tương lai là phải làm trạng nguyên làm con lớn, mà Hàn Tùng còn lại là khất cái mệnh Cái này hảo. Hàn đại chủ cùng Liêu thị đối đãi đại phòng càng tốt, đối nhị phòng càng kém. Chờ đến mười mấy hai mươi năm qua đi, Hàn Dương thật đúng là chúng chẳng nguyên, đương quan, tiếp Hàn đại chủ cùng Liêu thị vào kinh hương phúc, nhưng là, Hàn Dương cũng không có bạc đái hàn sông dài một nhà, cũng dịu dắt gia nhân này, ở trong thôn cho bọn hắn mua hảo chút mà, làm cho bọn họ thủ tổ trạch làm địa chủ. Mà Hàn Tùng cả ngày không học giỏi, có tiền lúc sau, càng là học xong đánh bạc, đi theo trong thôn nhị cao đi ra ngoài ăn nhậu chơi gái cờ bạc đem ra sản bại cái tinh quang. Hàn Dương tiếp tế quá vài lần, thấy hắn căn bản không nghe, đơn giản liền mặc kệ hắn. Mà Hàn Đại trụ cùng Liễu Thị sợ nhị phòng liên lụy đại phòng, liền dứt khoát làm chủ phân ra, không hề quản nhị phòng sự. Cuối cùng nhị phòng quả nhiên nghèo túng tới rồi duyên phố ăn xin nôn nỗi. Đây là nguyên bản hẳn là cốt truyện. Chính là nhị phòng hàn hạnh lại trọng sinh, nàng ghi hận Liễu Thị bất công, lại ghi hận đại phòng mặc kệ nhị phòng chết sống, một lòng muốn đả đảo đại phòng, làm nhị phòng xoay người. Hàn Hạnh trọng sinh không lâu, đã bị xuyên qua nữ đoạt xá, xuyên qua nữ vốn là cực đoan, đã biết kiếp trước sự tình, đối lại phòng càng không hào cảm, bắt đầu nghĩ cách dẫn Hàn Dương học cái xấu, nhìn Hàn Tùng, làm hắn đọc sách biết chữ. Đồng thời, Hàn Hạnh còn biết trước một đời Hàn Dương sở di có thể trung trạng nguyên, là bởi vì cưới thẩm phu tử nữ nhi. Thẩm phu tử cùng Hàn Dương mẫu thân thẩm thị đều họ thẩm, lại nói tiếp là đồng tông, kỳ thật là ra nam phục, bất quá hai nhà lui tới thân mật, liền hiện thân cận. Thẩm thị thực sẽ là người, cùng Thẩm phu tử gia đem quan hệ kéo rất gần, nàng lại thích Thẩm phu tử con gái duy nhất Thẩm Lâm Tiên ôn nhu hiền huệ, cũng có làm Thẩm phu tử lôi kéo Hàn Dương ý tứ, liền cầu người làm mai mối, làm Hàn Dương cưới Thẩm Lâm Tiên. Nguyên nhân chính là vì con gái duy nhất gả cho Hàn Dương, Thẩm phu tử đem sở hữu tinh lực đều dùng ở Hàn Dương trên người. Thẩm phu tử rất có tài học, chỉ là thời trước nhân đắc tội quá mẫu vị rất có quyền lợi triều thần, cho nên ở chúng cử nhân lúc sau liền không có lại khoa khảo chỉ ở ở nông thôn dạy học nhưng là thẩm phu tử nhân mạch lại rất quảng hắn có rất nhiều củng trường đều làm quan phía sau vị kia triều thần rơi đài thẩm phu tử cùng củng trường liên hệ liền càng thân mật hắn rất nhiều bằng hữu củng trường cũng giúp hàn dương không ít vội có thể nói thẩm phu tử chính là hàn dương bàn tay vàng nhưng là thẩm phu tử xưa nay là người điệu thấp nông thôn bá tánh cũng không hiểu người nào mạch nhân mạch cũng không biết thẩm phu tử chỗ tốt lúc này mới tiện nghi hàn dương mà hàn hạnh biết cái này tự nhiên quan trọng bám lấy thẩm Lâm Nàng từ xuyên tới lúc sau, chẳng những đốc thúc Hàn Tùng đọc sách, còn cả ngày đi tìm Thẩm Lâm tiên chơi, phía sau ở Hàn Dương không học giỏi lúc sau, nàng càng là nhìn Hàn Tùng, không cho hắn ra một chút sai lầm. Hàn hạnh còn nói thông Hàn Trường Giang, làm nhị phòng phân ra ra tới, nàng lợi dụng rất nhiều hiện đại tri thức làm giàu. Phía sau, Hàn Tùng cưới Thẩm Lâm tiên, khảo trung chẳng nguyên, mà Hàn Dương một nhà quá thực nghèo túng, cuối cùng trở thành khất cái. Có thể nói Đây là một cái xuyên qua nữ lợi dụng tiên tri tới điên đảo cốt truyện truyện xưa. Nguyên bản, cốt truyện này giống như cũng không có gì tật xấu. Nhưng là, Hàn Dương ở được nguyên thân ký ức lúc sau, liền đối xuyên qua nữ hàn hạnh thực chứng mắt. Nàng dựa vào cái gì lợi dụng chính mình tiên tri tới bài bố người khác vận mệnh. Hàn Dương có thể nói, nguyên thân cũng không có một chút xin lỗi hàn hạnh một nhà địa phương. Hơn nữa, Hàn Đại Chủ cùng Liễu Thị là bất công, nhưng lại cũng không phải thiên đến không biên. Hàn Đại Chủ vì cái gì bất công? Đó là bởi vì hàn sông dài hiếu thuận, hơn nữa, thẩm thị cũng biết thư thức lễ, làm người hiền lương, đối lao nhân cũng tôn trọng thực, còn một lòng thế cái này ra suy nghĩ. Hơn nữa, đại phòng hài tử cũng đều thực thiện lương. Nhưng hàn trường giang một nhà đâu? Hàn trường giang quá ngu khờ, có điểm một cây gân, đầu vóc sẽ không chuyển biến, mà vương thị nhìn thành thật, thật là cái đỡ đệ ma. Vương thị luôn trộm nhớ thương nhà mẹ đẻ, trong nhà tích cóp tiền đa số đều đưa đến nhà mẹ đẻ, bình thường chỉ biết khóc than. Lao nói bà bà bất công đại phòng, làm nhị phòng đương khổ lao động, cung phụng đại phòng ăn uống, nhị phòng một chút tiền đều tích cóc không dưới. Liêu thị liền trướng mắt nàng cái dạng này, cả ngày mắng nàng, mà vương thị ngược lại làm trầm trọng thêm, luôn đối với hàn trường giang cùng với bọn nhỏ nói liêu thị không đúng, nói đại phòng ích kỷ từ từ. Hàn hạnh xuyên tới lúc sau, không hảo hảo nhìn một cái mọi người tính tình, lại cẩn thận tìm nguyên nhân, ngược lại đem sở hữu không như ý đều ghi hận đến người khác trên đầu. Lao cảm thấy đại phòng xin lỗi nhị phòng, tính tình quá cực đoan, quá âm u, vì chen ép đại phòng, nàng không tiếc dùng hết thủ đoạn, đem nguyên thân hủy diệt. Nguyên thân vốn dĩ hảo hảo đọc sách tài liệu, liền bởi vì hàn hạnh từ nhỏ dẫn hắn đi vay lộ, mà biến thành lưu manh, dùng để phụ trợ hàn tùng tốt đẹp, mà ở đem đại phòng hoàn toàn chen ép đi xuống, hàn tùng chúng trạng nguyên lúc sau, kia một nhà trái lại ghét bỏ thẩm lâm tiên xuất thân quá thấp, phụ thân liền cái dạy học, trong nhà cũng không có huynh đệ giúp đỡ, liền trách móc nặng nghề thẩm lâm tiên vương thị cùng hàn hạnh cả ngày sinh sự thẩm lâm tiên hảo hảo một cái cô nương sinh sôi bị này người một nhà xoa ma mà chết phía sau hàn tùng cưới đương triều tể tướng ra nữ nhi thật sự là xuân phong đắc ý cực kỳ có thể nói đây là một cái tam quan bất chính xuyên qua nữ làm một ít tam quan bất chính sự tình hàn dương hoàn toàn tiếp thu nguyên chủ ký ức lại xem qua cốt truyện khoe miệng gợi lên một tia cười tới ngươi yên tâm ta nhất định thế ngươi hảo hảo bảo hộ nàng nguyên lai like, nguyên chủ mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đối thẩm phu tử nữ nhi đều thật sâu ái mộ. Hàn Dương xuyên tới thời điểm, nguyên chủ liền tưởng cưới thẩm phu tử nữ nhi, nhưng là hắn đã bị Hàn Hạnh dụ dỗ không học giỏi, Hàn Tùng cũng đã triển lộ ra đọc sách thiên phú, tưởng cũng biết thẩm phu tử sẽ tuyển cái nào làm con rể. Nguyên chủ là thất y giới, có tạ thế ý niệm, vừa lúc tiện nghi Hàn Dương, nguyên chủ còn không có hoàn toàn biến mất, ở đã biết cốt truyện lúc sau, liền thập phần phẫn hận không cam lòng, nhưng hắn lại thực lo lắng cho mình ái nhân. Liên Thỉnh cầu Hàn Dương giúp hắn bảo hộ ái nhân, đồng thời, tranh thủ khảo trung Trạng Nguyên, không cần rơi vào trong cốt truyện như vậy kết cục, cũng không thể làm Hàn Tùng đem chính mình ái nhân tra tấn chết. Đây là nguyên chủ duy nhất nguyện vọng, Hàn Dương tự nhiên muốn giúp hắn thực hiện. Còn nữa, Hàn Dương vừa nghe tên, liền biết chính mình lão bà là cái nào, khẳng định chính là cái kia Thẩm phu tử nữ Nhi Thẩm Lâm Tiên. Chương 350 Trạng Nguyên cùng thất cái. Thẩm Lâm Tiên ở tiếp thu xong cốt truyện lúc sau, cũng có chút vô ngữ. Nàng đứng lên hoạt động một chút cảm thấy bụng có chút đói bụng đang muốn đi tìm điểm ăn mà nàng này một đời mẫu thân tô thị liền vén rèm vào được thẩm lâm tiên chạy nhanh đứng lên nương tô thị cười lại đây lôi kéo thẩm lâm tiên ngồi xuống cười nhìn nàng nhà của chúng ta tiên nhi trưởng thành tới rồi nên gả chồng tội tác thẩm lâm tiên vô pháp chỉ phải cúi đầu làm thẹn thùng trạng tô thị cười hỏi hôm kia hàn ra thỉnh bà mới tới cửa tưởng thế hàn tùng cầu thú ngươi cha ngươi rất nhìn chúng hàn tùng nói hắn cực có tài học lại là cái biết tiến tới Hơn nữa chúng ta lại là một cái trong thôn ở, hiểu tận gốc dễ, cũng nguyện ý việc hôn nhân này, bất quá, cha ngươi cùng ta chỉ có ngươi một cái hài tử, chúng ta cũng không phải cái loại này lão cũ kỹ, này việc hôn nhân, tự nhiên còn phải hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi đối Hàn Tùng cố ý sao? Nếu là cố ý, cha ngươi liền đáp ứng xuống dưới, nếu là không muốn, chúng ta lại chọn. Thẩm Lâm Tiên lại như thế nào sẽ nguyện ý đâu? Chứ không nói nàng có chính mình thân thân lão công, chính là không lão công Giống Hàn Tùng như vậy thất tín bội nghĩa đồ vật, nàng cũng tuyệt trướng mắt. Thẩm Lâm Tiên trắng một khuôn mặt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô thị, lại nhấp nhấp miệng, lắc đầu nói: "Nương, việc hôn nhân này không thành, ta, ta không muốn." "Cái gì?" Tô thị chấn động. Nàng nguyên nghĩ chỉ cần thẩm phu tử nhìn chúng, Thẩm Lâm Tiên liền nguyện ý, không nghĩ tới Thẩm Lâm Tiên thế nhưng trướng mắt Hàn Tùng. Tô thị đảo cảm thấy Hàn Tùng rất không tồi, liền nhịn không được khuyên Thẩm Lâm Tiên: "Ngươi đừng nhìn Hàn gia trên mặt không giàu có." nhưng nội bộ lại là rất có tiền nhà hắn dân cư cũng không nhiều lắm hàn trường giang hai vợ chồng lại là thành thật buồn phận chỉ cần ngươi vào cửa tuyệt không sẽ vì khó ngươi hơn nữa hàn tùng cũng có tài học tương lai thi đậu tiến sĩ không nói được ngươi hạnh phúc cuối đời ở phía sau đâu thẩm lâm tiên vẫn là lắc đầu cái gì hạnh phúc cuối đời không hạnh phúc cuối đời ta chỉ sợ đụng tới cái loại này bạch nhãn lang hao hết tâm lực giúp hắn chúng tiến sĩ làm quan hắn đảo ghét bỏ người vợ tào khang đâu tô thị nghe xong lời này Trên mặt một bạch, ngươi, đây là nghe ai nói? Vẫn là nói, ngươi nhìn ra cái gì? thẩm lâm tiên tưởng xoay chuyển Tô Thị đối Hàn ra cái nhìn, đồng thời, nàng cũng muốn vì về sau nàng cùng Hàn Dương việc hôn nhân sáng tạo có lợi điều kiện, liền nhẫn mại tính tình lôi kéo Tô Thị tay nhẹ giọng nói, nương cũng biết ta từ trước đến nay cùng Hàn Hạnh ở một chỗ chơi, ta lưu tâm quan sát Hàn ra hảo chút sự tình, đều cảm thấy này toàn ra có chút không ra thể thống gì. Tô Thị kéo xuống mặt tới nghe thẩm lâm tiên cho nàng phân tích Nương ngài khả năng không biết, Hàn Vương Thị trước mặt người khác luôn đoán trách bà bà bất công đại phòng, trang một bộ đáng thương vô tội bộ dáng, đem nước bẩn hướng bà bà còn có đại phòng trên người bác, người khác đều cho rằng nàng bà bà cùng đại phòng không tốt, đều đồng tình nàng. Tô Thị nói, nhưng còn không phải là như vậy sao, nàng bà bà làm đích xác thật quá mức. Thầm Lâm Tiên cười lạnh, nàng nói như vậy, ngài liền như vậy tin. Ta mắt lại nhìn, căn bản không phải có chuyện như vậy, Hàn Gia trước kia nói là không phân ra, chính là... Hàn mãi mãi lại là cho phép đại phòng nhị phòng cấp có tài sản riêng. Hàn sông dài đầu góc linh hoạt, lại là biết chữ, nông nhàn thời điểm đi ra ngoài làm sống kiếm tiền. Ta vị kêu bà còn xa cô mẫu lại là cái quảng gia, tự nhiên quá giàu có chút. Tô thị gật đầu, ngươi cô mẫu sắc thật sẽ quản gia. Thẩm lâm tiên nhìn xem bên ngoài, nàng đã sớm nghe được thẩm phu từ bước chân, riêng đem thanh âm tăng lớn chút, chính là, hàn hạnh nương lại cả ngày nhớ thương nhà mẹ đẻ, hàn trường giang tránh tiền cho nàng. Nàng đa số đều cho nhà mẹ đẻ huynh đệ, nàng trong tay không có tiền, hàn mãi mãi cũng biết nàng cái này tính tình, liền cầm giữ không dám cho nàng bao lớn chi tiêu, nàng ghi hận hàn mãi mãi, đặc đặc ở nhân ra bại hoại bà bà thanh danh. Nói tới đây, thẩm lâm tiên đặc đặc thở dài, lại nói tiếp, hàn mãi mãi cùng ta cô mẫu đều là phúc hậu người, chưa bao giờ trước mặt người khác bóc nàng đoạn, đây mới là người đứng đắn diễn xuất, việc xấu trong nhà không ngoài dương, điểm này làm thực hảo, mà hàn hạnh nương làm liền không tốt, còn có hàn hạnh. Thẩm Lâm Tiên làm ra một bộ thương tâm bộ dáng, ta nguyên lai còn tưởng rằng nàng là cái tốt, nhưng trước đó vài ngày ta lưu tâm nhìn, phát hiện Hàn Dương không học giỏi, chính là Hàn hạnh riêng dụ dỗ, nàng sợ nàng gian mãi bất công Hàn Dương, đem trong nhà tiền cấp Hàn Dương đọc sách dùng, khiến cho Hàn Dương không mừng đọc sách, không học giỏi, như vậy, Hàn Tùng mới có cơ hội đọc sách. Thẩm Lâm Tiên lắc đầu, "Nương, Hàn Tùng nương cùng tỷ tỷ này phó tính tình, hắn lại sao có thể là cái tốt? Giống như vậy người, xuất thân nhà nghèo, Kiến thức không nhiều lắm, cả ngày thấy đều là âm mưu quỷ kế, đều không phải là quang minh lỗi lạc người, tương lai liền tính là thần cư địa vị cao, cũng bất quá chính là cái phụ lòng người thôi. Tô thị càng nghe càng là nghĩ mà sợ, đến cuối cùng vỗ ngực thở dài, may mắn, may mắn ta và ngươi cha thương lượng hỏi ngươi ý kiến, bằng không. Nàng nghĩ nhà mình bảo bối cô nương gả đến như vậy một hộ sốt ruột nhân ra, sau này không chừng chịu bao lứa tội, trong lòng liền dâng lên một cổ tức giận tới, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nguyên nhìn là tốt, không nghĩ tới lại là như vậy hát tâm can. Lúc này, thầm phu tử cũng chọn mảnh tiến vào. Hắn tiến vào liền hỏi thầm lâm tiên, ngươi nói đều là thật sự. Thầm lâm tiên chạy nhanh đứng lên, cha, chẳng lẽ ngài còn không tin nữ nhi? Ta sao có thể lừa ngài cùng nương đâu? Đối với chính mình nữ nhi phẩm tính, thầm phu tử nhưng thật ra tin được, hắn gật gật đầu. Con ta thận trọng, ta lại là không phát giác, xem ra, sau này ta còn phải cẩn thận quan sát này đó học sinh a. Thẩm lâm tiên nhấp miệng cười nói, cha đem tâm tư đều đặt ở thi thư thượng, lại là như vậy quang minh lỗi là người, tự nhiên không thể tưởng được trên đời còn có người như vậy, không phát hiện cũng là hẳn là, cha nếu lưu tâm, nhìn ra tới sự tình chỉ định so nữ nhi còn nhiều rất nhiều. Thẩm phu tử cũng cười, ngồi xuống sờ sờ khuê nữ đầu, nhà ta tiểu tiên trưởng lớn. Tô thị như như mày, chờ ngày mai ta liền trở về bà mối, chỉ nói nhà của chúng ta tiểu tiên tuổi còn nhỏ, chúng ta chỉ như vậy một cái khuê nữ, xem trong mắt dường như. Tất nhiên muốn ở lâu mấy năm. Thẩm phu tử theo tiếng, liền như vậy về đi." Hắn lại đối Thẩm Lâm Tiên nói, "Ngươi yên tâm, cha tất nhiên cho ngươi tìm một cái hảo hồn phu." Thẩm Lâm Tiên cũng không chê tao, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm phu tử, "Ta không cầu hắn có bao nhiêu đại năng vị, chỉ cầu đối ta toàn tâm toàn ý." Thẩm phu tử nhưng thật ra cho cười, "Hảo, cha tất nhiên tìm một cái một lòng chỉ có ngươi." Thẩm Lâm Tiên tội buông tâm, lại cùng Thẩm phu tử còn có Tô thị nói trong chốc lát lời nói, liền nói "nên nấu cơm." liền đi phòng bếp nấu cơm nàng phòng nguyên thân tay nghề làm một bữa cơm một nhà ba người ăn cơm xong thẩm lâm tiên thêu thùa may vá thẩm phu tử hôm nay không có việc gì liền đi đồng ruộng chuyển động một vòng tới rồi chạng vạng thời điểm thẩm lâm tiên đem kim chỉ bông đến môn ra đi lại một chút thẩm ra trước cửa loại mấy cây cây đảo cây hạnh lúc này đúng là mùa xuân đào hoa hạnh hoa khai vừa lúc thẩm lâm tiên đứng ở trước cửa xem đào hoa liền nghe được bên cạnh có động tĩnh nàng quay đầu lại Liên nhìn đến một người tuổi trẻ hậu sinh chính nhìn chằm chằm nàng. Mà cái này hậu sinh trong tay phụng một đại thuốc hoa dại, mắt trông mong nhìn nàng. "Lấy đến đây đi." Thẩm Lâm Tiên giơ tay. "Cái kia hậu sinh, cũng chính là Hàn Dương cười, ta liền biết tất nhiên là ngươi." Hắn đem hoa dại đưa tới Thẩm Lâm Tiên trên tay, Thẩm Lâm Tiên tiếp, nghe được trong viện truyền đến tiếng bước chân, chạy nhanh xoay người vào cửa. Hàn Dương còn tưởng cùng nhà mình lão bà nhiều lời nói mấy câu đâu, thấy Thẩm Lâm Tiên rời đi, chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Thẩm Lâm Tiên vào sân, Tô Thị xem nàng phùng một đại phùng xinh đẹp hoa dại, nhịn không được cười nói, đây là từ nào trích? Nương đoán xem. Thẩm Lâm Tiên xoay người tìm cái đẹp điểm cái trai trang thủy, đem hoa cung tiến trong mình, tạ nhìn hữu nhìn, chỉ cảm thấy mỹ tư tư. Chương ba trăm năm mươi trạng nguyên cùng cất cái. Tô Thị cũng không quá hỏi, nàng vội vàng làm cơm chiều đâu? Chờ làm tốt cơm chiều, Tô Thị liền ở cửa nhìn xung quanh, mắt thấy trời đã tối rồi, nhưng Thẩm Phu Tử còn không có trở về. Tô thị cùng thẩm lâm tiên hai mẹ con tả chờ cũng chờ không, hữu chờ cũng chờ không, này trong lòng cấp cái gì dường như. Cuối cùng hai mẹ con đem cơm khấu ở trong nồi, điểm đèn dầu một bên làm sống một bên nói chuyện. Vẫn luôn chờ đến đêm đều thầm, hai mẹ con mới nghe được gõ cửa thanh. Thẩm lâm tiên chạy nhanh mở cửa. Cửa mở, nàng liền nhìn đến đốt đèn lồng Hàn Dương, cùng với bị Hàn Dương đưa về tới thẩm phu tử. Đây là có chuyện gì? Thẩm lâm tiên nhìn Hàn Dương hỏi. Hàn Dương cười khẽ, ta đụng tới Phu Tử cùng phu tử nói chuyện phiếm liêu nổi lên thích thú phía sau mời phu tử về đến nhà uống lên chút rượu đưa trưởng thẩm cô nương chớ trách thẩm lâm tiên một tay đỡ lấy thẩm phu tử lại xem xét hàn dương liếc mắt một cái hàn dương đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt thẩm lâm tiên cười nói làm phiền ngươi nàng đỡ thẩm phu tử vào cửa lại giữ cửa khóa kỹ lúc này tô thị cũng nghe đến động tĩnh ra tới nhìn đến thẩm phu tử uống say nhịn không được oán giận làm gì vậy Uống say hân hân cũng không biết tìm cá nhân hướng trong nhà đưa cái tin, làm chúng ta nương hai hảo sinh khổ trở. Thẩm phu tử nhìn rất cao hứng, vẫn luôn ha hả cười. Chờ vào phòng, tô thị làm hắn nằm đến trên giường, cho hắn thở giày thoát vớ, Thẩm lâm tiên đánh một chậu nước cho hắn lau mặt. Thẩm phu tử tốn tô thị tay cười, Hàn dương tiểu tử này thật không thấy ra tới, nhưng thật ra thật thật có tài học, thường lui tới ta chỉ nói hắn không học vẫn không nghề nghiệp, lại không biết ta là đọc sách đọc đã chết, tiểu tử này ở bên ngoài cũng không trúng trạng Nhưng thật ra học không ít mi cao mắt thấp đọc sách cũng hảo, còn viết một tay hảo tự, trước kia, là ta tưởng kém. Hắn lại nhìn về phía thẩm lâm tiên, chi nhân chi diện bất chi tâm a ta thường lui tới nhìn hàn tùng còn hảo, nhưng ai biết, bọn họ toàn ra lại là cái loại này người. Ai, thiếu chút nữa hại ta cô nương. Thẩm lâm tiên cười cười, nói chuyện này để làm gì, cha vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Tô thị xem thẩm phu tử ngủ rồi, cũng biết hắn tất nhiên ở hàn ra ăn cơm xong, khí chừng hắn một cái. Lôi kéo Thẩm Lâm Tiên, nương hai cái tự đi ăn cơm. Chờ ăn cơm xong, Tô Thị lại lải nhải một hồi mới ngủ hạ. Nàng ngủ, Thẩm Lâm Tiên liền ngồi ở trên giường tu hành. Chờ đến nửa đêm thời gian, Thẩm Lâm Tiên đứng dậy ra cửa. Nàng từ Thẩm ra ra tới, trực tiếp đi phòng sau. Nàng qua khứ thời điểm, Hàn Dương đã chờ ở nơi đó. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến Hàn Dương, nhịn không được cười quăng vào hắn trong lòng ngực. Hàn Dương một tay ôm Thẩm Lâm Tiên, một tay giúp nàng vô thuận bị gió thổi loạn đầu tóc hai người khinh thanh tế ngữ trao đổi tin tức hàn dương đem nguyên thân tâm nguyện nói ra tới lại hỏi thẩm lâm tiên ngươi thân thể này có cái gì nguyện vọng thẩm lâm tiên cười nói thân thể này kết cục cũng không thực hảo thẩm phu tử cùng tô thị phía sau cũng không hảo kết quả hai người bọn họ là kêu hàn tùng cái này bạch nhãn lang cấp tức chết nguyên thân chỉ oán hận chính mình mắt bị mù gả cho một cái bạch nhãn lang còn lo lắng ba lực thế hắn như hoa kết quả làm cho chính mình cửa nát nhà tan cho nên nguyên thân nguyện vọng chính là lại không gả cho hàn tùng Từ đây lúc sau, cùng Hàn Tùng hình cùng người lạ, nếu có năng lực, nàng thử, nguyện ý dẫm lên một chân. Hàn Dương vừa nghe cười, này đảo không khó. Thẩm lâm tiên ôm ôm Hàn Dương, muốn trị bọn họ tự nhiên không khó, chỉ là, ta lại không muốn dùng phi thường thủ đoạn, còn có, ngược thân nào có ngược tâm tới hảo chơi. Ta nghĩ, mặc kệ là Hàn Tùng vẫn là cái kia xuyên qua nữ hàn hạnh đều thả trước phóng một phóng, chờ bọn họ đắc y vinh váo là lúc, lại chậm rãi cướp đi bọn họ hết thảy, người sao không có được đến nơi nào hiểu được mất đi thống khổ chỉ có được đến càng nhiều mất đi thời điểm mới có thể đau đớn muốn chết hàn dương nghe rất cao hứng liền như vậy làm đi hắn cúi đầu ở thẩm lâm tiên trên mặt khẽ hôn một chút ta chính là bắt đầu lấy lòng tương lai cha vợ liền chờ lưu cái ấn tượng tốt sau đó sớm một chút cưới ngươi quá môn ngươi chuẩn bị sẵn sàng thẩm lâm tiên chụp hàn dương một chút được rồi ta đã biết ngươi cũng đúng vậy lấy lòng liền lấy lòng đi làm cái gì đem hắn uống say hàn dương cười cười Này không không nghĩ tới hắn tiểu lượng như vậy tiểu sao, về sau sẽ không. Thẩm Lâm Tiên đẩy đẩy Hàn Dương, sau này ngươi cũng kiểm chế chút, ta đi trước. Hàn Dương có chút luyến tiếp, bất quá cũng biết không thể khổ lưu, liền buông tay buông ra Thẩm Lâm Tiên, Thẩm Lâm Tiên trở về nhà, Hàn Dương vẫn luôn chờ nàng vào nhà lúc này mới rời đi. Ngay hôm sau, Tô Thị quả nhiên dựa theo thương lượng như vậy trở về bà mối. Bà mối rất tức giận, từ thẩm gia ra tới, trong miệng liền nói thẩm, thật đương chính mình là hoàng đế tể tướng gia. Bất quá chính là một cái lão phu tử từ, bãi cái gì giá tử. Ngươi kia cô nương cũng không phải Kim Chi Ngọc Diệp, tốt như vậy nhân gia còn trướng mắt, ta xem ngươi còn có thể tìm cái dạng gì nhân gia. Ba mối nổi giận đùng đùng tới rồi Hàn Tùng gia. Vừa lúc Vương Thị cùng Hàn Hạnh đều ở nhà chờ, nàng hai đều nghĩ cái này việc hôn nhân Thẩm gia hẳn là sẽ đồng ý. Vương Thị còn vui dạo dực cùng Hàn Hạnh thương lượng ra nhiều ít xính lễ, Thẩm ra sẽ cho nhiều ít của hồi môn, gì thời điểm cấp Hàn Tùng đón dâu từ từ. Hàn hạnh cười ở một bên phụ họa. Chờ ba mối tiến bảo, vương thị chạy nhanh đón nhận đi, tẩu tử, chạy nhanh ngồi. Ba mối sắc mặt rất khó coi, đối vương thị cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc, nàng cùng vương thị đánh qua cam đoan, nói lần này thân nhất định có thể nói thành, kết quả đâu, thẩm ra không biết điều, lại là cự hôn sự. Đại muội tử a, việc này, ta không hoàn thành, thẩm phu tử nói chỉ như vậy một cái nữ nhi, còn tưởng ở lâu mấy năm, cho nên, cho nên chống đẩy. Cái gì? Hàn hạnh vừa nghe lời này kinh nảy lên, bọn họ không muốn. Ba mối gật đầu, thật thật không biết trời cao đất rộng, nhà các ngươi thật tốt điều kiện à, trong nhà giàu có, dân cư cũng đơn giản, Tùng ca nhi còn như vậy tiến tới, bọn họ còn không muốn, đây là đánh cái gì chủ ý đâu. Chẳng lẽ là thật muốn phản cái gì nhà cao cửa rộng? Không. Hàn hạnh lắc đầu, không nên à, thậm ra không phải kia trời trên nghèo yêu giàu, Tùng ca nhi tài học thẩm phu tử cũng không phải tán quá một lần hai lần, như thế nào liền. Vương thị có chút ngốc lăng, qua một hồi lâu mới đối bà mối cường cười một tiếng, làm ngươi bạch chạy một chuyến, thật là. Ngài xem này. Hàn hạnh hiểu ý, cấp bà mối cầm tạ môi tiền. Bà mối cười tiếp tiền, đối vương thị nói, này làng trên xóm dưới hảo cô nương nhiều thực, không có thẩm ra, còn có khác người trong sạch, ta sẽ giúp các ngươi nhìn chằm chằm. Nếu là có thích hợp, ta chạy nhanh tới cấp thông cái tin. Vương thị chạy nhanh nói tạ, tự mình đem bà mối đưa ra môn. Trở về trong phòng vương thị mặt liền âm xuống dưới thật là không biết điều uổng ngươi cùng nàng như vậy muốn hảo tới rồi nàng còn không phải cái đôi mắt triều thượng xem trứng mắt nhà chúng ta dòng dõi đây là mong chờ gả đến gì dạng nhân ra đâu hàn hạnh cũng có chút sinh khí bất quá nàng vẫn là chạy nhanh an ủi vương thị hàn hạnh đối thẩm lâm tiên liền có câu oán hận sắc mặt thượng cũng liền mang theo ra tới nàng đối vương thị nói rảnh rỗi ta lặng lẽ hỏi một chút lâm tiên việc này là nàng ý tứ vẫn là thẩm phu tử không vui vương thị than một tiếng gật đầu đáp ứng xuống dưới hàn hạnh lại đối vương thị nói mấy ngày nay nương hảo hảo đốc xúc tùng ca nhi đọc sách vạn không thể lơi lỏng lần này khoa khảo hắn nếu là khảo tú tài nhà chúng ta mới chân chính ngẩng được đầu đâu cha ở đại ba trước mặt cũng có thể thẳng thắn lưng nếu là tùng ca nhi có thể trúng cử nhân chúng ta mới là chân chính thay đổi cạnh cửa đại hỷ sự đến lúc đó làm thẩm ra hối hận đi thôi nơi này hàn hạnh cùng vương thị lẩm nhẩm lẩm mươi 352 trạng nguyên cùng các cái, nhị phòng nơi đó thở ngắn than dài, ly cách đó không xa, hàn ra đại phòng bên kia lại là vui vô cùng. Hàn đại trụ sáng sớm tỉnh, liền bắt đầu biên soạn, hàn sông dài xuống đất làm việc, liêu thị cùng thẩm thị một cái quét tước đình viện, một cái ở phòng bếp nấu cơm. Chờ làm tốt cơm, thẩm thị đi kêu hàn dương ăn cơm, vào phòng, lại xem trong phòng không ai. Thẩm thị trong lòng cả kinh, chạy nhanh đi ra ngoài tìm người, còn chưa thế nào tìm đâu, liền nghe được một trận đọc sách thanh. Lại xem thời điểm, Hàn Dương đang ngồi ở trong thư phòng đọc sách. Thẩm thị thấy vậy thật là vui vô cùng, kéo Liêu Thị liền nói, Nương, Nương, nhà ta Dương ca nhi đọc sách. Thật sự, Liêu Thị cũng cao hứng lên, theo thẩm thị chỉ phương hướng xem qua đi, xuyên thấu qua cửa sổ, nhưng không phải nhìn đến Hàn Dương cầm một quyển sách ở đọc sao. Nàng cao hứng thẳng niệm Phật, Phật tổ phù hộ, nhà của chúng ta Dương ca nhi thông suốt, biết đọc sách. Nàng lại đối thẩm thị nói, kia đạo sĩ nói quả nhiên không sai. Nhà của chúng ta Dương Ca Nhi trời sinh chính là phú quý mệnh, về sau là muốn khảo Trạng Nguyên. Thẩm Thị đối này cũng tin tưởng không nghi ngờ, đúng vậy, nương, Dương Ca Nhi khảo trung Trạng Nguyên, nhất định hảo hảo hiếu kính ngài, ngài lão liền chờ hưởng phúc đi. Liêu Thị kêu nàng phụng càng thêm cao hứng, ngươi chạy nhanh nấu hai cái trứng gà cấp Dương Ca Nhi, đừng làm cho hắn bị đói. Thẩm Thị đáp ứng một tiếng, đi phòng bếp nấu trứng gà. Liêu Thị đi tìm Hàn đại trụ nói Hàn Dương đọc sách sự tình. Thẩm Thị nấu trứng gà. Cấp Hàn Dương đoan đến thư phòng, Hàn Dương thấy nàng tiến vào, chạy nhanh buông sách vở. nương, ngươi ngồi. Thẩm thị vui dạo dựng nhìn Hàn Dương, con ta đọc sách vất vả, chạy nhanh ăn cái trứng gà bổ bổ. Hàn Dương cầm một cái trứng gà đưa cho thẩm thị, nương, ngươi cũng ăn. Thẩm thị xua tay, ngươi ăn, ngươi ăn. Hàn Dương biết thẩm thị là tuyệt không sẽ ăn, rơi vào đường cùng, đành phải chính mình ăn, hắn ăn một cái trứng gà, đối thẩm thị cười cười, nương, chờ ta về sau có tiền đồ. Mỗi ngày cấp nương mua đồ ăn ngon, làm nương muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Hảo. Thẩm thị nhạc không khép miệng được, lại cầm lấy một cái trứng gà cấp Hàn Dương lột ra, con của ta, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào khởi đọc sách tới. Trách không được thẩm thị kỳ quái, thật sự là Hàn Dương đánh tiểu liền không quá yêu đọc sách, cả ngày bị hàn hạnh dẫn khắp nơi chơi, mặc kệ đại nhân nói gì hắn đều không nghe, hiện tại thình lình đọc khởi thư tới, khó tránh khỏi đã kêu người cảm thấy cổ quái. Hàn Dương cười cười, nhẹ giọng nói, nương ta cùng ngươi nói chuyện này a thẩm thị gật đầu ngươi nói hàn dương lúc này mới đệ thấp thanh âm nương ta ta coi trọng thẩm phu tử nữ nhi chỉ là nương cũng biết lâm tiên trường hảo lại làm một tay hảo việc còn chi thư thức lễ thẩm phu tử lại nhìn chúng tài học ta không đọc sách không tài học thẩm phu tử trăm triệu sẽ không đem nữ nhi gả cho ta vì cưới cái hảo tức phụ ta cũng được với tiến không phải chờ ta thi đậu tú tài chúng cử nhân thẩm phu tử nói không chừng liền nguyện ý đem lâm tiên gả cho ta Thẩm Thị nghe cả kinh, nàng không nghĩ nơi này đầu còn có loại chuyện này. Nàng đánh giá Hàn Dương, xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, biết hắn nói đều là lời nói thật. Thẩm Thị nghĩ nghĩ, nhưng thật ra vui vẻ, trước kia ta nghe người ta nói quá Lâm Tiên là cái vợ phu, nguyên còn không quá tin, hiện tại cuối cùng là tin, nàng còn không có gả tiến vào, còn ta liền lập chí tiến tới, chờ nàng gả cho tới, con ta tất nhiên trung chẳng nguyên. Hàn Dương rất bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đến phụ họa Thẩm Thị, "Nương yên tâm, ta khẳng định trung chẳng nguyên." Đến lúc đó làm nương trở thành cao mệnh, cấp lâm tiên cũng thêm sáng giỏi, còn cứ gọi ra giàn mãi mãi hưởng thành phúc. Lời này thẩm thị thích nghe, càng thêm cao hứng, con của ta, nương cao hứng đâu, con ta yên tâm, chỉ cần ngươi biết tiến tới, nương như thế nào đều được, lâm tiên là cái tốt, về sau nàng gả cho tới, nương cùng ngươi mãi nhất định cũng đối nàng hảo hảo. Thẩm thị là cái nghĩ thoáng, cũng là thông tình đạt lý, liêu thị cũng hoàn toàn không khó chơi. Hàn Dương cũng biết hai người kia tính tình, thực yên tâm các nàng còn nữa lấy thẩm lâm tiên tâm cơ thủ đoạn này mẹ chồng nàng dâu hai cái bóng một khối đều không phải nàng cái hàn dương đối thẩm lâm tiên càng yên tâm biết nàng tuyệt không sẽ có hại bất quá vì thẩm lâm tiên hảo hắn lúc này còn phải tỏ thái độ nương nói chính là nói cái gì nhi tử cưới tức phụ tự nhiên một khối hiếu kính nương không còn có đem tức phụ bài đến nương phía trước nơi nào có thể kêu nương chịu ủy khuất thẩm thị thật là cao hứng hỏng rồi đại giác ở nhi tử trong lòng nàng mới là quan trọng nhất cười thấy mi không thấy mắt lời nói cũng không thể nói như vậy rốt cuộc về sau ngươi tức phụ mới là đi theo ngươi quá cả đời ngươi cũng đối với nhân gia hảo không phải hàn dương trịnh trọng gật đầu mặc kệ thế nào ta đều sẽ hiếu kính nương rốt cuộc nương đời này chỉ một cái phía sau cái gì tức phụ còn có thể lại cưới linh tính nói hàn dương là trăm triệu sẽ không nói ở trong lòng hắn thẩm lâm tiên có thể so cái này tiện nghi nương quan trọng nhiều bất quá liền tính hắn không nói thẩm thị cũng đã sớm nhạc điên rồi nàng cười bưng chén ra cửa lại dặn do Hàn Dương hảo hảo đọc sách chờ từ thư phòng ra tới Thẩm Thị đi tìm Liêu Thị đem Hàn Dương nhìn chúng Thẩm Lâm Tiên vì cưới Thẩm Lâm Tiên mới tiến tới sự tình nói một lần Liêu Thị lại là một trận cầu thần bái phật bất quá này mẹ chồng nàng dâu hai đối Thẩm Lâm Tiên ấn tượng rất tốt cho rằng đây là cái vượng gia vượng phu nữ nhân chờ tới rồi buổi chiều Thẩm Thị đi ra ngoài xuyên môn trở về lúc sau sắc mặt liền rất khó coi nàng đi cấp Liêu Thị thỉnh an Liêu Thị cũng đã nhìn ra đây là làm sao vậy ai cho ngươi khí bị thẩm thị một ngông ngồi xuống thở phì phì nói còn không phải lão nhị một nhà thật là thật là gọi người không biết nói như thế nào làm sao vậy liêu thị chạy nhanh hỏi thẩm thị cả giận thật là một đám si tâm vọng tưởng cũng không nhìn xem nhà mình là cái gì trên mặt bài nhân vật còn dám đánh lâm tiên chủ ý lão nhị ra lấy bà mối đi thẩm ra cầu hôn cái gì liêu thị vừa nghe lời này liền khẩn trương lên thẩm thẩm phu tử đáp ứng không có thẩm thị lắc đầu không thần phu tử không vui, nói là còn muốn lưu lâm tiên mấy năm. May mắn a, may mắn. Liêu thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thần phu tử vẫn là mắt mình tâm lượng, biết kia một nhà đều không phải cái gì tốt, lúc này mới cự việc hôn nhân, may mắn hắn không hồ đồ, bằng không, nhà chúng ta dương nhi chẳng phải là không tức phụ. thần thị chính là vì cái này sinh khí đâu, nhưng còn không phải là sao, chúng ta dương nhi cái gì tính tình ai không rõ ràng lắm, nhận chuẩn sự tình tám con ngựa đều kéo không trở lại, hắn coi trọng lâm tiên. Nếu là cưới không tới, không chừng náo ra chuyện gì đâu, lão nhị một nhà chính là ước gì chúng ta không hảo đâu, thứ gì đều phải cùng chúng ta tranh đoạt. lão nhị ra hận không thể đem tất cả đồ vật đều dọn đến nàng nhà mẹ để đi, không cho nàng tiền, còn nói nhao nhao bại hoại thanh danh của chúng ta, còn, còn bại hoại Dương Nhi thanh danh, thật là, thật là tức chết ta. Liêu thị nhắc tới vương thị tới cũng hận cắn răng, nói cái kia bà nương làm gì, đừng lý nàng, chỉ lo giáo hảo Dương Nhi chờ tương lai dương ca nhi cho ngươi tránh táo mệnh ngươi mới thật đắc ý đâu nhưng thẩm thị khẩu khí này liền nuốt không đi xuống chương ba trăm năm mươi ba trạ nguyên cùng khất cái hàn dương đọc một buổi sáng thư đến buổi chiều thời điểm liền đi thẩm ra cùng thẩm phu tử thỉnh giáo đi nói là thỉnh giáo kỳ thật chính là hai người thảo luận học vấn hàn dương rốt cuộc cũng là xuyên vài thế người cũng làm quá mấy đời chân chính cổ nhân tứ thư ngũ kinh thơ từ ca phú đều là tiện tay vệ tới tài học so thẩm phu tử chỉ cao không thấp hắn ở thẩm phu tử nơi đó bất quá chính là vì phương tiện nhìn thấy thẩm lâm tiên thẩm phu tử nguyên loa ở cái này tiểu sơn thôn tìm không thấy cùng trung trí hướng người rất tịch mịch lúc này đụng tới hàn dương cái này có thể nói đến một chỗ tự nhiên cao hứng hận không thể lôi kéo hàn dương bẩm đuốc giả đảm hắn cùng hàn dương từ tứ thư ngũ kinh nói tới cầm cờ phía sau triển khai bàn cờ đánh cờ hàn dương cũng rất không dễ dàng vì lấy lòng cha vợ cố ý thả thủy nhưng thật ra bại bởi thẩm phu tử một ván bất quá như vậy ngược lại chiêu thẩm phu tử hứng thú lớn hơn nữa lôi kéo hắn mãi cho đến buổi tối chính là lưu hắn ăn qua cơm chiều mới cho đi hàn dương từ thẩm ra ra tới vừa lúc đụng tới hàn hạnh hắn đôi cái này xuyên qua nữ không có gì ấn tượng tốt mắt lạnh nhìn hàn hạnh đi tới hàn dương từ bên người nàng tránh đi không quá tưởng phản ứng nàng nhưng hàn hạnh lại không nghĩ kêu hàn dương thanh tĩnh nàng cười trao hỏi dương ca nhi ngươi đi làm cái gì hàn dương mặt vô biểu tình nói đi thẩm ra hướng phu tử thỉnh giáo học vấn Hàn hạnh nghe không được Hàn Dương đọc sách tiến tới nói, vừa nghe lời này, trong lòng lộn bộp lập tức, cái gì? Ngươi, ngươi hướng thẩm phu tử thỉnh giáo học vấn. Phu tử không mắng ngươi đi. Nói gì vậy đâu? Hàn Dương càng nghe càng cảm thấy không dễ nghe, ta khiêm tốn thỉnh giáo, phu tử cũng không phải không nói lý, làm cái gì mắng ta? Hàn hạnh rất xấu hổ, nàng cười gượng hai tiếng, này không phải, này không phải ngươi bình thường cũng không quá yêu đọc sách, ngươi đi thỉnh giáo phu tử, ta rất giật mình. Hàn Dương hừ lạnh một tiếng, ta liền không thể tiến tới sao. Nói xong, nhấc chân liền đi. Hàn Hạnh nhìn hắn bóng dáng ngơ ngác thần, qua hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại hướng ra đi. Nàng vừa đi, một bên trong lòng trột dạ. Phải biết rằng, đời trước Hàn Dương chính là chúng trạng nguyên, sau đó quan đến tể tướng nhân sinh người thắng. Tuy rằng này một đời, Hàn Hạnh từ giữa làm khó dễ, làm hắn ghét bỏ đọc sách, nhưng Hàn Hạnh vẫn là không yên tâm. Nàng liền sợ có một ngày Hàn Dương tỉnh quá thần tới phải hảo hảo đọc sách. Hàn Dương đời trước có thể chung chẳng nguyên, như vậy, tất nhiên có hắn độc đáo chỗ. Hàn Hạnh từ nhỏ cùng Hàn Dương cùng nhau lớn lên, nàng biết cái này đường đệ thông minh cực kỳ, có xem qua là nhớ khả năng. Nàng cũng là phí thật lớn sức lực, nao không ít tâm huyết mới làm Hàn Dương không mừng đọc sách, nàng tuyệt không sẽ cho phép Hàn Dương xuất đầu, trong lòng nàng, đại phòng nếu là ra đầu, nhị phòng liền tuyệt không khả năng xoay người. Nàng nhưng không nghĩ giống đời trước Hàn Hạnh như vậy rơi vào cái bị nhà chồng hưu bỏ, sau đó bị bán lộ tới cuối cùng rơi xuống cái chết không toàn thầy kết cục. Hàn hạnh ánh mắt lánh lăng, cắn chặt răng, nàng hạ quyết tâm lại quan vọng mấy ngày, nếu Hàn Dương chân trinh có trong lòng tiến nói, nàng nhất định phải nghĩ cách ngăn cản. Hàn Dương về đến nhà, cùng thẩm thị nói đi thẩm phu tử ra thỉnh giáo học vấn nói, nương, phu tử nói ta bản lĩnh thực vững chắc, học vấn cũng không tồi, còn nói làm ta thử khoa khảo, không chừng có thể chung đâu. Thẩm thị căn bản không nghi ngờ Hàn Dương nói, vừa nghe phu tử khen hắn, càng thêm cao hứng đem Hàn Dương khen bầu trời chỉ có trên mặt đất tuyệt không. Hàn sông dài cũng cao hứng không được, hắn cầm rượu cùng Hàn đại trụ đối ẩm, một bên uống rượu một bên nói, nhà của chúng ta Dương ca nhi là có tải nhưng thành đặt muộn, tựa như, giống như là câu nói kia nói như thế nào tới, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, đối, chính là câu này. Hàn Dương cười qua đi cấp Hàn sông dài rót rượu, chỉ là khoa khảo nói, sợ cần tiền không phải cái số lượng nhỏ, nhà chúng ta chỉ sợ. Hàn đại trụ xua tay, Cái này ngươi không cần phải xem vào, chỉ lo đọc sách liền hảo, ta và ngươi cha hiện tại còn có thể làm được động, có thể cho ngươi tránh hạ khoa khảo tiền. Hàn Dương biết này toàn ra đều là thiệt tình đau hắn, hắn nhưng thật ra rất không đành lòng hàn đại trụ cùng hàn sông dài lớn như vậy tuổi tắc còn phải làm cu ly kiếm tiền, bởi vậy cười nói, ta có biện pháp kiếm tiền, cha cùng gia gia tuổi đều lớn, sau này thật không cần như vậy làm lụng vất vả, thả chờ ta khảo chúng, tất nhiên cho các ngươi làm lao thái gia, làm mãi mãi làm lao phong quân. Hàn đại trụ gật đầu, liêu thị nghe hỉ cực mà khóc. Hàn dương trở lại trong phòng, liền cân nhắc kiếm tiền sự tình. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là cảm thấy từ nghề cũ vào tay. Hắn ở chỗ này không nền tảng, hơn nữa nguyên thân cũng không học quá y y thuật. Hắn không thể lộ ra hiểu y y thuật manh mối tới, chính là muốn lộ cũng đến lại quá chút năm, bất quá, hắn có thể lên núi hái thuốc. Hắn vốn chính là luyện đan xuất thân, với y lìa đạo dược trên đường đầu kiến thức không phải cái này, thế gian bất luận kẻ nào có thể so sánh được với hắn muốn hái thuốc, tất nhiên có thể thải đến hảo dược liệu. may mắn ven sông thôn rửa gần sơn, nơi này núi vây quanh ôm thủy, nhưng thật ra cái rất không tồi địa phương. hàn dương ngày hôm sau lên đọc trong chốc lát thư, liền nói đi ra ngoài đi một chút, cùng thẩm thị nói một tiếng, cầm sọt liền lên núi. thẩm thị còn tưởng rằng hắn nói ra đi đi một chút, trở về thời điểm thuận tay cấp ôm điểm tuổi lửa, hoặc là rút chút thảo, cũng không quá để ý. hàn dương cong sọt đi bước một hướng sơn gian đi đến. hắn đối với hái thuốc có chính mình phương pháp. Lên núi, liền có thể cảm giác được đến nơi nào có thảo dược liệu. Hắn dưới chân tăng sức mạnh, bước nhanh chiều núi sâu đi đến, vừa đi, một bên nhặt chút thảo dược, cùng với một ít ủi, chờ tới rồi núi sâu bên trong, Hàn Dương đột nhiên dừng chân. Hắn phát hiện một cây nhân sâm. Cười cười, con Hàn Dương ngồi sổm xuống thân mình, cũng không quá cô sức liền đem chỉnh viên nhân sâm đào ra tới. Hắn đem nhân sâm phóng tới sọn, lại lấy thảo che lại, lúc này mới hướng ra đi. Về nhà thời điểm, Hàn Dương vừa lúc đụng tới thẩm lâm tiên Thẩm Lâm Tiên dẫn theo rổ đang ở thải ma như nhìn đến Hàn Dương, hướng hắn cười cười. Hàn Dương đánh cái thủ thế, Thẩm Lâm Tiên lại đây, có thu hoạch. Hàn Dương cười, ân, được viên nhân sâm. Thẩm Lâm Tiên nhấp miệng cười khẽ, vậy ngươi chạy nhanh về đi, ta thải chút nấm. Trong chốc lát chảo chỉ gà rừng cũng liền trở về. Đúng rồi, buổi tối tới hay không ăn cơm? Hàn Dương vừa nghe lập tức gật đầu, buổi tối giúp ta nấu cơm a. Thẩm Lâm Tiên gật đầu đáp ứng rồi một tiếng, xoay người lại đi lượm nấm. Chờ thải đủ rồi nấm, thẩm lâm tiên thuận tay đánh chỉ gà rừng dẫn theo về nhà. Hàn Dương về nhà lúc sau trước tìm Liêu Thị, đem thải thảo dược lấy ra tới, đem kia viên nhân sâm từ sọt móc ra tới. Mãi, người nói nhỏ chút à, đây là ta lên núi thải nhân sâm, ta nhìn như thế nào cũng đến có trăm năm. Gì? Liêu Thị khiếp sợ, nhìn đã mọc ra hình người nhân sâm tới, tay chân cũng không biết hướng nào phóng, sao liền chạm vào nhân sâm đâu. Ta tôn tử thật là phúc lớn mạng lớn a người khác lên núi nhiều nhất ôm mấy cái thảo ngươi lên núi một chuyến sao liền lộng tới như vậy cái bảo đâu hàn dương cười khẽ ngài nhẹ điểm thanh người này tham ngài trước giúp ta phóng hảo ngày mai ta đi trong huyện tìm cái hiệu thuốc cấp bán thay đổi tiền cho ngài xả bố làm tân ý hề phục liêu thị chạy nhanh đem nhân sâm thu hảo ngươi yên tâm có nại ở nhất định cho ngươi xem bảo vệ tốt hàn dương nào có không yên tâm hắn cùng liêu thị lại nói nói mấy câu xoay người tiến thư phòng cầm thư liền nói muốn đi thẩm ra liêu thị làm hắn chạy nhanh đi Hàn Dương quá đi thời điểm, Thẩm Lâm Tiên vừa vặn ở làm cơm chiều, Hàn Dương ngửi được thịt vị, liền biết Thẩm Lâm Tiên nhất định ở hầm gà. Hán đôi Thẩm Lâm Tiên cười cười, vào nhà tìm Thẩm Phu Tử nói chuyện. Chương ba trăm năm mươi trạng nguyên cùng thất cái. Biết ngày hôm sau Hàn Dương muốn đi huyện thành, Thẩm Lâm Tiên cũng muốn đi huyện thành nhìn xem. Nàng suy nghĩ nhiều giải một chút thế giới này. ăn cơm xong, Thẩm Lâm Tiên liền ma tô thị đi huyện thành đi dạo phố, còn nói muốn mua chút bố làm quần áo, huyện thành xinh đẹp bố muốn so chấn trên nhiều rất nhiều. Nữ hải tử sao, đều là ái Mỹ, điểm này Tô Thị thực lý giải. Còn nữa, thẩm ra gia cảnh còn xem như rất không tồi, vài món quần áo là có thể cho hải tử mua nổi. Tô Thị cùng thẩm phu tử thương lượng đoạn đường, liền đáp ứng rồi. Ven sông thôn có đi huyện thành xe bò. Ngày hôm sau sáng sớm, thẩm lâm tiên lên làm tốt sớm làm, liền cùng Tô Thị chuẩn bị một ít lương khô lại mang theo tiền. Chỉ là dây sâu tiền, thẩm lâm tiên liền bối nửa cái sọn. Cổ đại thời điểm mua bán dùng đa số đều là đồng tiền. Đại Tông mua bán yêu cầu đồng tiền số lượng thập phần khổng lồ, có một túi tiền đi học trợ, con chỉnh soạn tiền đi mua đồ vật tình huống có rất nhiều. Thậm chí còn có chút nhân ra mua đồ vật nhiều, đều phải khua xe bò, lôi kéo nửa tiền xe đi mua. Thẩm lâm tiên cùng Tô Thị ở thôn hạng nhất một lát, xe bò liền tới rồi. Hai mẹ con phó quá tiền xe ngồi vào trên xe, một lát sau, lại tới nữa mấy cái trong thôn phụ nhân, những người này cùng Tô Thị đều rất quen thuộc, lên xe liền cùng Tô Thị chào hỏi. Thẩm Lâm Tiên cũng lấy thím đại nương hô chi, lại chờ một lát, trên xe ngồi đầy người, đánh xe liền vội vàng xe rời đi thôn. Mới đi rồi một đoạn đường ngắn, liền thấy phía sau lại có một chiếc xe bò đuổi theo. Thẩm Lâm Tiên chiều sau nhìn thoáng qua, này chiếc xe bò là Hàn Dương gia. Hàn Dương thua xe bò, ngồi trên xe Hàn Đại chủ cùng Liêu Thị. Ai nha, này không phải đại chủ thúc cùng thím sao? Hai người cũng họp trợ a. Trên xe người mồm năm miệng 10 dò hỏi. Liêu Thị cười ha ha đáp lời, đúng vậy họp chợ đâu, nhà của chúng ta Dương Ca Nhi Hiếu Thuận, thế nào cũng phải mang ta cùng hắn ra ra đi huyện thành đi một chút, còn nói phải cho chúng ta mua quần áo, mang chúng ta ăn ngon, ta đời này à, cũng chưa như thế nào đi qua huyện thành, liền tưởng thừa dịp có thể đi được động thời điểm đi đi dạo. Đúng vậy, Dương Ca Nhi Hiếu Thuận đâu? Vài người đánh ha ha. Thẩm lâm tiên thai nghe một người tuổi trẻ chút thím biểu môi nói, Phi, cái gì Hiếu Thuận, hàn đại trụ hai vợ chồng đây là tâm đều thiên đến nách, đem cái nhị cao phủng cao cao đem chân chính hiếu thuận đuổi ra môn đi về sau có bọn họ hối hận lại có một cái phụ nhân nói đúng vậy trường giang hai vợ chồng lại thành thật lại hiếu thuận không giống sông dài hai vợ chồng nơi trốn hiếu thắng nổi bật còn có tùng ca nhi kia chính là cái đọc sách hạt giống tốt về sau không nói được khảo cái tú tài gì thay đổi địa vị đâu thật muốn là tùng ca nhi khảo chúng tú tài hàn đại trụ hai vợ chồng đến đem ruột đều hối thanh thẩm lâm tiên nghe được lời như vậy cúi đầu cười khẽ thoạt nhìn hàn dương ở trong thôn thanh danh nhưng không thế nào hảo đâu Cũng là, Hàn Dương đánh mới có thể đi đường thời điểm bắt đầu, đã bị Hàn Hạnh cố ý dẫn đường học cái xấu, chính là tái hảo đáy, kia cũng phải học hư đến lưu du. Lại nói tiếp, cái này Hàn Hạnh là thật tàn nhẫn a, nàng là tính toán không hủy hoại Hàn Dương thể không bỏ qua đâu. Nhưng đừng nói như vậy. Tô Thị có chút nghe không nổi nữa, hai ngày này Hàn Dương mỗi ngày đều đi tìm thẩm phu tử nói chuyện, thẩm phu tử buổi tối cùng Tô Thị cũng nói Hàn Dương sự tình, chỉ nói đứa nhỏ này là thật tốt, tâm địa hảo không nói, cũng rất thông minh với thi thư một đạo thập phần lành nghề so với hắn học vấn cũng chỉ cao không thấp còn nói đứa nhỏ này điệu thấp không chưng dương không giống cái kia hàn tùng còn chưa thế nào đâu trước liền ồn ào mãn thế giới đều biết hắn sẽ đọc sách kỳ thật thật muốn so sánh với hàn tùng tư chất cũng không tính đỉnh tốt chỉ là thắng ở một cái dụng công mà hàn dương tư chất so với hắn khá hơn nhiều tô thị nghe nhiều nói như vậy tư tâm phía dưới đối hàn dương vẫn là rất có hảo cảm hiện giờ nghe người khác bố trí hắn liền có điểm không vui dương ca nhi cũng cũng không tệ lắm tâm địa khá tốt đối hàn đại thúc hai vợ chồng cũng hiếu thuận thực cái gì hiếu thuận a người khác còn chưa nói xong đâu tô thị liền vội la lên hàn đại thúc hai vợ chồng mắt không hạt tâm cũng không hồ đồ cái nào con cháu hiếu thuận cái nào con cháu là mặt mũi tình chẳng lẽ bọn họ phân biệt không được nói nữa các ngươi đều nói dương ca nhi này không hảo kia không tốt ta hỏi một chút các ngươi nhân ra trộm nhà ngươi đổ vợt vẫn là đánh ngươi ra người này Người khác thật đúng là nói không nên lời cái gì tới. Cũng là Hàn Dương nguyên thân đấy là thật sự hảo, tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp, còn thật chưa làm qua cái gì quá mức chuyện xấu. Cho nên sao, đều nói Dương ca nhi không tốt, cũng bất quá chính là nghe người khác nói, trong thôn cũng không bên sự tình, đoàn người không có việc gì thời điểm liền ái ngồi vào một khối nói chuyện thiếm, một cái nói Dương ca nhi không tốt, liền có hai cái nghe, ba cái truyền, truyền đến truyền đi, liền thật không hảo. Tô thị thế Hàn Dương biện giải, người này được không à, Đừng nghe thấy người khác nói, còn phải chính mình cẩn thận suy nghĩ tưởng. Nàng một câu, têu trên xe mọi người vô ngữ. Vẫn luôn chờ đến vào huyện thành, xe thượng mọi người biểu tình đều không thế nào hảo. Thẩm lâm tiên cũng mặc kệ các nàng thế nào, nàng đỡ tô thị xuống xe, hai mẹ con liền ở huyện thành xoay chuyển, sau đó vào một nhà bố cửa hàng, xả chút vải dẹp chuẩn bị trở về làm quần áo. Nay một dạo, liền đến giữa trưa thời gian, mắt nhìn nên ăn cơm, tô thị cầm tiền. Mang theo thẩm lâm tiên tìm ra tiểu điếm đi vào ăn cơm. Các nàng mới ngồi định rồi, liền nhìn đến hàn dương đỡ liêu thị, mang theo hàn đại trụ cũng vào được. Nhìn đến tô thị này một bước, liêu thị hai mắt sáng lên, nàng tránh thoát hàn dương tay, bước nhanh đi tới, ta nói là ai đâu, nguyên lai là hắn thẩm đại nương. Tô thị đứng dậy, hàn thím, các ngươi ngồi. Liêu thị lôi kéo hàn dương cùng hàn đại trụ ngồi xuống, các ngươi nương hai cũng tới chỗ này ăn cơm à, nhà của chúng ta dương ca nhi nói nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm. Trong chốc lát kêu dương ca nhi cho các người điểm vài món thức ăn, hắn ở chỗ này ăn qua, biết nào nói đồ ăn ăn ngon. Tô thị gật đầu nói tạ. Liêu thị liền đánh giá thẩm Lâm tiên, càng xem, càng cảm thấy cô nương này đẹp, lại còn có đoan trang ổn trọng, trong lòng càng thêm vui mừng. Hàn dương kêu tiểu nhị lại đây điểm đồ ăn, năm người buồn đầu ăn cơm, tuy nói không có người ta nói lời nói, nhưng không khí còn xem như không tồi. Chờ ăn cơm xong, liêu thị liền lôi kéo tô thị không buông tay. Thế nào cũng phải nói làm Tô Thị cùng Thẩm Lâm Tiên ngồi nhà hắn xe trở về. Tô Thị không lây chuyển được, chỉ có thể đáp ứng rồi. Trở về thời điểm Hàn Dương lái xe, Tô Thị cùng Thẩm Lâm Tiên còn có Liêu Thị ngồi ở trong xe, mà Hàn Đại trụ tắc ngồi ở cảng xe thượng. Dọc theo đường đi, Liêu Thị không được cùng Tô Thị nói chuyện, thường thường còn hỏi Thẩm Lâm Tiên vài câu, xem nàng nói chuyện cũng không giống đương thời rất nhiều nữ tử giống nhau tiểu thanh tiểu khí, cùng cái môi hừ hừ giống nhau, ngược lại tự nhiên Hảo Phong có cái gì nói cái gì liêu thị càng thêm cao hứng. Nàng thích nhất chính là loại này đại khí cô nương, nàng sở dĩ cưng con dâu cả, cũng là vì con dâu cả đại khí miệng lại xảo. Biết ăn nói, tiểu nhi tức phụ vương thị tựa như cái hũ nút giống nhau, tam gợi gộc đánh không ra một cái thi tới, làm nàng nị vai thực. Chờ trở về thôn, Hàn Dương đưa tô thị cùng thẩm lâm tiên trở về nhà, mới vội vàng xe trở về. Hắn vừa vào cửa, liền nhìn đến thẩm thị cùng hàn sông dài liền ở trong sân chờ hàn dương chạy nhanh đem xe đổi tới sân bên xài lều phía dưới đem xe dỡ xuống đem nhu dắt đến một bên ăn cỏ mới vô vỗ trên quần áo cho đùi kêu lên thẩm thị cùng hàn Song dài vào nhà như thế nào thẩm thị tiến phòng liền hỏi bán bao nhiêu tiền hàn dương đem sọt phóng tới trên mặt đất đem mặt trên phóng bố còn có một ít hàng ngày đồ dùng lấy ra tới móc ra bên trong dùng bố ba bạc vừa lúc liêu thị cùng hàn đại chủ cũng vào phòng liêu thị vừa thấy bạc mắt đều thay đổi sắc đây là bán bao nhiêu tiền Ta và người già già cũng không biết đâu, dọc theo đường đi cũng không dám hỏi. Hiện tại cấp ruột gan cồn cào. Chương ba trăm năm mươi lăm nguyên cùng cất cái. Hàn Dương đem bạc phóng tới trên bàn. Cái này, liền Hàn đại trụ trên mặt đều thay đổi sắc. Hàn đem mấy cái nén bạc cầm lấy tới. Đây là, đây là năm lượng ngân nguyên bảo. Hàn Dương gật đầu, tổng cộng hai mươi cái ngân nguyên bảo, còn có một cái kim nguyên bảo, mặt khác còn có một ít bạc vụn. Trừ bỏ chúng ta hôm nay mua đổ vật hoa rất ba lượng bạc. Tổng cộng thừa 120 lượng bạc, còn có 10 lượng bạc, tổng cộng bán ước hợp 223 lượng bạc. Tư. Lúc này, người một nhà đều sợ hãi. Thẩm thị trong lòng run sợ hỏi Hàn Dương, sao, sao bán nhiều thế này đâu? Hàn Dương cười cười, kia viên nhân sâm là thật tốt, ta trước kia cũng xem qua mấy quyển y hề thư, mấy ngày nay cũng cùng thẩm phu tử lánh giáo quá vài lần, biết người nọ tham hảo, cho nên cửa hàng trưởng quầy tưởng ép giá thời điểm ta liền cùng hắn biện bạch, hắn xem ta là hiểu dự người cũng không dám lừa gạt, lúc này mới bán giá cao. Hàn đại trụ cười, vẫn là chúng ta Dương Ca Nhi có bản lĩnh A, đào nhân sâm, còn bán nhiều thế này tiền, nếu là gác ta và ngươi cha đi bán, cũng không biết có thể bán mấy cái bạc. Liêu thị cũng là mặt mày hớn hở, chúng ta Dương Ca Nhi vất vả, trong chốc lát ta làm ngươi nương cho ngươi làm ăn ngon. Thẩm thị đứng lên đi ra ngoài, ta đi nấu cơm, Dương Ca Nhi, nương cho ngươi hầm gà ăn A. Hàn Dương đem 20 cái ngân nguyên bảo cho Hàn Đại chủ, ra. ra cái này ngươi thu hắn lại đem cái kia kim nguyên bảo cho hàn sông dài cha cái này cho ngươi dư lại bạc vụn hắn lấy ra mười lượng đưa cho thẩm thị nương ngươi cầm này mười lượng bạc rảnh rỗi cấp đại tỷ nhị tỷ đưa qua đi làm các nàng đỉnh đầu thượng cũng có thể rời rạc chút hảo thẩm thị tiếp nhận bạc càng thêm cảm thấy hàn dương chi kỷ nhưng thật ra hàn đại trụ có điểm không vui hai cái nha đầu cho các nàng bạc làm cái gì hàn dương cũng chẳng phân biệt biện ngược lại là dựa gần hàn đại trụ ngồi xuống Ra. mặc kệ nói như thế nào kia đều là tỷ của ta tỷ của ta khi còn nhỏ cũng đau ta thực gả cho người cũng nhớ ta mỗi lần chạm vào ta đều sẽ cho ta tắc ăn tích cóp tiền cũng sẽ cho ta chi tiêu hiện tại ta tránh tiền thế nào cũng đến nhớ thương các nàng một ít ta nói nữa ta hai cái tỷ phu làm người cũng không tồi ta nhìn so nhị thúc một nhà càng đáng tin cậy tương lai ta có xong việc bọn họ cũng sẽ hút chợ hàn mai cùng hàn đoá gả đều không xa hàn mai gả cho dựa sơn thôn triệu gia Hàn đoá gả chính là cổ gia chuân cổ gia, này hai nhà huynh đệ đều rất nhiều. Hàn mai trượng phu triệu cầu nhi là trong nhà trưởng tử, làm người rất là thành thật phúc hậu. Hơn nữa, hàn mai nhà chồng đã sớm phân ra, hàn mai cha mẹ chồng đi theo hàn mai hai vợ chồng xuống qua, này hai vợ chồng già làm người phẩm tính cũng đều thực hảo, toàn gia đảo cũng tốt đẹp. Hàn đoá trượng phu cổ xưa là trong nhà ấu tử, bất quá hai người bọn họ kết hôn lúc sau cũng phân ra, cha mẹ là đi theo trưởng huynh xuống qua vợ chồng son gánh nặng liền ít đi rất nhiều nhật tử đảo cũng không có trở ngại triệu cầu nhi cùng cổ xưa làm người đều thực hảo đối thê tử cũng thực kính trọng đối hàn dương cái này cậu em vợ cũng nhớ hàn dương nhớ rõ cốt truyện phía sau này hai nhà bởi vì hàn dương còn đã chịu liên lụy bị hàn hạnh ghi hận cũng xuống dốc đến cái gì hảo kết quả bất quá triệu cầu nhi cùng cổ xưa cũng chưa oán hận quá nhà mình thê tử có thể thấy được đến hai người kia là dựa vào được hơn nữa hàn mai cùng hàn đoá đối nguyên thân là thật sự hảo nguyên thân cũng có bồi dưỡng hai cái tỉ tỉ ý niệm bởi vậy hàn dương cũng cố ý giúp đỡ hàn dương nói làm hàn đại trụ không có tiếng vang hàn dương cười nói mặc kệ nói như thế nào đều là thân cốt đủ, chúng ta nhật tử quá hảo cũng không thể làm các tỉ tỉ quá căng thẳng hắn lại nhìn liễu thị liếc mắt một cái tương lai ta khảo trung tiến sĩ đương quan bên người không được có mấy cái đáng tin cậy chạy chân ta xem hai cái tỉ phu liền rất không tồi so nhị thuốc bọn họ tin được liễu thị vô đùi đúng vậy đối vẫn là dương ca nhi tưởng chú đáo đại con rể cùng nhị nữ tế đều hảo về sau ở dương ca nhi bên người chạy chạy chân a làm làm việc chẳng phải so người ngoài hảo hàn đại trụ lúc này mới gật đầu tiêu hành sông dài tức phụ ngươi rảnh rỗi liền cấp tiểu mai còn có tiểu đoá đưa tiền đi hàn dương thấy bãi bình hàn đại trụ cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn đem dư lại mười lượng bạc phóng hảo thẩm thị đi nấu cơm hầm một toàn bộ gà lại xào thịt đồ ăn hàn dương nhìn hầm tốt gà khối Công chén thịnh ra một chén đưa cho Thẩm Thị, Nương, người, người đi cấp Thẩm Phu Tử ra đưa chén thịt. Hôm qua ta còn ở Nhân Gia ăn gà tới, hôm nay xem như còn đi trở về. Thẩm Thị Minh Bạch Hàn Dương đây là tưởng kéo gần cùng Thẩm Phu Tử quan hệ, mặt khác cũng nhớ thương Nhân Gia khuê nữ, nghĩ Thẩm Lâm Tiên là thật sự hảo, liền nhặt gật đầu đáp ứng. Thẩm Thị cấp Thẩm Lâm Tiên ra đưa thịt gà thời điểm vừa lúc đụng tới Hàn Hạnh. Hàn Hạnh xem Thẩm Thị bưng chén vào Thẩm ra, ra tới thời điểm chén liền không, này trong lòng liền có lửa giận nàng trở về nhà nhìn đến nào đều cảm thấy không vừa mắt không khỏi đã phát tính tình ngươi tức giận cái gì đâu vương thị xem khuê nữ sinh khí nhịn không được đi hỏi hàn hạnh quăng ngã buồn tạp chén thẩm ra thật là không biết điều ta đệ như vậy tiến tới bọn họ trước mắt cố tình coi trọng hàn dương cái kia tiệt thôi đẩy nhà chúng ta việc hôn nhân ngược lại cùng đại bá một nhà đi gần ta vừa rồi nhìn đến đại bá nương đi cấp thẩm phu tử ra đưa thịt gà thẩm thái thái vô cùng cao hứng tiếp xem ra thẩm phu tử là coi trọng hàn dương, muốn cho hắn làm con rể. Cái gì? Vương thị nhưng không tin cái này, thẩm phu tử tuyệt không sẽ coi trọng hàn dương cái kia không thành hưng. Này nhưng nói không chừng. Hàn hạnh đứa môi, thẩm phu tử trướng mắt, nhưng không chịu nổi thẩm lầm tiên bị hắn mê hoặc à, nương ngươi ngắm lại, hàn dương lớn lên so nhà chúng ta tùng nhi đẹp, người cũng linh hoạt, miệng lại xảo, quán xe hứng người, thẩm Lâm tiên một cái chưa hiểu việc đời cô nương mọi nhà, nàng nhưng không phải bị ở. Vương thị tưởng tượng là như vậy lý lẽ, cũng đi theo suốt ruột tới. kia nhưng làm sao a? Nếu là, nếu là Hàn Dương cưới thẩm lâm tiên, kia thẩm phu tử còn không được hảo hảo quản giáo hắn. Đến lúc đó nhà chúng ta tùng nhi nhưng làm sao? Nói thật ra lời nói, Vương thị trong lòng cũng bị năm đó phê mệnh áp khó chịu. Nàng cũng sợ vạn nhất Hàn Dương làm cái kia đạo sĩ cấp nói chúng rồi, đến lúc đó khảo chúng chẳng nguyên, kia Hàn Tùng phải làm cái. Hàn hạnh xoa xoa khăn, hử, thậm ra nếu không biết điều, vậy. Tóm lại, thầm lâm tiên nếu không chịu gả Tùng Nhi, vậy ai cũng đừng gả, ta là tuyệt không cũng có thể làm Hàn Dương chiếm được tiện nghi. Vương Thị biết nhà mình khuê nữ trong lòng có chủ kiến, xem nàng nói như vậy trình trọng, cũng liền tin. Nàng cũng không hỏi Hàn Hạnh phải dùng cái gì thủ đoạn. Dù sao chỉ cần nàng không dính tay, nàng còn bảo trì sạch sẽ là được. Hàn Hạnh đi chấn trên một chuyến, trở về lúc sau, tâm tình thì tốt rồi không ít. Bên kia, Thẩm phu tử lại ở cùng Tô Thị nói đến Hàn Dương tới thẩm phu tử cơm nước xong cùng tô thị nói ta mắt lệnh nhìn hàn dương là thật tốt này nhân phẩm tài học đều là nổi bật chỉ cần hắn hảo hảo học chịu tham gia khoa khảo là tất trung ta tưởng thừa dịp hắn hiện tại còn ở không quan trọng bên trong đem nhà chúng ta tiên nhi gả cho hắn tô thị cũng là chịu không nói cái khác chỉ nói hàn dương mẫu thân thẩm thị cùng thẩm phu tử vẫn là cùng tộc huynh nguội tuy nói là ra nam phục nhưng rốt cuộc là cùng tộc đồng tông đến lúc đó khẳng định đối thẩm lâm tiên nhiều hơn chiêu cố còn có Nàng cũng thích Hàn Dương thắng qua Hàn Tùng. Hàn Tùng người kia lão làm người cảm thấy thực không khỏe, xem hắn buồn không hừ thanh, cả người giống như mang theo tối tâm chi khí, khiến cho nhân tâm không thoải mái.